Mục tiêu của hắn, bắt đầu bao trùm toàn thế giới. Không có người biết rõ, hắn có thể thông qua băng đeo cổ tay máy truyền tin tiến hành phục khắc. Không có người biết rõ, bọn hắn sử dụng mỗi một lần năng lực, đều là đối năng lực cảm ngộ. Bọn hắn cảm ngộ, đều thông qua băng đeo cổ tay máy truyền tin, truyền tống đến Lan Nguyên trước mặt. Cho nên, la Nguyên lấy được bộ phận năng lực, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn nguyên chủ nhân. Thú vị là, có một ngày, la Nguyên phục khắc đến một cái năng lực đặc thù xuyên qua. � Nơi phát ra, khổng bạch. Lúc đó Lan Nguyên liền nổ. Xuyên qua, phối hợp may mắn, quả thực là hoàn mỹ nhất năng lực. Thế là, hắn hưng phấn lợi dụng năng lực này, trở về quá khứ, gặp được người yêu của mình, gặp được cái kêu bông hoa một dạng cô nương, hắn vui vẻ quên hết tất cả. Hắn quyết định ở lại nơi đó. Hắn quyết định đi qua cuộc đời của mình. Nhưng mà, hắn sai. 9. Chương 803, mục tiêu, trở về. Hắn không thuộc về thời đại kia. Sự cương đại của hắn, khí tức của hắn, cùng thời đại kia hoàn toàn xa lạ Đầu tiên, hắn chỗ yêu cô nương, căn bản không nhìn hắn, bởi vì khí tức không đúng Thứ hai, nguyên bản chính mình cũng tại Xử lý như thế nào? Giết chết hắn Không, giết chết hắn, chính mình cũng sẽ biến mất Cho nên, là nguyên buồn bực phát hiện, chính mình không chỉ có muốn yêu cô nương Còn muốn nuôi lúc trước chính mình, lúc ấy nếu như vậy một mực qua xuống Tương lai sẽ phát sinh cái gì? hắn cũng không biết Hắn nhất định phải nhường lúc đầu chính mình, đi một dạng con đường, thế nhưng là nói như vậy, trí nhớ của mình lại sẽ phát sinh cải biến, chính mình vẫn là mình bây giờ sao? Hết thảy liền toàn bộ lộn xộn. Nếu như không có trợ giúp của hắn, lúc đầu chính mình, vẫn như cũng là cái kia một phế nhân. Vẫn như cũ hội mất đi cô nương. Cho nên, hết thể đều rất loạn. Là nguyên tính sai rất nhiều lần, toàn bộ thế giới lâm vào hối loạn, hắn chỉ có thể từng lần một trở lại càng sớm hơn trước đó, đem hết thảy sửa đổi sau cùng mới xem như tách ra trở về. Quá phức tạp đi. Liên quan đến thời gian hết thảy, đều ảnh hưởng quá nhiều, nhiều đến la nguyên căn bản là không có cách điều khiển. Lúc này, hắn xem như biết, cái này cái gọi là xuyên qua năng lực, nếu như dùng linh tinh, xảy ra việc lớn, ngươi làm mỗi một cái quyết định, đều có thể ảnh hưởng tương lai. Đều có thể, sụp đổ cái thế giới này. Cho nên, la nguyên sau cùng chỉ có thể từ bỏ. Hắn quyết định, Tìm kiếm những cái kia xa xa so xuyên càng cường đại vô số lần thời gian năng lực, chỉ có những năng lực kia, mới có thể để chính mình chân chính trở lại quá khứ. Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn tìm kiếm hành trình mới vừa mới bắt đầu, liền dẫn phát thứ không tầm thường. Tội ác chi thần, Diệp. Không sai. Lần thứ nhất gặp được Diệp, liền là hắn. Hắn trở lại quá khứ, bởi vì hoàn toàn xa lạ khí tức, hoặc là đặc thù nhân tố, đem cái kia vốn nên đã chết đi Diệp. Sinh sinh từ trong bóng tối tỉnh lại Cho nên Hắn phát hiện song rác thế giới Cái kia vốn không nên tồn tại thế giới Bởi vì hắn nhớ rõ Này chút, hết thẻ đều là không tồn tại Thế là Xảy ra chuyện lớn Thái cổ, không hiểu thấu buông xuống Diệp, không hiểu thấu trở về Một chút bạn không nên xuất hiện sự tình Một chút lúc trước sáng thế thần trước khi đi Đã giải quyết sự tình Bị Lan Nguyên như thế mù mấy cái chạy tán loạn Cho sinh sinh cải biến nay chút vốn không nên tồn tại. Sáng thế thần làm nhân vật vi đại nhất, làm sao lại lưu lại rõ ràng như vậy sai lầm. Cho nên, sáng thế thần trước khi đi, đã sớm đem những cái kia thần linh phong kín, đem tội ác chi thần triệt để phong cấm, thậm chí, hắn còn đem thời gian đánh dấu là chân chính cấm thuật. Thế nhưng, hắn chưa từng nghĩ, có người sẽ dùng này loại phương thức đặc thụ, trở lại quá khứ, ảnh hưởng thời không, ảnh hưởng đã phong ấn thời gian đường. Sau cùng, dẫn đến toàn bộ thời gian đường sụp đổ Những cái kia bị phong ấn tồn tại, cứ như vậy xuất hiện. Lan Nguyên kỳ thật sớm liền phát hiện, thế nhưng hắn ngược lại hết sức hưng phấn, bởi vì nếu như vậy, chẳng phải là nói, hắn có khả năng thu hoạch được càng nhiều năng lực. Thái cổ năng lực, thậm chí là thần linh năng lực. Thế là, hắn lạng yên không tiếng động ấn ấp, trở thành chân chính phía sau màn hát thủ. Song rác thế giới sấm lấn, dị thường tọa độ gửi đi. Những cái kia dị thường sự tình, cơ hồ đều là Lan Nguyên làm. Hắn âm thầm điều khiển hết thảy chính là vì hấp thu hết thảy chính mình có thể thu được lực lượng, hắn muốn hấp thu khắp thiên hạ cơ hồ tất cả năng lực, truy tìm mục tiêu của mình. Cũng may, hắn hoàn thành. Diệp cái này đáng sợ tồn tại, cũng bị tiêu diệt. Thế giới loài người, cùng với những cái kia thần linh, sau cùng đều bị chính mình dùng băng đeo cổ tay máy truyền tin khống chế. Này, quả thực là hoàn mỹ nhất kết cục. Chỉ cần sẽ giải quyết đi, trước mắt những con dồi này, này chút sớm đáng chết đi ra hỏa. Hết thể liền xem như kết thúc, nhất là, cái gọi là một mực sáng tạo kỳ tích Trần Phong. Hắn dựa vào là may mắn quần sáng không phải sao. Cái năng lực kia, chính mình theo phát hiện thời điểm, liền đã phúc khắc. Hắn từng bước đi tới, may mắn quần sáng tác dụng, cũng là vô cùng lớn lao. Mặc dù cuối cùng Trần Phong từ bỏ băng đeo cổ tay máy truyền tin, để cho mình may mắn quần sáng thiếu đi cảm nộ. Thế nhưng, không quan trọng. Dùng lực lượng của hắn thúc dục động may mắn quần sáng, vốn là so Trần Phong mạnh mẽ. Nhiều nhất, hai người may mắn quần sáng triệt tiêu Mặt đối với mình, Trần Phong may mắn quần sáng, vô hiệu. Cho nên, hắn căn bản không có khả năng chạy mất. Hắn, Lan Nguyên, mới là cái thế giới này chân chính trưởng không giả. Hắn muốn chân chính nắm giữ cái thế giới này, sau đó đem thời gian đảo lưu, không sai, chân chính thời gian đảo lưu, đem hết thể tất cả, toàn bộ đảo lưu trở về. Không sai, đảo lưu, bởi vì xuyên qua căn bản vô hiệu. Hoặc là nói, hắn đã không dám nếm thử lại mặc vượt qua. Xuyên qua kỹ năng kia, ảnh hưởng quá mức đáng sợ, Diệp rõ ràng đều đã chết, bởi vì chính mình ngủ mấy cái xuyên qua, ảnh hưởng tới thời gian đường, vậy mà lại sống lại. Nếu như một lần nữa, tại phục sinh đâu? Hay hoặc là, lần này phục sinh sáng thế thần đâu? Lan Nguyên ngẫm lại đều cảm giác được đáng sợ. Nếu như sáng thế thần thật trở về, chính mình xác định vững chắc liền lạnh không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cho nên... Lan Nguyên sẽ không cho bất cứ cơ hội nào Ngược lại xuyên Việt về đi thế giới Cũng không là mình muốn Húng chi, coi như trở về Về sau người khác loạn xuyên Cũng hết sức phiền phước, cho nên Hắn quyết định, thời gian đảo lưu Hắn muốn cho cái kia bông hoa một dạng cô nương vị trí thời đại Biến thành hiện đại Chưa từng có đi Không có tương lai Chỉ có Hắn còn trẻ, vị trí hiện đại Nếu như thời gian thật là một đường hình sợi Xuyên qua là tại đây cái đường bên trên nhảy tương đáp Như vậy La Nguyên hiện tại muốn làm, liền là triệt để chặt đứt phía sau hết thảy. Nhung chạy tới thần linh thời đại đường, trở về đảo lưu. Trở lại lúc trước. Nhung cái này đường trọng điểm, chính là mình tuổi nhỏ thời điểm. Xuyên qua, xuyên qua là một người, là chính mình, thế giới cũng sẽ không biến hóa. Đảo lưu. Đảo lưu chính là toàn bộ thế giới 3. Duy chỉ có chính mình không thay đổi, nguyên bản chính mình liền sẽ biến mất, đối tương lai cũng không hề ảnh hưởng. Chính mình, vĩnh viễn là chính mình. Đây mới là hắn mong muốn thời đại kia. Cái kia. Tiểu cô nương tồn tại thời đại. Cái kia. Mình có thể phản kháng thời đại. Cái kia. Không cần lo lắng tương lai lúc nào cũng có thể sẽ cải biến chính mình sẽ bị tùy thời gạt bỏ thời đại. Đương nhiên. Nghĩ làm đến bước này, liền vô cùng kinh khủng, cần chính mình chân chính khống chế toàn bộ thế giới, làm đến lúc trước liền diệp đều không có hoàn thành một bước kia, mới có thể. Chân chính trưởng không cái thế giới này, sau đó nhường cái thế giới này đào lưu. Lúc kia, hắn mới tính là chân chính trở về. Về phân hiện tại tất cả những thứ này. Nha, khi hắn hoàn thành kế hoạch thời điểm, hiện đại hết thẻ tất cả, tựa hồ hội theo thời gian đảo lưu, hoàn toàn biến mất cùng yên diệt, cùng xuyên qua khác biệt, thời gian đảo lưu, là chân chính gạt bỏ hết thảy trừ mình ra, hết thảy Cái gì thái cổ? Cái gì thần linh? Đều sẽ hóa thành hư không? Nên kết thúc. Là nguyên thở dài. Trong đầu hắn lẽ lên qua lại. Bất quá là đối đoạn đường này lòng chua suốt cảm khái. Một mình hắn, trong bóng đêm đi qua nhiều năm như vậy, thật quá khó khăn. Sắp thành công rồi. Chờ ta. Trong lòng của hắn một tiếng nỉ non. Tựa hồ thấy được cái kia bông hoa một dạng cô nương, đang đang đợi mình. Đến ở trước mắt, hắn một mực giữ lại không có giết chết Trần Phong. Xoạn. Hắn thuận tay ném qua một cái băng đeo cổ tay máy chuyển tin đi vào. Hiện tại, đeo nó lên. Là nguyên nghiêm mà nói. 9. Trường 804, ngươi xác định sao? May mắn quần sáng ngươi cũng đã có đi. Trần Phong ngạc nhiên. Vâng. La Nguyên cười nói, thế nhưng, ngươi đối may mắn quần sáng lĩnh nộ, còn ở trên ta, dù sao vẫn cần thằng cấp nhà, hướng chi, trên người ngươi còn có những lực lượng khác. Một chút, rất kỳ quái tồn tại. La Nguyên trọng mắt hơi hiếp. Cái này là ngươi không có nguyên nhân với ta. Trần Phong cười. Khó trách cái tên này giữ lại mình tại nơi này lầm bẩm nửa ngày không đợi ngừng. Nguyên Lai like là coi trọng năng lực của mình rồi. ân Ngươi cũng đã biết. Nhân vật phản diện luôn luôn chết bởi nói nhiều. Trần Phong hỏi. Biết ta. Lan Nguyên nhún nhún bay. Trong mắt ta, ngươi mới là nhân vật phản diện, không phải sao? Xoạn. Ánh mắt hai người đồng vào, vậy mà bắn ra một vệ tinh quang. Nhân vật phản diện. Ta hiểu được. Trần Phong hiểu rõ. Không biết khi nào, này Lan Nguyên, đã đem chính mình trở thành từ đầu đến đuôi nhân vật chính. Hắn lợi dụng may mắn cuốn sáng. Cho mình kèm theo chỗ có nhân vật chính nên có hết thảy Thời gian dài, chính mình cũng tin. Trước đó chính mình không cũng nghĩ như vậy sao? Trần Phong tự dễ ước. Sau cùng, vẫn là bị người đánh thức. May mắn còn sáng, cuối cùng chỉ là may mắn còn sáng, không là nhân vật chính còn sáng. Đeo lên. Là nguyên vẻ mặt lạnh mấy phần. Được. Trần Phong thở dài, ngươi xác định để cho ta đeo lên. Có lẽ, ta đeo lên về sau, sẽ phát sinh chuyện không tốt. Trần Phong rất là nghiêm túc giảng đạo. Đeo lên. La Nguyên đã không muốn cùng cái tên này nhiều lời. Được. Trần Phong cầm lấy băng đeo cổ tay máy truyền tin. a Thật sự là đã lâu cảm giác. Hắn cảm khái một tiếng. Tự hồ, tại thật lâu trước đó, chính mình liền không có mang qua thứ này. Xoạn. May mắn quần sáng y mắng khởi động. Vô dụ. Lan Nguyên thanh âm lạnh lùng chuyển đến. Ta nói qua, mặc dù người may mắn quần sáng mạnh mẽ hơn ta một chút, thế nhưng thần lực bản chất một dạng. Vận may của ngươi quần sáng không có khả năng đối ta hữu hiệu. Hai chúng ta đồng thời sử dụng, nhiều nhất lẫn nhau triệt tiêu. Xoạn! Quanh người hắn vầng sáng lưu truyền. May mắn quần sáng, cũng tại thời khắc này mở ra. Ta biết. Trần Phong lạnh nhạt nói nói, ta mở ra may mắn quần sáng, cũng là vì triệt tiêu vận may của ngươi quần sáng. Ừm! Lan Nguyên đông nhiên cảm thấy không lành. Nhất là, khi hắn trông thấy Trần Phong chậm rãi đem băng đeo cổ tay máy truyền tin đeo lên thời điểm. Trong lòng loại kia không rõ cảm giác, tại thời khắc này bùng nổ đến tức hạn, cơ hồ theo bản năng ngăn cản. Không được. La Nguyên thần tâm kinh hoàng. Nhưng mà, đến muộn. Cách. Trần Phong đem băng đeo cổ tay máy truyền tin đeo lên, năng lực của hắn cùng La Nguyên chính thức liên thông, toàn bộ thế giới mạch lạc, La Nguyên khống chế băng đeo cổ tay máy truyền tin thế giới, trở nên vô cùng rõ ràng. Viên tinh cầu này, ngàn tỷ sinh linh, ngàn tỷ băng đeo cổ tay máy truyền tin. Mỗi một viên đều lấp lánh lưu quang. Trên bầu trời, la nguyên tựa như là một khắc này cao cao tại thượng sao trời, đang ở thu lấy tín ngưỡng của tất cả mọi người cùng năng lượng, một đầu nhàn nhạt đường, liên tiếp lấy mỗi người máy truyền tin. Nguyên lai, like. cái này là ngươi hấp thu năng lực phương thức sao. Lúc đầu tiếp xúc, chỉ là vì thu hoạch đối phương năng lực mà tiếp tục kết nối lấy, đối phương đối năng lực tăng lên, vậy mà cũng có thể đến la nguyên nơi đó. Vô cùng đáng sợ, la nguyên tất cả năng lực đều tại tăng lên. Thì ra là thế. Trần Phong Minh Ngộ, nay cùng hắn vốn là muốn tượng cũng không giống nhau. Nguyên bản, hắn coi là, đây là Lan Nguyên nhược điểm lớn nhất. Dù sao, coi như có được ngàn tỷ năng lực lại như thế nào. Người tinh lực có hạn, có thể học tập chỉ có mấy cái như vậy mạnh mẽ. Cho nên, La Nguyên cũng chỉ có thể chọn lựa mấy cái cường đại nhất học tập, mặt khác chỉ là sơ cấp. Thế nhưng, xem trước một chút đến, cũng không phải. La Nguyên này loại cùng những người khác bảo trì đồng bộ liên hệ phương thức. Đủ để cam đoan hắn tất cả năng lực đều là cao cấp. Đây không thể nghi ngờ là đáng sợ. La Nguyên. chân chính có được trên thế giới này tất cả năng lực cấp bậc cao nhất. Nguyên lai. Like. Này liền là của ngươi tự tin sao? Trần Phong hiểu rõ. Chỉ là. Ngươi có thể từng nghĩ tới. Soạn. Trần Phong dơ tay lên. Ông. Một cỗ nhàn nhạt lực lượng đống nhiên lưu truyền ba. La Nguyên giật mình không ổn. Theo bản năng liền muốn theo Trần Phong trong tay đoạt lấy băng bèo cổ tay máy truyền tin Hắn có được bị động cảm giác nguy hiểm. Cho nên, hắn biết rõ, giờ khác này cảm giác là nhận biết, lập tức buông xuống nguy hiểm cũng là chân thật. Hắn nhất định phải lập tức theo Trần Phong trong tay đoạt lấy băng đeo cổ tay máy truyền tin. Chỉ là, cái kia đang chết 12 tầng phong ấn, làm trễ ngãi hắn một chút thời gian. Cái kia nguyên bản dùng tới phong ấn Trần Phong 12 tầng phong ấn cấm chế, coi như giải trừ, cũng phí phạm hắn một chút thời gian. Mà liền này chút thời gian, Trần Phong thả ra cố lực lượng kia, lạng yên đẩy ra Xoạn. Xoạn. Cố lực lượng kia chạy vào băng đeo cổ tay máy truyền tin. Đi thôi. Trần phong thần tâm khuấy động Là nguyên khống chế băng đeo cổ tay máy truyền tin phương thức, tựa như là một cái to lớn Internet, mỗi một cái dây lưới, mỗi một cái cảng, đều kết nối lấy một người. Như vậy, nếu như tại đây bên trong ném một cái vi rút đầu. Ấn. Rất đơn giản lý giải. Người bao giờ cũng đều đang hấp thu lấy ngàn tỷ sinh linh tăng lên. Người duy trì đồng bộ kết nối. thế nhưng Nếu như, nếu như những người này, đông nhiên gặp được một chút lực lượng, năng lực biến đến gì, giang cấp đâu? Cứ việc, đối với mỗi người tới nói, giang cấp vẹn vẹn chỉ có thể coi là đã kích, không nghiêm trọng lắm, thế nhưng, nếu như ngàn tỷ sinh linh, đồng thời giang cấp, hội tụ đến lang nguyên bên này đâu? Một cái thú vị suy đoán, không phải sao? Hiu, một màn kia lực lượng tại thời khắc này lạng yên đẩy ra, theo lang nguyên bố trí internet, cấp tốc tản bộ đến mỗi người, mỗi một cái sinh linh trên thân. Không cần chân thực con đường. Không cần trực tiếp tiếp xúc. Vẹn vẹn băng bèo cổ tay máy truyền tin chỉ định, như vậy đủ rồi. Bởi vì, đây là vận rủi lực lượng. Đây là độc thuộc về Trần Phong. Đây là Lan Nguyên cũng không có trưởng không vận rủi lực lượng. Và anh, lực lượng đáng sợ bao trùm mỗi người. Giờ phút này, sang ngoài vạn dậm Một vị mạnh mẽ ghen chiến sĩ, đang tu luyện. Đồng nhiên, một cỗ nhàn nhạt khói đen ở bên người vần quanh, chính hắn đều không có phát giác. Hắn vẹn vẹn chỉ là cảm giác thần tâm rung động, lập tức nghĩ đến chính mình sợ nhất sự tình. Này thời khắc quan trọng nhất, vậy mà thất thần. Sau đó, một ngụm máu tươi bắn ra. Không chỉ có không có đột phá, ngược lại thực lực rút lui, trong nháy mắt trọng thương. Một chỗ khác, một người đang cùng yêu thú kịch chiến. Đồng nhiên, năng lực của mình không hiểu mất đi hiệu lực, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị yêu thú trọng thương. Hắn chỉ có thể liều mạng hủy đi năng lực của mình, cứ thế mà chạy ra nơi này. Nơi nào đó, một người ủi vào chính mình có thể dài có thể ngắn có thể cứng rắn có thể mềm đặc biệt thể chất, tung hoành buổi chiếu phim tối, không biết vì sao, lần này bỗng nhiên mất đi hiệu lực, bị trước mắt ép cơ hồ triệt để bỏ đi. Một màn kia nhàn nhạt khói đen như vi rút thức cảm nhiệm mỗi người. Cơ hồ cái kia cùng băng đeo cổ tay máy truyền tin kết nối tất cả mọi người, đều tại thời khắc này xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít giáng cấp, kèm theo cái gọi là năng lực đồng bộ, trong nháy mắt chuyển đến la nguyên nơi này. Lan Nguyên vừa đi hướng Trần Phong một bước liền một ngụm máu tươi bắn ra. Ẩm. Cái kia to lớn đau đớn, khiến cho hắn đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất. Lực lượng này. Phúc. Lại là phun ra một ngụm máu. Hắn cảm giác được tựa hồ có một đôi nhìn không thấy đen kịt bàn tay, tại nắm lấy trái tim của mình, gắt gao nắm ướt, lúc nào cũng có thể đưa nó bắp nát. Đáng chết. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hắn ngừng đầu. Trước mắt. Cái kia không đang chú ý ra hỏa đồng nhiên trở nên đáng sợ như thế. 9. chương 805, Điên Quỳng Trà Đạp Năng lực đồng bộ Đây là phục khắc năng lực tiến hóa số lần về sau, lấy được mới hiệu quả. Chính là cái này hiệu quả, nhường lang nguyên siêu nhiên tại toàn bộ sinh linh, duy trì cơ hội toàn bộ sinh linh năng lực to lớn, mà không phải vừa ăn cắp ban đầu phiên bản. Mà bây giờ, nó thành lang nguyên nhược điểm chí mạng. Cái kia cơ hội đến từ toàn bộ sinh linh giảm xuống, khiến cho hắn toàn thân đau đớn, không bị khống chế. ẩm Trần Phong một quyền ra tay. Lực lượng cường đại trong nháy mắt dẫn nổ, hắn thân là thần linh có 3 đoạn gấp thành thần lực, tại thời khắc này bùng nổ, toàn bộ vung đến La Nguyên thân bên trên. Phốc. La Nguyên bị Trần Phong một quyền đánh ngã xuống đất. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Trần Phong không ngừng chút nào. Hắn tiến về phía trước một bước, lực lượng đáng sợ trong tay ngưng tụ. Mỗi một quyền đều vung đến La Nguyên trong cơ thể, mỗi một quyền đều thật sự đánh ở trên người Hán, dù cho La Nguyên đã ngã xuống đất, Dù cho La Nguyên đã máu tươi chạy đầm địa. Xoạc. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia thần linh nuốt nước miếng. Kinh hãi nói không ra lời. Nay nay chuyện này. Trần Phong vậy mà tại án lấy La Nguyên hành hung. này xa xa vượt quá bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Quá kinh người. Đây chính là Lan Nguyên A. Đây chính là có thời gian tất cả năng lực Lan Nguyên A. Chuyện này. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cái kia từng tiếng vào tay tiếng không ngừng chuyển đến. Trần Phong thật là chân thật tại nổ tung la nguyên, từng tiếng lọt vào thai, sức mạnh đáng sợ đó, cũng đang không ngừng chấn động, la nguyên thân thể, cơ hội toàn diện sụp đổ. Còn không chịu từ bỏ. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Cái tên này, so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn kháng đánh, là bởi vì hấp thu vô số năng lực đặc thù sao. Cái tên này, vâng, vâng, vâng. Trần Phong trong tay thực lực lại một lần nữa dẫn nổ, mà trong tay hắn. Cái tiêu nguyên bản cao cao tại Thượng Lan Nguyên, đã mình đầy thương tích, ý thức mơ hồ, thậm chí, cơ hồ thấy không rõ trước mắt Trần Phong. Đáng chết! Đây là cái gì lực lượng? Hắn không biết. Hắn căn bản không biết, Trần Phong làm sao lại có được loại lực lượng này. Di vãng! Hắn làm bất cứ chuyện gì đều mọi việc đều thuận lợi, bởi vì là một điểm may mắn quần sáng. Cho nên, dân già, hắn liền tạo thành đối may mắn quần sáng ủy lại. Bất cứ chuyện gì, vốn nên thuận lý thành trương mới đúng. Mà bây giờ, là may mắn quần sáng mất đi hiệu lực, thậm chí, hướng chính mình bất lợi phương hướng phát triển thời điểm, hắn hoàn toàn bối rối thậm chí không biết đến cùng nên xử lý như thế nào. Loại chuyện này, Trần Phong trải qua một lần. Cho nên, hắn rất rõ, đây là Trần Phong đã từng chính mình vấn đề lớn nhất, hắn bởi vì cái này vấn đề, cơ hộ mất đi hết thảy Đang bị may mắn quần sáng rút ra thời điểm, cơ hộ nghĩ từ bỏ. Mà bây giờ, hắn lợi dụng chính mình đã từng trải qua này chút tới nhằm vào La Nguyên. Bởi vì hắn hắn rõ ràng ủy lại may mắn quần sáng La Nguyên, đến cùng hội là cái dạng gì. Đối mặt bất thình lình mối nguy, La Nguyên căn bản tìm không thấy chính xác phương thức. Bèng. Bèng. Trần Phong từng quyền hạ xuống. Hắn có thể cảm giác, La Nguyên thân thể đang trở nên suy yếu. La Nguyên cái kia cường hóa không biết bao nhiêu lần, cường tráng không thể tưởng tượng nổi thân thể, tại thời khắc này, trở nên suy nhược không thể tả. Hắn mất máu nhiều lắm. Nếu như là nữ nhân còn khá hơn chút. Tiên thiên liền có được thường ngày mất máu này một đặc thủ, nam nhân sao. Chỉ sợ chỉ có thể thường ngày mất tinh, cho nên Lan Nguyên hiện tại trạng thái cực sự khốc liệt. Phúc! Hắn lại là phun ra một ngũ máu, vẻ mặt trắng bệnh. Hắn thật! Có chút không chịu nổi. Trần phong chỗ bùng nổ lực lượng, vừa xa bình thường thần linh, thậm chí siêu việt cao dài thần linh. Hắn rõ ràng! Chỉ là một cái bình thường thần linh A. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Lan Nguyên tâm tính nổ tung! muốn đi đến một bước kia sao? La Nguyên hai quả đấm nắm chặt, hắn dùng bao lâu, hắn bố trí bao nhiêu năm mới đi đến một bước này, làm sao lại, làm sao cho phép? Thế nhưng là, hắn thật không có biện pháp khác. Có lẽ vốn nên là có. Thế nhưng quen thuộc may mắn của sáng La Nguyên, đã thật lâu không có chính mình suy tư, hắn thật nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp, hắn bị bất thỉnh lình công kích đánh cho hồ đồ. Lại suy nghĩ một chút. Ầm. Một quyền oanh ở trên mặt, mặt của hắn như bánh bao một dạng, bị Trần Phong một quyền đánh vào đi. Lại suy nghĩ một chút. Ẩm. Lại là một quyền. Là nguyên tư duy lại bị đánh gãy. Hắn thật. Hiện tại liền suy tư đều không làm được. Trần Phong không có khả năng cho mình suy tư cơ hội, mà thân thể của mình, đang không ngừng công kích đáng sợ bên trong, căn bản là không có cách chống đỡ xuống, rất nhanh. Rất nhanh. Nếu như mình tại không phản kích, sợ là phải bị Trần Phong đánh chết tươi. Mà lại. Là này loại gần như trà đạp phương thức. Ẩm. Lại là một quyền. La nguyên tâm thái, rốt cục tại thời khắc này sập. Trần Phong. Ta hận người a a a a a a a a a a nguyên nổi giận. Ẩm. Lại là một quyền doanh ở trên mặt. Hắn có trở ngại đoạn phương thức sao? Có. Này rất đơn giản. Internet phát hiện vì rốt xử lý như thế nào. Ngắt mạng thôi. Tại là nguyên thiết lập logic bên trong, một khi người khác tử vong, năng lực đánh mất. Hoặc là phát sinh những chuyện tương tự, hắn là có thể trực tiếp tách ra liên hệ, không còn đồng bộ. Coi như người kia chết rồi, chính mình cũng duy trì cao nhất đồng bộ. Đây là hắn sớm đã có chuẩn bị. Thế nhưng, thế nhưng, hắn thật muốn làm như thế sao? Lan Nguyên còn đang do dự. Ẩm, ẩm, quả đấm to lớn nện ở núi Hắn đã sớm siêu việt thần linh thể chất, quả thực là bị đánh bốn phía phung huyết. Không, ta không cần từ bỏ. Ta nhất định còn muốn những biện pháp khác. Là nguyên trong lòng gầm thét hắn không cam tâm hắn tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ nhất định còn muốn những biện pháp khác hắn nắm giữ thiên hạ cơ hồ tất cả mọi người năng lực hắn có vô số người không tưởng tượng nổi lực lượng mỗi một cái lực lượng cũng đều không yếu hắn gần như là ngàn tỷ sinh linh hợp thể hắn là tồn tại cường đại nhất nhiều như vậy năng lực nhất định có khả năng nghĩ đến biện pháp chân phong xâm lấn chính mình vì rút hay hoặc là cái gì mặc kệ nhất định có biện pháp giải quyết Ta nghĩ muốn. Ta nhất định có khả năng nghĩ tới. Nếu như, nếu như là may mắn quần sáng, hán hội cung cấp phương pháp gì? Ẩm. Một quyền oanh tới. Hán hội theo cái gì góc độ cung cấp? Ẩm. Một cước ngâng lên dưới hông. a từ góc độ này. Ẩm. Lực lượng đáng sợ tựa hồ bắt đầu ăn mòn bên trong. Là nguyên tư duy lần lượt bị đánh gãy, hán tuyệt vọng phát hiện, chính mình thoát ly may mắn quần sáng về sau suy nghĩ, so dị vãng cần thời gian dài hơn. Đầu góc quá lâu vô dụng, mà Trần Phong cũng căn bản không cho mình cơ hội suy tính. Lần lượn, hắn suy tư bị đánh gãy. Thân thể càng ngày càng suy yếu, mắt thấy đã đến biên giới tử vong. La Nguyên. Rốt cục từ bỏ. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Cơ hộ tất cả băng đeo cổ tay máy truyền tin, tại đây có khả năng sụp đổ. Cái kia, từ khi Lan Nguyên khóa lại về sau, đã không cách nào không chế, không cách nào dỡ bỏ, thậm chí không cách nào hư hao máy truyền tin, tại thời khắc này, toàn diện sụp đổ. Xoạn. Cái kia tiếp tục giảm xuống, không ngừng ảnh hưởng Lan Nguyên năng lực đồng bộ, rốt cục tại thời khắc này gián đoạn. Lan Nguyên cái kia bị ngàn tỷ sinh linh ăn mòn thân thể, tại thời khắc này cấp tốc khôi phục. Trước đó không cách nào khôi phục. Là bởi vì ngàn tỷ sinh linh giảm xuống quá mức kinh khủng. Mà bây giờ, dù cho tại trần phong dưới sự công kích, thân thể của hắn cũng đang không ngừng thức tỉnh. Thế nhưng, Lan Nguyên trên mặt không có bất kỳ cái gì nụ cười. Bởi vì, vừa rồi, vì mạng sống, hắn chặt đức chính mình thứ trọng yếu nhất. Cái kia ngàn tỷ sinh linh, cái kia ngàn tỷ năng lực, cái kia hết thẻ tất cả. Hắn dùng nhiều năm như vậy, hắn tinh tâm bày ra lâu như vậy, mới có hết thảy Tất cả, toàn bộ chặt đức. Trần Phong 3. La Nguyên hận ngứa ngáy hàm răng. 9. chương 806, được giải phong thế giới. Nơi nào đó, đang ở tiếp nhận thực lực trợt hạ xuống thống khổ trung niên, chợt phát hiện trong tay băng đeo cổ tay máy truyền tin nổ tung, trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, thứ này. Vậy mà chính mình hỏng. Haha, ha, vì cho rơi đài vật này, hắn không biết dùng nhiều ít biện pháp. Cái kêu băng đeo cổ tay máy truyền tin, tựa hồ dài trên người mình mở dạng, căn bản là không có cách phá hủy. Mỗi một lần đối công kích của nó, đều sẽ chuyển rời đến trên người mình. Nhất là, nó thỉnh thoảng còn có thể không chế chính mình thân thể. Thứ này, đơn giản liền là đại ác ma không chế thế giới tà ác tồn tại. Nhưng mà, không ai có thể giải quyết thứ này. Chính hắn đều từ bỏ. Có lẽ, tương lai của bọn hắn, bọn hắn hài tử tương lai, cũng sẽ ở thứ này không chế hạ. Nhưng mà, chưa từng nghĩ. Hôm nay, thứ này chính mình nát. Người trung niên đứng dậy. Cái kia không hiểu thống khổ biến mất không thấy gì nữa, hắn quan sát tỉ mỉ cổ tay của mình, ngoại trừ một cây châm cắm đi vào một cái điểm đỏ bên ngoài. Không còn gì khác. băng đeo cổ tay máy truyền tin, là thật biến mất. Ha ha ha ha ha. Lao tử tự do. Hắn một tiếng cười lớn. Nơi xa, tựa hồ cũng có một chút tương tự thanh âm truyền đến. Ha ha, ta cũng giải phóng. Ta cũng thế. Người trung niên khỏe miệng lộ ra một vẻ ý cười. Nhìn tới. Tất cả mọi người chạy ra đây. Này đáng chết băng đeo cổ tay máy truyền tin, thứ đáng chết này. Tự do á ba. Chờ một chút. Là nguyên cái tên kia, tựa hồ là thần linh. Đúng. Tên kia giống như phi thường mạnh mẽ, coi như hiện tại giải phòng, nếu là bị bắt trở lại. Đi. Nhanh, mang theo một nhà già trẻ đi. Đúng đúng đúng. Hắn tại mạnh mẽ, không có máy truyền tin, hắn cũng tìm không thấy chúng ta. Đúng. Thế là... Rất nhiều người kinh bắt đầu dọn nhà. Bọn hắn đã trải qua la nguyên thời đại, tự nhiên biết bị khống chế kinh khủng bực nào, loại kia máy chuyển tin khống chế phía dưới, bọn hắn thậm chí ngay cả tự sát cũng chưa tới. Đó là chân chính. Không có tự do. Ừ, lao tử cho dù chết, cũng không nguyện ý lại bị khống chế. Đồng ý. Đi thôi, cái này đặc thù thời đại, thiên hạ lớn đến khủng khiếp. Là được. Rất nhanh. Lít nha lít nhít đám người bắt đầu rời đi. Nhân loại thương nơi ở Nhân khẩu bắt đầu điên cuồng giảm bớt. Mà này, vẹn vẹn chỉ là nhân loại. Trùng tộc khác, những cái kia kỳ lạ chủ tộc, thú loại, cổ tộc, tất cả sinh linh đều một mạch hướng những cái kia địa phương nguy hiểm đi đến, bọn hắn tình nguyện khai hoang chết ở khu vực này, cũng không nguyện ý tại bị không chế. Mà Chân Phong cùng La Nguyên chiến trường, chịu ảnh hưởng lớn nhất, đúng là những cái kia thần linh. Bọn hắn vốn chỉ là nhận một kia vận rủi lực lượng an mòn, kèm theo La Nguyên giải trừ máy truyền tin, bọn hắn nhận khống chế. Vậy mà cũng tại thời khắc này toàn diện giải chứ 3 Chúng ta tự do. Bọn hắn như cũ chưa có lấy lại tinh thần. Trần Phong cùng Lan Nguyên chiến đấu. Vậy mà để bọn hắn thoát khỏi máy truyền tin không chế. Bọn hắn như thế nào vui. Vâng. vâng. Vâng. Trần Phong chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Người đang tìm cái chết. Lan Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên. Theo thân thể khôi phục, Trần Phong đối công kích của hắn. Hắn đã không coi vào đâu. Vừa rồi có ngàn tỷ sinh linh kiềm chế chính mình. Chính mình mới sẽ bị như thế trả đạp, hiện tại. a á á á. Soạn. Lan Nguyên thân thể tại cực tốc phục hồi như cũ. Trần Phong công kích, vậy mà không đuổi kịp hắn tốc độ khôi phục. Lên. Chúng ta giúp hắn. Đúng đấy, cùng một chỗ diệt Lan Nguyên. Trung quanh những cái kia thần linh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này, chính thức vây công Lan Nguyên thời cơ tốt nhất. Nếu không. Nếu là bị Lan Nguyên khôi phục lại, bọn hắn y nguyên muốn qua loại kia đáng chết bị khống chế sinh hoạt, nghĩ tới đây. Nhưng cái kia thần linh một mạch vọt lên. Hiu. Hiu. Vô số đạo thần lực đánh phía Lan Nguyên. Đáng chết. Lan Nguyên vẻ mặt khó coi. Cứ việc những thần lực này đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Vừa rồi. Không nên từ bỏ bọn giá hỏa này khống chế. Bởi vì vừa rồi rất nhiều thần linh cũng nhận ảnh hưởng. Cũng tại ảnh hưởng Lan Nguyên. Mấy ngàn thần linh. Mỗi người giảm xuống cùng ăn mọn. Cũng đều nhường Lan Nguyên thể sắc tinh thần bị thương. Cho nên. Hắn vừa rồi cơ hồ là đầu góc nóng lên, tách ra hết thảy. Thế nhưng hiện tại, suy nghĩ kỹ một chút, thần linh kết nối có khả năng đoạn, thế nhưng ít nhất, trước mắt bọn gia hỏa này, này chút liền tại chiến trường gia hỏa, tuyệt đối không thể tách ra. Vừa rồi tại trần phong ngoanh kết giới, tại đủ loại trong thống khổ, hắn căn bản là không có cách suy nghĩ, cho nên làm ra quyết định sai lầm, hiện tại tử nghĩ lại muốn. Hắn vậy mà nghĩ đến rất nhiều mặt án. Rất nhiều không cần khởi ra băng đeo cổ tay máy truyền tin cũng có thể nghĩ tới phương án. Thậm chí, có chút chỉ cần dùng năng lực của mình tổ hợp, liền có thể làm đến. Quả nhiên, chính mình cân nhắc không chu toàn sao. Lan Nguyên thở dài, ý lại, quả nhiên là cái đáng sợ đồ vật. May mắn còn sáng. Lan Nguyên bi thống thở dài, cái này để cho mình thuận buồn xôi gió đồ vật. Hôm nay để cho mình cắm một cái hố to, một cái cơ hội phá hủy hết thẻ cố gắng hố to. Và anh, lại là một quyền doanh tới. Lan Nguyên đưa tay, vậy mà xinh xinh tiếp nhận Trần Phong một quyền này. Người cho rằng, ta sẽ còn bị ngươi công kích. Lan Nguyên trong mắt sát ý bùng nổ. Không có những cái kia đồ chết tiệt kiềm chế, bố sợ mày à. Hiện tại, đi chết đi. Dù cho hết thẻ tất cả đều bị phá hủy. Dù cho hết thẻ tất cả, đều cần lần nữa tới qua. Thế nhưng, thiên hạ này đã không ai có thể ngăn trở mình, chỉ muốn tiêu diệt Trần Phong, chính mình cùng lắm thì làm lại từ đầu, lại một lần nữa. Một lần nữa thu thập cùng khống chế bọn hắn. Và anh. Tương đạo lực lượng đáng sợ đánh phía Trần Phong. Chỉ là. Những công kích kia không có hướng về Trần Phong. liền bị nửa đường chặn đường. Những cái kia thần linh. Những cái kia tên đáng chết. Vậy mà tại trợ giúp Trần Phong. Các người. Là nguyên sát ý đại thịnh. Đánh đi. Những cái kia thần linh tầm mắt như điện. Chưa bao giờ có thế nào một khắc. Ý niệm của bọn hắn kiên định như vậy. Dù cho chết. Cũng không nguyện ý tại bị khống chế Đã các ngươi muốn chết, vậy thì tới đi. Lan Nguyên cầm thét. Và anh. Thần lực phung trào, chiến đấu bùng nổ. Vô số thần linh thần lực, cùng Lan Nguyên đan vào một chỗ, trên không trung va chạm, nếu là ngày trước, bọn hắn là tuyệt đối không có cái này tự tin, thế nhưng hôm nay. Một cái bản liền trọng thương La Nguyên. Một cái mất đi hết thẻ tín ngưỡng La Nguyên. Một cái lại bị Trần Phong công kích trọng thương La Nguyên. Hiện tại Lan Nguyên, đơn giản đến từ trước tới nay thảm thiết nhất mức độ. Cho nên. Này chút chung dai thần sáng. Cơ hồ đều ở thời điểm này. Ra tay rồi. Vâng. vâng. Vâng. Vâng. Đáng sợ thần lực bùng nổ. Trần Phong ngược lại tại lúc này dừng tay. Lan Nguyên thật sẽ chết sao? Tân Hải tầm mắt nhìn chăm chú. Đoán chừng sẽ không? Này chút thần linh. Quá yếu. Trần Phong lắp đầu. Cao dai thần linh đều đang cùng tội ác chi thần đối kháng bên trong tử vong. Lưu lại này chút thần linh. Cuối cùng quá yếu. Dù cho Lan Nguyên tại suy yếu. Cũng không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Như vậy, ta có thể diệt đi hắn sao? Trần Phong hai quả đấm nắm chặt. Bước bách Lan Nguyên từ bỏ hết thể là bước đầu tiên, tiêu diệt Lan Nguyên, liền là bước thứ hai. Tới đi. Trần Phong tiến lên. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Đồng nhiên, trên bầu trời, những cái kia đám mây trôi nổi, tạo thành một cái khổng lồ chân rung. Cái kia vẽ bên trong, chỉ có một người còn sống đứng ở nơi đó, trung quanh, tựa hồ thơi phơi khắp nơi. Cứ việc rất mơ hồ. Cứ việc hết sức quỷ dị. Thế nhưng Trần Phong, ý nguyên cảm giác được, cái kia người sống. Tựa hồ là Lan Nguyên. 9. chương 807, rút kiếm tứ phương tâm mở mịt. Này chút mây. Trần Phong thần tâm run lên. Ý tứ của nó là, trận đại chiến này đánh tới cuối cùng, La Nguyên mới là bên tháng sau. Này chút đám mây. Này chút đám chỉ. Cái nhà đầu kia, vậy mà cũng đến loại trình độ này sao? đã mất đi ngàn tỷ sinh linh La Nguyên thật hội mạnh mẽ như thế. Trần Phong không biết, tổng muốn thử một chút. Trần Phong hít sâu một hơi. Soạt. Hắn tất cả năng lực nương tụ. Liên tại những cái kia thần linh cùng La Nguyên đại chiến đồng thời, một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại trong tay bắn ra, đó là Trần Phong cho đến bây giờ có khả năng bùng nổ lực lượng mạnh nhất. Vận rủi cùng may mắn vần quanh, hàng nhái nguyên anh trong nháy mắt dẫn nổ. Và anh. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bùng nổ, đem La Nguyên đánh xuyên qua. Cú lực lượng kia đâm thủng ngực mà qua. Mới vừa rồi còn diếu võ Dương Ai La Nguyên, lại bị trực tiếp miểu sát, bị Trần Phong một quyền đánh nổ. Soạt. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại. Những cái kia thần linh khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong, ngoà tạo, vậy mà một quyền nắm La Nguyên đánh nổ rồi. Bọn hắn có chút hoảng sợ. Cái này xúc cảm. Trần Phong nhíu mày. Không giống như là đánh vào hư tượng bên trên, cái kia dày nặng đả kích cảm giác cũng không sai, điều này nói rõ mình đích thật là đánh vào La Nguyên thân bên trên. Đưa hắn đánh nổ. Đã chết rồi sao? Đông. Một tiếng trầm trọng thanh em văng lên. Đông. Lại là một tiếng. Tất cả mọi người thần tâm đều đi theo nhảy một cái. Thanh em gì? Bọn hắn theo bản năng theo thanh em nơi phát ra nhìn lại. Thình linh đúng là la nguyên cái kia như bùn ngao sủi ngã xuống đất thân thể. Nơi đó, tựa hồ vật gì đó đang đang ngảy nhót. Đông. Đông. Như tim đập. Thanh em kia bắt đầu biến tập trung, trở nên tấp nập. Là nguyên cái kia vừa bị đánh nổ thân thể, lại trong nháy mắt khôi phục lại, thậm chí trở nên so dị vãng càng cường đại hơn, vô cùng tận lực lượng, tựa hồ tại tuân ra. Đây là... Trần Phong đống nhiên nhớ tới năng lực này. Tên, Mèo Chín Mạng. đẳng cấp, cấp A. Tác dụng, nhận được chí mạng thương hại về sau, bảo hộ tâm mạch, đem cố lực lượng kêu biến thành khôi phục động lực, trong nháy mắt thức tỉnh, cũng khôi phục tất cả năng lực, trở nên càng cường đại hơn. Hạn chế... Cả đời chỉ có thể dùng sử dụng 9 lần, mỗi lần khoảng cách 1 năm trở lên. Lại là năng lực này. Trần phong kinh hãi. Mèo chín mạng, là một cái cùng với hiếm thấy năng lực, nhưng là lại là cái hết sức vô dụng năng lực, bởi vì nó là cấp A năng lực, cấp A, đại biểu cho lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như lựa chọn năng lực này, mang ý nghĩa, người vĩnh viễn so người khác yếu ba. Cùng cấp bậc, người vĩnh viễn đánh không lại bất luận cái gì cấp A. Bởi vì người không có cấp A sức chiến đấu. Cho nên... Mặc dù có này loại kinh người sinh tồn năng lực, cũng không có mấy người lựa chọn, huống chi, mèo chín mạng loại sinh vật này gen vốn là vô cùng khó thu hoạch. Trần Phong nhớ kỹ nguyên vật liệu bên trong là như thế viết. Nhất định phải cam đoan, ngươi tiêu diệt đi mèo chín mạng, không có sử dụng tới năng lực này, bằng không thì nó dùng qua một lần, ngươi để luyện ra năng lực liền sẽ thiếu một lần. Nếu như ngươi cung cấp gen, cái kêu mèo chín mạng đã sử dụng 4-5 lần, vậy ngươi chỉ có thể sử dụng còn lại. Đây mới là nhất nhức cả trứng. Cho nên, mong muốn này loại ghen nhất định phải dùng nhất phương thức đặc thủ, diệt đi một cái có được chín đầu mệnh mèo chín mạng, tuyệt không thể cho nó bất cứ cơ hội nào. Cho nên sử dụng năng lực này người vô cùng ít hỏi. Thế nhưng Lan Nguyên, Trần Phong đống nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Mèo chín mạng, vẹn vẹn chỉ là trùng sinh năng lực bên trong một loại. Trừ cái đó ra, trên thế giới này còn có đủ loại mặt khác trùng sinh năng lực, cứ việc hạn chế to lớn, cứ việc cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng Trung Quy vẫn là có, cái kia Lan Nguyên có hay không? Có. La Nguyên có được những người này cơ hồ toàn bộ năng lực. Vậy cái này loại trùng sinh. T. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch cái kia trên đám mây miêu tả hình ảnh là có ý gì? Nếu như vậy chiến đấu tiếp tục, bọn hắn sẽ bị la Nguyên sinh sinh mà chết. Bởi vì Lan Nguyên cái kia kinh người trùng sinh năng lực, người căn bản không có khả năng diệt đi hắn. Mấy trăm tiến lên loại trùng sinh năng lực. Vòng vòng hỗ trợ Ngươi thật có thể tiêu diệt La Nguyên. Có chút trùng sinh, có thể trùng sinh nguyên rủa năng lực, có chút trùng sinh, có thể trùng sinh thể xác năng lực, thậm chí có chút, có thể thức tỉnh phương diện tinh thần lực lượng. Tiêu diệt kẻ địch bất kỳ thủ đoạn nào, chỗ của hắn khả năng đều có trùng sinh. Diệt đi, không tồn tại. Đông. Đông. La Nguyên thân thể rốt cục dần dần thức tỉnh. Khí tức của hắn, tựa hồ so với trước phải cường đại hơn một chút, thậm chí trước đó thương thế cũng thức tỉnh rất nhiều, tức sẽ xuất hiện La Nguyên. Tựa hồ trở nên cực kỳ đáng sợ. Rút lui. Trần Phong không có chút gì do dự. Xoạn. Hắn mang theo tần hải đám người cấp tốc rời đi. Lần này mục tiêu lớn nhất, bọn hắn đã hoàn thành. Mặc dù không có chém giết Lan Nguyên, thế nhưng chặt đứt hắn can Lan Nguyên cái kêu cao tốc trưởng thành tương lai, đã bị cắt đứt, về sau tìm tới cơ hội lại đến diệt hắn. Thời gian này, hắn chờ được. Xoạn. Trần Phong đám người thân ảnh biến mất. Trung quanh còn lại thần linh xem có chút mơ hồ, chuyện này Liên đi. La Nguyên Trùng Sinh nhìn qua tựa hồ so với trước mạnh hơn. Bọn hắn vốn cho là Trần Phong hội lần nữa đánh kích, như thế có thể đi theo nhặt một chút lợi lộc, thế nhưng thật không nghĩ tới, Trần Phong hội như vậy dứt khoát xoay người chạy. Bọn hắn liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn cũng kịp phản ứng, Trần Phong đều chạy, bọn hắn còn giữ làm gì? Chịu chết. Soạt. Trong tích tắc, những cái kia thần linh vậy mà cũng chạy sạch sẽ. Mà giờ khắc này, Cùng theo càng ngày càng tập trung tiếng tim đậm, La Nguyên toàn diện khôi phục. Soạt. Hắn theo mờ tối thức tỉnh. Lực lượng đáng sợ tại quanh thân vần quanh, hắn thân thể trọng thương, lại thật toàn diện thức tỉnh. Tội Ác Chi thần diệp có rất nhiều ác chủ bài, cho nên hắn trước khi chết đủ loại bùng nổ, đủ loại dây người, thậm chí nhẹ nhõm diệt đi trên trăm cao dài thần linh, cực kỳ đáng sợ. Mà La Nguyên, lá bài tẩy của hắn, kỳ thật chỉ có một cái, cái kia chính là bất tử thân ba. Hắn ngàn tỷ năng lực bên trong Hắn nhất dụng tâm, cũng chân chính quản lý qua, chỉ có cùng chúng sinh cùng khôi phục có liên quan, hắn đem những năng lực này tổ hợp, thiết trí một bộ hoàn chỉnh thức tỉnh hệ thống. Mệnh của hắn, vòng vòng đàn sen. Một cái tiếp một cái. Cho nên, hắn căn bản không sợ chết. Tương phản, hắn bị giết chết về sau, ngược lại sẽ càng nhanh khôi phục. Này! Mới là hắn lớn nhất át chủ bài. A á á á á! nguyên một tiếng cười lớn. Hắn tại cười đến phóng đạng âm thanh bên trong thuế biến. Hắn hồi trở lại đến rồi. Vâng. Mênh mông khí tức chấn động. Trân Phong. Ngươi không phải muốn chiến sao. Những cái kia đang chết thần linh. Các ngươi không phải nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Những tên đang chết. Liền để cho các ngươi xem xem cái gì gọi là chân chính lực lượng cường đại đi. Xoạn. Đáng sợ khí tức hội tụ. Là nguyên tại thời khắc này mở mắt. Hai mắt như điện. Như từng đạo tinh quang bắn về phía chân trời. Tới đi. Hắn một tiếng gào thét. Đống nhiên lại cứng ở nơi đó. Cái kia còn giống như là biển gầm cuộn trào khí tức, lại vào lúc này dừng một chút, xấu hổ ngừng lưu tại trên không, không biết nên hướng nơi nào chuốt xuống ba. Người đâu? Lan Nguyên một mặt mộng bức, nhìn trước mắt trống rông rừng núi. Trần phong không tại. Những cái kia thần linh không tại. Thậm chí, phạm vi ngàn dặm, vậy mà không có một cái nào vật xuống ba. Các người, các người. Lan Nguyên cảm thụ trong cơ thể ngưng tụ vô tận hết sức lượng, vận sức chờ phát động. Tùy thời dâng lên muốn ra chính mình, tâm tính lại có chút băng, các ngươi tại sao có thể như thế ba? 9. chương 808, các ngươi cái này rất quá đáng. Nơi nào đó? Một cái tiểu cô nương tại bên cửa sổ thận trọng vẽ tranh. Ấn. Trần Phong hẳn là thu đến đồ vật của mình đi. Dù sao, hắn nhưng là Trần Phong đây. Cái kia? Sau đó nên làm như thế nào? Tiểu cô nương trong bức họa nhẹ nhàng vẽ lấy, đồng nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Nguyên lai like có thể như vậy đây? Ấn. Cái kia cách cách kết thúc, hẳn là sẽ không xa đây. Chỉ là, ai sẽ đi đến cuối cùng đâu. tiểu cô nương cao mày bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Mà giờ khắc này, tại tiến hành thần chiến trong chiến trường, vừa mới thức tỉnh Lan Nguyên, còn đang điên cuồng tìm kiếm kẻ địch. Tất cả mọi người tựa hồ đều biến mất, tinh lực mênh mông Lan Nguyên, không chỗ phát tiết, chỉ có thể đem chính mình vừa rồi ngưng tụ tinh lực, toàn bộ phun ra tại trên vách núi đá. Vâng. Một tòa sơn mạch đổ Hô! Oh. La Nguyên lúc này mới dễ chịu một chút. Hừ! La Nguyên cười lạnh một tiếng. Các ngươi coi là chạy trốn liền là kết thúc sao? Ha ha! Trần Phong, ngươi cũng đã biết, hiện tại là ta thời khắc yếu đối nhất, chờ thực lực của ta không ngừng tăng lên về sau, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu. Các ngươi bây giờ chạy trốn, là nhất quyết định ngu xuẩn. La Nguyên nổi giận. Này chút tên ngu xuẩn, coi là cứ thế mà đi liền kết thúc. Người thơ! Các ngươi có phải hay không coi là... Chắt đứt hắn cùng ngàn tỷ sinh linh tín ngưỡng, hắn liền không có cách nào tăng lên. Ha ha, hắn la nguyên, hiện tại có thể là thế giới chân chính đệ nhất. Coi như Trần Phong, cũng không phải mình đối thủ. Thiên hạ ai có khả năng ngăn trở chính mình? Đã như vậy, vừa rồi gây mất, chính mình thu hồi lại tới là được, ép buộc bọn hắn lần nữa đeo lên băng đeo cổ tay máy truyền tin. Chỉ đơn giản như vậy. Xoạc! Hắn đứng dậy. Hắn trong gấn tượng, nhớ kỹ phủ cận có một tòa cổ tộc thành thị. Số người cao tới 300 vạn. Liên bọn hắn. Lan Nguyên trong lòng lắm quyết định. Mặc dù phiền thoái một chút, thế nhưng cùng lắm thì hắn cả đám đều đi một chuyến, đem toàn thế giới thành thị đều đi một chuyến, đem bọn ra hỏa này, lần nữa biến trở về tín đồ của chính mình. Sợ cái gì? Soạn. Lan Nguyên thân ảnh như gió. Hắn rất nhanh tới phụ cận cổ tộc thành thị. Và anh. Đáng sợ công kích trực tiếp rơi ở trên bầu trời thành phố. Tòa thành thị kia. Nguyên bản bình tĩnh bầu trời trong nháy mắt bị vô tận hào quang bao phủ. Lực lượng đáng sợ che khuất bầu trời. Wen, Wen, Wen. Cái kia ánh sáng màu vàng óng kèm theo thần vi buông xuống. La Nguyên quá rõ ràng này chút cái gọi là cổ tộc, nhân loại trong lòng thiếu là cái gì, bọn hắn chúa hoảng hốt chính là cái gì, cũng biết đạo như thế nào nhanh nhất hữu hiệu nhất chinh phục bọn hắn. Tuyệt đối lực lượng. Wen. La Nguyên ngưng tụ ra một đạo kinh người công kích, trực tiếp đánh vào thành thị trung tâm nhất. Cái kia nguyên bản tộc trưởng cùng với thành thị hạch tâm tộc nhân ngốc địa phương, trong nháy mắt nổ tung, như một đóa mây hình ngấm bay lên trời. Vâng! Vâng! Kim quang nổ tung! Cái kia đang sợ hào quang bao phủ chỉnh tòa thành thị, như tận thế hủy diện. Đương nhiên, trang diện lớn như vậy, phá hủy kỳ thật chỉ có trung tâm thành phố. Chỉ cần phá hủy đi những cái kia am hiểu phiến động nhân tâm cái gọi là tộc trưởng, chuyện còn lại, bất quá là nước chạy thành sông, những người này... Cuối cùng hội lần nữa thần phục tại chính mình dưới chân. Soạn. Điều khiển đợt thứ nhất lớn chàng diện hoàn thành, La Nguyên này mới chậm rãi lên sàn. Thần phục, hoặc là chết. Băng linh thanh âm vang vọng toàn thành. La Nguyên theo trong hư không, từng bước một đi tới, mỗi một bước, mỗi một cái dấu chân đều đi được cực kỳ thông thả, mỗi một bước, dưới chân đều tựa hồ có kim quang lây lở qua. Thần uy hạo đảng, vô cùng vô tận. Nên kết thúc. La Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt. Tại hắn thần uy dưới, Chỉnh tòa thành thị không người cảm nghĩ. Rất tốt. La Nguyên khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Xoạn. Hắn theo hư không buông xuống, rốt cục rơi xuống trong thành thị. Không có cách, mong muốn nhường bọn gia hỏa này đeo lên máy truyền tin. Hắn nhất định phải xuống tới, đem máy truyền tin ném qua đến. Chỉ là, hắn hạ xuống thời điểm, lại mơ hồ cảm giác là lạ ở chỗ nào. Có âm hưu. Lại là Trần Phong cái tên này. Hắn lại bố trí một loại nào đó mai phục La Nguyên trong nháy mắt cảnh giác. Hắn cao cao trên không trung, cứ thế mà dừng lại. Trần phong cái tên này. Hắn tâm thần cảm ứng một lát, xác định không có gặp nguy hiểm, này mới chậm rãi buông xuống, mà chờ hắn chân chính buông xuống cái thành phố này thời điểm, mới biết được vừa rồi dự cảm bất tưởng đến từ nơi nào. Nơi này. Không ai. Đúng thế. Chỉnh tòa thành thị, không có một ai. Ba. Làng nguyên có chút ngậu. Người đâu ba. Lớn như vậy cổ tộc. Thành phố khổng lồ. Gần 300 vạn nhân khẩu. Vậy mà một cái đều không có. 3. Tình huống như thế nào? Lan Nguyên triệt để mở bước. Không. Nhất định là không đúng chỗ nào. Lan Nguyên một lần nữa cảm ứng tòa thành thị này, sau đó trong lòng phát lệnh cái thành phố này, lại thật không ai. Đây là một tòa đúng nghĩa quỷ thành ba Xảy ra chuyện gì? Lan Nguyên kinh sợ. Hẳn là Trần Phong tên kia cảm giác được chính mình muốn tới, diệt tất cả mọi người. Không. tiên kia tại sao có thể có loại quyết tâm này? Đi xem một chút. Lan Nguyên bắt đầu ở thành thị đi khắp. Những cái kia, mở không kịp thu thập, thậm chí còn lưu lại nhiệt khí đồ vật, đều là hắn tìm kiếm manh mối. Sau cùng, hắn rốt cuộc tìm được nguyên do. Cái thành phố này, những tên kia, cũng chưa chết, mà là toàn bộ đi. Tại băng beo cổ tay máy truyền tin biến mất một khắc này, bọn hắn tập thể cuốn gói đi. Mặt đất, tất cả đều là sụp đổ máy truyền tin. Tạch, Nguyên hai quả đấm nắm chặt. Đi hết, vậy mà đi hết Nếu như chỉnh tòa thành thị đều không người, chính mình vừa rồi trang bức cho hai xem. La Nguyên nhìn về phía trung tâm thành phố. Cái kia bị hắn phá hủy di tích, sụp đổ thành một cái tròn vo cờ cờ biểu lộ, tựa hồ tại trào phúng lấy hắn, nhường Lan Nguyên vốn là nổi giận tâm thái trong nháy mắt nổ tung. Vâng! Lại là một đạo công kích. Hắn đem cái kia đã nát bấy di tích lần nữa phá hủy. Các ngươi! Vậy mà toàn bộ rời đi tòa thành thị này sao? Lan Nguyên trong lòng nổi giận. Soạn. Trước mắt bóng mở lưu truyền. Hắn mạnh mẽ thôi diễn năng lực khởi động. Hắn muốn nhìn, những tên kia đến cùng đi nơi nào. Xoạc, xoạc, vô số tàn ảnh loại lên. Rất nhiều hình ảnh, đứt quãng, thậm chí liên tiếp không lên. Hử, Lan Nguyên hử lạnh một tiếng. nay loại hình ảnh, hiển nhiên là có người tại ngăn cản cùng che giấu hắn thôi diễn, mà có tư cách như vậy, kém nhất cũng là thần linh. Nói cách khác, những cổ tộc đó ra hỏa, không chỉ có vội vội vàng vàng rời đi nơi này thậm chí lập tức tín ngưỡng mặt khắc thần linh, tại thần linh phù hộ bên trong rời đi nơi này. Nên giết. La Nguyên trong lòng sát ý sục sôi. Những cái kia đang chết cổ tộc, tình nguyện lựa chọn một cái chung giai thần sáng hoặc là sơ dai thần linh, cũng không nguyện ý lựa chọn hắn thực lực này kinh khủng, vượt lên trước cao giai thần linh chân thần sao? Đơn giản hài hước. Soạt. Một chút hình ảnh trở nên rõ ràng. La Nguyên thấy rõ ràng một chút. Những người kia, cái kia mấy trăm vạn cổ tộc Giờ phút này đang đi tại nơi nào đó Nguy cơ trùng trùng trong rừng rậm Thời khắc có người tử vong Thời khắc có người theo không kịp đội ngũ Vô cùng thê thảm Cái này là các ngươi lựa chọn sinh hoạt sao Là nguyên tầm mắt như hỏa Hắn không thể tin tưởng Bọn gia hỏa này tình nguyện lựa chọn cuộc sống như vậy Phải biết, tại hắn trưởng không dưới Trải qua công nghệ cao nhân loại sinh hoạt Khó như vậy đạo không tốt sao Ngu xuẩn Mà giờ khắc này, hình ảnh kia tựa hồ có thanh âm Cố gắng lên Không cần từ bỏ. Một số người khích lệ. Nhưng mà, cuối cùng theo tử vong số người tăng nhiều, có ít người theo không kịp. Ta không được. Quá mệt mỏi. Quá mức nguy hiểm. Một số người cơ hồ sụp đổ. Ngu xuẩn. Lan Nguyên chỉ là lạnh giọng đánh giá. Nhìn một chút, hối hận đi. Đáng đợi. Chỉ là. Ngay tại hắn coi là những người này hội lúc rút lui, cái kia lĩnh đội người, đống nhiên mở miệng nói ra, các ngươi cứ thế từ bỏ. Các ngươi quên trước kia là thế nào sinh hoạt rồi. Các ngươi nhưng biết, nếu như bây giờ dừng lại, cái kia đại ma vương liền sẽ đuổi theo. Các ngươi, quên đã từng bị chi phối sợ hãi sao? a từng câu dăn dậy hạ xuống, những cái kia mất đi động lực người, vậy mà lại bắt đầu hành động. Đơn giản kinh người. Cái kia đại ma vương, lại có loại hiệu quả này. Xoạn, hình ảnh lần nữa biến mất. Lan Nguyên muốn nhìn rõ ràng, cũng không cách nào thấy rõ. Ừ, đáng đời. Lan Nguyên hơi có chút đắc ý. Ngươi xem, những người này lựa chọn cuộc sống như vậy, kết quả qua sống không bằng chết, cái kia trong tuyệt cảnh tử vong suất cũng không cần nói, còn bị cái gì Đại Ma Vương truy sát đây. A á á á, bất quá đến cùng là cái gì Đại Ma Vương. Lan Nguyên suy nghĩ thật lâu, đông nhiên vẻ mặt trở nên rất khó coi. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Có thể hay không? Cái kia cái gọi là Đại Ma Vương, liền mẹ nó là hắn. Thảo. chương 809 cuối cùng một đạo thần lực, thiên hạ loạn. Toàn bộ sinh linh đều chạy trốn tới những cái kia chưa thăm dò lĩnh vực, cứ việc những địa phương kia tràn ngập mối nguy, cứ việc những địa phương kia cũng không mỹ hảo. Những sinh linh kia tìm nơi nương tựa tại từng cái thần linh phù hộ dưới, hoàn toàn biến mất tại La Nguyên trong tầm mắt. La Nguyên đi khắp hơn phân nửa lục địa, cũng không thấy một bóng người. Một tòa tòa thành thị phốn hoa, chỉ có lưu lại tiêu điều. Vì sao lại như thế? La Nguyên lòng có chút dao động, bất quá rất nhanh lại cứng như bàn thạch. Đừng nói hoang vu. Dù cho hủy diệt lại như thế nào. Chỉ cần hắn hoàn thành mục tiêu, toàn bộ thế giới đều sẽ bị thiết lập lại, chân chính thời gian đào lưu. Đến lúc đó, hết thẻ tất cả, đều sẽ bị hoàn chỉnh trở về. Các ngươi không cách nào đánh bại ta. Lan Nguyên đứng dậy. Vẻ mặt trở nên kiên cố hơn kiên quyết. Hắn là Lan Nguyên. Hắn là thiên hạ người mạnh nhất. Hắn có vô số trùng sinh năng lực, cũng có vô số chữa trị năng lực, dù cho bây giờ thương thế nặng như vậy cũng đang dần dần khôi phục, coi như không có những cái kia tín đổ lại như thế nào. Không tìm. La Nguyên buông xuống chấp niệm. Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Hắn nguyên bản nghĩ tập kết thiên hạ tất cả lực lượng đối kháng Trần Phong, bởi vì như thế tỷ số thắng cao nhất, ổn đánh ổn đông, từng bước một đem Trần Phong ép lên tuyệt lộ, chưa từng nghĩ vậy mà lại bị Trần Phong trái lại lợi dụng tới đối kháng chính mình. Haha, ha, hài hước. Nếu này chút tín đồ không cách nào lợi dụng, vậy liền không lợi dụng. Mục tiêu của mình thế nhưng là... La Nguyên ngưng thần. Hắn nhìn về phía trong cơ thể, khoảng cách sau cùng hoàn thành mục tiêu, đã rất gần. Liền kém một chút. La Nguyên hít sâu một hơi. Chỉ phải hoàn thành một bước này, là có thể chân chính khởi động trở về. Đến lúc đó, nơi này hết thẻ tất cả, đều không liên quan tới mình. Trần Phong. Những cái kia thần linh. Ha ha. Các người liền tiếp tục trốn tránh đi. Trốn đến tiên hoang địa lão, trốn đến toàn bộ thế giới quay lại, dù sao. Nguyên bản lưu cho thời gian của các ngươi liền không nhiều. Soạn! Là nguyên thân ảnh biến mất. Lần này, lại không phải chạy thành thị phương hướng, mà là sông về phía mình nguyên bản cố định mục tiêu. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đem toàn bộ thế giới quay lại. Không ai có thể ngăn cản hắn. Nơi nào đó. Tầng tầng dãy núi ở giữa. Trần phong đám người đang lặng lặng nhìn bây giờ thiên hạ cục diện. Trước mắt. Từng đạo bóng mở ngưng tụ. Những cái kia nhân loại, cổ tộc, phân biệt đều đầu phục thần linh tiến vào chưa khai hoang chỗ, nếu như La Nguyên muốn từng cái tìm, đoán chừng phải tươi sống mà chết. Đều đi vào sao? Ừm, đại bộ phận sinh linh đều đã trốn đi. La Nguyên hẳn là tìm bất động. Vậy thì tốt. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. La Nguyên kế hoạch vốn là không sai. Hắn thực lực bây giờ quá cường đại, nếu để cho hắn tìm kiếm những cái kia tín đồ, một cái nữa cái thu hồi lại, Trần Phong bọn hắn không gian sinh tồn sẽ bị từng bước một áp bức, mãi đến tươi sống bất tử. Cũng may, hắn rốt cục từ bỏ Ngàn tỷ sinh linh phân tán, thật to tăng lên tìm kiếm độ khó. Đối Lan Nguyên mà nói, có lẽ được không bù mất, cho nên hắn lựa chọn từ bỏ. Mà nếu như Trần Phong bọn hắn không có đoán sai, Lan Nguyên mục tiêu kế tiếp. liền là hắn mục đích thực sự. Hắn theo nhân loại thành thần, cùng với hắn nghĩ muốn đạt tới mục tiêu. Các ngươi cảm thấy lại là cái gì? Trần Phong cười cười. Còn có thể là cái gì? Tân Hải nhún nốn vai. Lan Nguyên mục đích, kỳ thật vẫn luôn rất rõ ràng. Trở lại quá khứ. Ai không muốn làm. Chỉ bất quá, Lan Nguyên chơi đến càng lớn mà thôi. Trên thực tế, căn bản không cần bọn hắn suy đoán. Rất nhanh, liền có người truyền đến tin tức, nào đó một vị thần linh ngã xuống, chết tại Lan Nguyên trong tay, một vị nào đó thần linh trọng thương, hiểm chết chạy trốn, mà bọn hắn. Thình linh đều là căn bản không có đeo băng đeo cổ tay máy truyền tin thần linh. Hắn đang thu thập thần lực. Hắn có được ngàn tỷ năng lực cùng với vô số thần lực, thế nhưng y nguyên không đủ, mong muốn khống chế toàn bộ thế giới hắn nhất định phải nắm giữ toàn bộ thế giới hạch tâm chư có thần lực. Liên quan tới điểm này, Trần Phong bọn hắn đi tìm nữ thần rừng rậm, đạt được một cái con số kinh người, 3000. 3000 hoạch tâm thần lực. Chỉ cần có được này 3000 hoạch tâm thần lực, là có thể khống chế toàn bộ thế giới, chân chính đem toàn bộ thế giới khống chế tại trong tay mình. Đây cũng là tội ác chi thần nghĩ bồi dưỡng thần linh nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn mỗi một cái đều nghĩ khống chế thế giới. La Nguyên muốn làm, Diệp cũng muốn làm. Trên lý luận, thần linh số lượng là vô hạn thế nhưng hoạch tâm thần lực, cuối cùng chỉ có 3.000. Này rất dễ lý giải. Màu sắc muôn vàn, cuối cùng chạy không khỏi ta nguyên sắc. Chỉ là, tại diệp tội ác thời đại, bồi dưỡng ra được thần linh, có thể có được hoạch tâm thần lực, cũng không nhiều, coi như tăng thêm thời đại hoang cổ, tăng thêm trước đó thời đại. Cũng còn thiếu rất nhiều. Như vậy, Lan Nguyên hiện tại chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, chính mình bồi dưỡng. Thứ hai, cưỡng ép thu hoạch chính mình bồi dưỡng cái kia một đầu, hắn đã bỏ đi." Trần Phong khẳng định. Khống chế thiên hạ, thu hoạch hết thể tín đồ, mới là thoải mái nhất bồi dưỡng thần linh phương thức, này nguyên bản cũng là La Nguyên thoải mái nhất lựa chọn chính xác nhất, đáng tiếc bị Trần Phong chăn chết rồi. Như vậy, chỉ có đầu thứ hai, cưỡng ép thu hoạch. La Nguyên đã từng khống chế thiên hạ, cho nên những cái kia đeo băng đeo cổ tay máy truyền tin thần linh đã bị hắn hấp thu qua, hiện tại hắn tìm kiếm là những cái kia chưa bao giờ đeo qua hắn máy truyền tin thần linh. Đưa qua đi đâu? Không bạch đống nhiên nói ra. Nếu Lan Nguyên nắm giữ xuyên qua may mắn, cái kia trở lại quá khứ hẳn là rất dễ dàng. Diệp khống chế thế giới, là cần thông qua thần linh khống chế, mà La Nguyên, chính hắn là được. Đây mới là đáng sợ nhất. Hắn thậm chí có thể trở lại quá khứ, phục chế những cái kia thần linh thần lực. Đi qua hắn cũng đã nắm giữ. Hoặc là nói, đã từng hắn có thể đi chỗ có địa phương, đều bị hắn nắm giữ, hắn duy nhất không có nắm giữ, chỉ có hiện tại hoặc là còn chưa phát sinh sự tình. Trần Phong khẳng định. May mắn quần sáng cảm giác không đến. Tân Hải như mày. Không được. Trần Phong lắp đầu. Hai cái may mắn quần sáng quyết đấu, sẽ chỉ mất đi hiệu lực. Bất quá, bọn hắn lướt nhau, rất nhanh nghị đến một người. Cái kia có khả năng hoạch định tương lai chuyện có thể xảy ra tiểu cô nương. Xem ra cần tìm nàng một chuyến. Chờ một chút. Ngươi xem, ở đâu là cái gì? Trên không? Những cái kia đám mây dần dần gây dựng lại. Biến thành một cái rất đơn giản con số 3 a không đúng, 3 xuất hiện bất quá trong nháy mắt Đông nhiên lại run run một hồi Biến thành 2 Mà vừa lúc này, Đỗ Ma chuyển đến tin tức La Nguyên lại xuất hiện tại nơi nào đó diện một vị thần linh Trần Phong bọn hắn đông nhiên liền hiểu con số này đại biểu ý nghĩa Khoảng cách khống chế thế giới Hoạch tâm 3.000 thần lực Còn sót lại 2 loại 3 hai loại Trần Phong đám người rung động La Nguyên vậy mà đã tập hợp 2.998 loại thần lực Càng về sau hẳn là càng khó. Không bạch hít sâu một hơi, 3.000 thần lực, lại không cần góp đủ số, chỉ có tìm tới thế giới cần thiết loại lực lượng kia mới có thể. Cuối cùng này hai loại, hẳn là khó khăn nhất lấy được hai cái. Nhưng mà, một câu còn không nói chuyện. Trên không, mấy cái chữ kia, rất nhanh lại biến thành một. Xoạn, chung quanh một thoáng trở nên yên tĩnh. Một cái sao, đám người run sợ. Mà đúng lúc này, nữ thần rừng rậm bên kia truyền đến tin tức. Vừa rồi lang nguyên tới một chuyến, nàng không có phản kháng, thuận lợi nhường lang nguyên phục chế đi lực lượng của mình. Đám người im lặng. Nguyên lai. Like. Này thứ hai đếm ngược cái thần lực, lại là nữ thần rừng rậm. Cũng đúng. Xây dựng thế giới 3.000 thần lực, làm sao có thể ít rừng rậm lực lượng? Nếu có rừng rậm, Trần Phong mơ hồ đoán được cái gì. Mà lúc này đây, nữ thần rừng rậm mang tới câu nói thứ hai chuyển đến. Nếu như nàng không có đoán sai, lang nguyên 3.000 thần lực còn lại cuối cùng một loại là vận rủi. Và anh, Trần Phong thần tâm chấn động mãnh liệt. Thì ra là thế. Vận rủi, đại biểu nguyên rủa, hai họa là xây dựng thế giới cơ sở nhất một loại thần lực. Nếu như La Nguyên Nghị trưởng không thế giới, tất nhiên sẽ đến tìm kiếm Trần Phong. Khó trách. Khó trách cái tên này trước đó không có giết Trần Phong, ngược lại là nhường Trần Phong đeo băng đeo cổ tay máy truyền tin. Nguyên lai, like. mục tiêu của hắn đúng là Trần Phong vận rủi thần lực. Hắn làm sao lại biết ngươi có vận rủi thần lực?" Không Bạch không thể tưởng tượng nổi. Có Trần Phong may mắn quần sáng tại, La Nguyên may mắn, rõ ràng là vô hiệu. Nếu như thế, hắn sao có thể tính ra đến vận rủi thần lực tại Trần Phong nơi này. Đối với cái này, Trần Phong chỉ có cười khổ, phương pháp bài trừ tìm hiểu một chút. Không Bạch liền nhiên lặng. Chương 810, biện pháp duy nhất. Cho nên, mục tiêu của hắn là ta. Trần Phong vẻ mặt nghiêm nghị. Lan Nguyên đầu tiên là phục chế những cái kia thần lực, sau đó, tiếp theo cái. Chắc chắn chính là mình, hắn hội cưỡng ép cướp đoạt vận rủi thần lực, hoặc là, để cho mình đeo máy truyền tin. Mà một khi thành công, ha ha, toàn bộ thế giới liền sẽ bị quay lại. Trần Phong, Khổng Bạch, Tân Hải, bọn hắn những người này đều sẽ không tồn tại. Hết thảy, hết thảy tất cả, đều sẽ biến mất. Có chút phiên phức. Trần Phong tự lầm bẩm Bất quá. Hắn rất nhanh nhớ tới một sự kiện, nằm trong tay cái thế giới này, thật liền có thể quay lại sao. Hắn nhớ kỹ. Cái thứ cái gọi là 3000 thần lực bên trong là không có có thời gian lực lượng, không cách nào quay lại. Trưởng không thế giới, liền là trưởng không thế giới. Người có khả năng khống chế trên cái thế giới này tất cả lực lượng, toàn bộ sinh linh, thế nhưng duy chỉ có thời gian là không thể độ vào, dù sao thế ra hình thành cũng là xây dựng tại thời gian phía trên. Cho nên, cho dù là thế giới ý chí, cũng không cách nào đụng vào thời gian, trừ phi thời gian thần linh. Đỗ Mã Phi thường khẳng định, bởi vì hắn chính mình Liên đã từng đụng vào thời gian quy tắc Đương nhiên Là rất cấp thấp cái chủng loại kia Ta đã từng may mắn đụng vào thời gian quy tắc Nắm giữ một chút da lông Ta có khả năng ngắn ngủi khôi phục thời gian Thậm chí nữ nhi của ta đều có thể làm đến Thế nhưng Ta thi triển là có đại giới Dùng tuổi thọ của ta làm đại giá Đố mã cảm khái độc chuyện tại Tuổi thọ Không bạch kinh ngạc tán thán Vậy ngài còn dám dùng linh tinh Há, ta tuổi thọ là 9.000 vạn tuổi Đỗ mã bình thản nói ra. đá người. Há, quên ngài là con rùa. Không bạch cảm khái. Đỗ mã bao hàm sát ý tầm mắt ở trên người hắn quét qua. Ách, rùa thật to. Không bạch vội vàng đổi lời nói. Hử. Đỗ mã hử lạnh một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, thời gian pháp tắc là thần bí, thế nhưng hắn một chút kéo dài pháp tắc, tất cả mọi người tiếp xúc qua, vô luận là thời gian của ta khôi phục vẫn là khổng bạch xuyên qua, thế nhưng, này loại cấp thấp thời gian quy tắc. Mỗi một lần sử dụng, đều là phải trả giá thật lớn. Năng lực của ta, là dùng tuổi thọ của ta trao đổi. Mà ngươi xuyên qua, ngươi hẳn là may mắn, ngươi không có ở đi qua làm loạn, ngươi xuyên qua mặc dù là chân thân buông xuống, thế nhưng theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi xuyên qua càng giống là hình chiếu, cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn xa lạ. Các ngươi xuyên qua khí tức, tựa như là hai hàng công suất cao tàm bá, trong bóng đêm có thể thấy rõ ràng. Đỗ mã lạnh cười nói, hình chiếu, không bạ Khó trách bọn hắn có thể tùy tiện xuyên qua. Lại sẽ không nhận quá nhiều ảnh hưởng. Chờ chút. Này cũng không đúng. Thế nhưng là tần hải lúc ấy. Không bạch lấy lại tinh thần. Bằng không thì ngươi cảm thấy ta vì cái gì thu hắn làm đồ. Đỗ mã trận mắt chừng một cái. Ta ở trên người hắn. Cảm nhận được mãnh liệt thời gian lực lượng. Cho nên cưỡng ép đưa hắn lưu lại nghiên cứu. Lúc ấy hao phí ta trọn vẹn 5.000 năm tuổi thọ. Cho nên. Mới có các ngươi trong mắt tần hải ba. Tần hải con mắt chừng lớn Ta cho là ta thiên phú kinh người đây khủ Đỗ mã thẳng há một cái cũng có phương diện này nhân tố Tân Hải không ngờ lúc trước bị lưu tại thái cổ là bởi vì cái này cho nên Trần Phong đem chủ đề kéo trở về La Nguyên mong muốn quay lại chắc chắn muốn trưởng không cái này độc lập với 3.000 thần lực bên ngoài năng lực chân chính thời gian phát tác không sai Đỗ mã khẳng định mà loại năng lực này chỉ có thể ở xuyên qua cùng chủ sinh bên trong lĩnh ngộ xuyên qua chúng sinh Trân Phong bỗng nhiên hiểu được. Vương Giao 3. Lan Nguyên mang đi Vương Giao, đúng là muốn đem nàng bồi dưỡng thành thời gian tri thần. Nguyên Lai. Đúng là như thế. Chờ chút. Mình năm đó, vì cái gì bỗng nhiên xuyên qua. Dù cho có may mắn quần sáng tại. Có hay không, cũng là Lan Nguyên dẫn dắt. Dù sao, cố gắng trưởng khống 3.000 thần lực La Nguyên, không có khả năng nhìn xem may mắn thần lực, lưu lạc tại dị thế giới. Cho nên, đây có phải hay không cũng là Lan Nguyên làm. a Còn có vương giao trùng sinh. Nhớ tới la nguyên cái kia thay đổi một cách vô tri vô giác gạt bỏ trí nhớ năng lực, có lẽ không phải không khả năng. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, có thể trưởng không trùng sinh năng lực, nhất là không quan trọng một cái thí nghiệm tổ chức có thể làm được. Có lẽ, là la nguyên ban thưởng cũng khó nói. Nếu như vậy, tựa hồ hết thể đều đối mặt. Cái kia thí nghiệm. Trên bản chất, là la nguyên sàng chọn thời gian chi thần thí nghiệm. Hắn nhường vô số người trùng sinh, sau cùng còn sống trở về người, mới có tư cách Bị hắn bồi dưỡng thành thời gian chi thần Chỉ có như thế, lúc trước thí nghiệm mới giải thích thông. Từng lần một để cho người ta nếm thử chúng sinh. Ngan vạn ủng có thiên phú, thiên tài nhất thiếu nam thiếu nữ, cứ như vậy tử vong, mà bọn hắn duy nhất mục đích, liền là thành công đem người chúng sinh. Bởi vì, nơi đó ẩn chứa thời gian ảo diệu. Trần phong bọn hắn tiêu diệt cái kia thí nghiệm địa phương, dùng là tất cả liền là kết thúc. Chưa bao giờ nghĩ tới, cái kia thí nghiệm hủy diệt, mới thật sự là bắt đầu. Có lẽ, theo lúc kia bắt đầu, trong vũ trụ, cái kia một ánh mắt, mới bắt đầu nhìn chăm chú vương giao. Là nguyên, đám người rung động. Sau cùng, nguyên lai like hết thể đều là người làm. Nguyên lai, like, sau cùng cải biến thế giới vận mệnh, vậy mà tại trần phong chính mình cùng vương giao trong tay. Một cái có được 3.000 thần lực bên trong cái cuối cùng hoạch tâm thần lực vận rủi, một cái khác, thì là nắm giữ quay lại thế giới, căn bản nhất thần lực thời gian phát tác. Mà đúng lúc này, Trần Phong bỗng nhiên cười, cho nên, Vương Giao là an toàn. Vâng. Đỗ ma khẳng định. Nếu muốn bồi dưỡng thời gian chi thần, Vương Dao khẳng định tại dốc lòng tu luyện. Là nguyên căn bản không dám đánh quái nàng. Đương nhiên. Hiện tại, vô luận Vương Giao có hay không lĩnh ngộ thành công, khẳng định đều tại vũ trụ phía trên bị cầm tù, bị bế quan, đi cảm ngộ thời gian, đi tăng lên chính mình. Nếu như nàng không có lĩnh ngộ đâu. Không bạch đỗng nhiên nói. Nếu như Vương Giao không có lĩnh ngộ Chẳng phải là La Nguyên coi như mất toại công. Sẽ không. Đỗ Mã lắc đầu, nếu Vương Dao đã được đến thời gian hẳn giống, linh ngộ là chuyện sớm hay muộn, coi như nàng không muốn đi linh ngộ, chỉ cần thời gian đang chạy, thời gian đang lẻn nhót, nàng sớm muộn hội linh ngộ. Thì ra là thế. Trần Phong xem như hiểu rõ. Ở trong mắt La Nguyên, Vương Dao liền là một cái bồi dưỡng ra được thời gian đạo cụ. Hắn chờ đợi mình trưởng không thế giới thời điểm, liền sẽ đi trong vũ trụ thu hồi thời gian này đạo cụ. Sau đó bắt đầu thời gian quay lại, trở lại hắn muốn nhất thời đại. Cho nên, mặc kệ là vì cái thế giới này, vẫn là vì vương giao, hắn tuyệt đối không thể chết. Cũng tuyệt đối không thể đem vận rủi lực lượng, giao cho La Nguyên trong tay. Nghĩ kỹ làm sao làm sao. Đỗ ma nói khẽ. Căn cứ bọn họ hiểu, Lan Nguyên rất nhanh sẽ đến. Thực lực này kinh khủng ra hỏa, đã mất đi ngàn tỷ sinh linh tín ngưỡng về sau, ngược lại vào đã mẹ không sợ sức, tranh thủ mau sớm tập hợp 3.000 thần lực, quay lại thế giới. Cho nên, bọn hắn căn bản đánh không lại cái này đã tập hợp 2.999 đạo thần lực Lan Nguyên. Trần Phong không được, bọn hắn cộng lại cũng không được. Bọn hắn biết Lan Nguyên mạnh, nhưng là chưa từng nghĩ tới, hắn hội mạnh tới mức này. Lúc trước, trọng thương La Nguyên, nếu là không nguyện ý từ bỏ ngàn tỷ sinh linh tín ngưỡng, rất có thể sẽ bị cắn trả mà chết, mà cái kia là bọn hắn cơ hội duy nhất. Đáng tiếc, Lan Nguyên buông tay. Hiện tại La Nguyên ngược lại càng khủng bố hơn. Bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Không có biện pháp sao? Trần Phong nhìn về phía bọn hắn. Đám người im lặng. La Nguyên là bất tử thân. Không chỉ có này gần 3000 hoạch tâm thần lực, còn có ngàn tỷ sinh linh năng lực đặc thù, này bên trong bao hàm nhân loại gen năng lực, một ít sinh linh huyết mạch năng lực. Trần Phong rõ ràng, đối kháng chính diện La Nguyên, hắn tỷ số thắng là không. Mà La Nguyên một khi tới, hắn bị bắt đi, toàn bộ thế giới đều sẽ xong đời. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Trừ phi Trân Phong đột nhiên ngừng đầu. chương 811, tâm tính nổ tung. Trong vũ trụ, đang tu luyện vương giao, đông nhiên cảm giác thần tâm rung động. Phúc! Nàng đột nhiên nhìn về phía cái tinh cầu kia. Giờ khắc này, nàng cảm giác được trong lòng một cỗ đau nhức, một loại không cách nào hình dung khổ sở sông lên đầu, loại cảm giác này. Nàng biết. Trần Phong, sẽ ra chuyện. Vương giao thống khổ nhắm mắt lại. Là nguyên. Kế hoạch của hắn cuối cùng thành công sao. Trần Phong. Vương Giao đông nhiên vang lên là nguyên trước khi đi nói lời, Trần Phong tất nhiên sẽ chết, vô luận kế hoạch của ta có thành công hay không, thế nhưng, ta cho ngươi lựa chọn quyền lợi. Ngươi biết mục đích của ta, ngươi cũng biết đạo ngã muốn làm gì. Cho nên, ngươi hẳn là có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Trở lại thời đại kia, ngươi chính là thời gian tri thần, ngươi cũng là ta người thừa kế, ngươi sắp thành vì chân thần, đến lúc kia, phục sinh một cái Trần Phong, thì thế nào? ta sẽ không ngại chỉ cần quay lại đến thời đại kia. Nguyên lai, like, đây cũng là ngươi trong kế hoạch một vòng. Vương Giao thở dài. Nàng biết. Mỗi một bước, đều tại rửa theo lang nguyên kế hoạch tại đi. Cứ việc có chút sai lầm nhỏ. Được rồi. Vương Giao lắc đầu. Những chuyện này, nàng không cách nào trưởng khống. Nàng có thể làm, chỉ có thời gian tu luyện, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn, bị động theo thời gian tu luyện, vẫn là chủ động tu luyện một chút càng mau một chút. Nhưng dù như thế nào, Nàng đều hội cứu trở về Trần Phong. Dù cho, thế giới thật hủy diệt. Cùng Trần Phong khác biệt, Vương dao từ đầu đến cuối sẽ không cân nhắc bằng hữu gia đình, bởi vì nàng ban đầu liền không có, nàng duy nhất quan tâm, cũng chỉ có Trần Phong một người. Ta nhất định sẽ cứu người. Vương Giao ánh mắt kiên định. Ông, nhàn nhạt lực lượng thời gian chảy xuôi. Mà giờ khắc này, cái kia tầng tầng dãy núi bên trong, làm la Nguyên đuổi theo thời điểm, thấy lại là một mảnh trống giống địa phương. Trần Phong không có, hắn sử dụng may mắn quần sáng tìm kiếm, cũng không có thấy bất kỳ vật gì. Đây là không chính xác, bởi vì Trần Phong vị trí, hắn là không thấy được, những người khác có thể thấy. Cho nên, hắn như người bình thường tìm kiếm Trần Phong phương thức, liền là phương pháp bài trừ. Năng lực của hắn quá mạnh, mạnh đến có khả năng quét hình toàn bộ thế giới. Sau đó, khối kia duy nhất không thấy được địa phương, liền là Trần Phong vị trí, bởi vì tại may mắn quần sáng thế giới. Lực lượng của hai người là đối với đối phương vô hiệu. Mà bây giờ, toàn bộ thế giới đều tại quét hình hạ có thể thấy rõ ràng. Mỗi một chỗ, mỗi một cái góc, căn bản không có Trần Phong dấu vết. Làm sao có thể? La Nguyên không thể tin được. Xuyên qua, đi qua, tương lai không tồn tại. Mình đã phong tỏa chỗ có khả năng, ngay cả mình đều không thể xuyên qua, Trần Phong càng không khả năng, cho nên, cái tên này đến cùng trốn tới nơi nào? Hay hoặc là tự sát. La Nguyên nghĩ đến cái này khả năng thần tâm kinh hoàng, hẳn là sẽ không a. Tự sát. Thần lực trở về bản nguyên, cũng mang ý nghĩa đã nắm giữ vận rủi trần phong, từ bỏ chỗ có thần lực, vận rủi một lần nữa trở về phiến đại địa này, chờ đợi lấy có người thành thần thời điểm, xác suất thấp đi cả ngộ. Hẳn là sẽ không a. La Nguyên trong lòng tràn ngập sốt ruột. Hắn chờ đợi ngày này quá lâu, thật vất vả, may mắn quần sáng nói cho hắn biết, tất cả lực lượng đều xuất hiện. Hắn mới vui vẻ trở về, kế hoạch của hắn bên trong, trở về thời gian là đã sớm định top 3. Bởi vì cái này thời điểm, chỗ có thần lực sẽ xuất hiện. Hắn nguyên bản là dự định giết Trần Phong, thế nhưng tại biết Trần Phong có được vận rủi về sau, hắn ý niệm duy nhất, liền là bắt lấy cái tên này, cho hắn lắp đặt máy truyền tin. Kỳ thật nguyên bản kế hoạch cũng không sai. Lúc đó, hắn không có thần vị. Nếu như hắn đánh giết Trần Phong, có lẽ sẽ kế thừa Trần Phong vận rủi thần lực. cho nên lúc trước kế hoạch Hắn thiết lập trong kế hoạch, nguyên lai like khiến cho hắn tiêu diệt Trần Phong, rất có thể chính là cái này ý tứ, thế nhưng là một lần kia thần vị khiêu chiến, hắn bại. Diệp tên ngu xuẩn kia, vì diệt đi chính mình, đem Trần Phong đưa lên vương tọa Hết thể theo lúc kia bắt đầu liền biến. Hắn chỉ có thể chờ đợi lấy bắt lấy Trần Phong. Đáng tiếc. Không đợi được. Mà bây giờ, con hàng này tự sát. Đáng chết. La Nguyên trong lòng tràn ngập táo bạo. Trần Phong vẹn vẹn đi một bước nhỏ liên phá hỏng hắn hết thảy đường. Bởi vì chuyện kế tiếp, hắn có thể tưởng tượng đạt được, hắn phải cẩn thận, từng bước một, đem chạy đến thiên hạ các nơi tín đồ, toàn bộ bắt trở lại. Sau đó, tiếp tục bồi dưỡng thần linh, chờ đợi những cái kia sứ đồ định phong ra hỏa, xông vào thần vị. Chờ đợi một cái có được vận rủi tiềm lực ra hỏa, lĩnh ngộ thần lực, trở thành vận rủi chi thần, sau đó, chính mình mới có thể phục khắc lực lượng của hắn, thành công trưởng không cái thế giới này. Thế nhưng Thần vị xuất hiện là không cố định, có thể là cái này, có thể là cái kia. Nếu như, nếu như còn lại chính là bất kỳ một cái nào thần vị, nếu như là mặt khác thần vị còn tốt, hắn có may mắn còn sáng, vài phút làm ra đến, nhẹ nhong xong Duy chỉ có vận rủi, căn bản sẽ không chi may mắn còn sáng. Nếu như hắn dám mở ra may mắn còn sáng, vận rủi thần lực là đời này khả năng đều sẽ không xuất hiện. Cho nên, hắn chỉ có thể so nhân phẩm, chờ cái kia đáng chết tỷ lệ ba Chân vị có nhiều ít loại. 10 vạn. La Nguyên ngẫm lại liền cảm thấy táo bạo. Nay tỷ lệ so với hắn khi còn bé chơi rút thẻ trò chơi tỷ lệ còn thấp a. Hắn tính kế vô số năm, thật vất vả tới mức độ này, hiện tại lại phải một lần nữa bồi dưỡng tín đồ, lại phải một lần nữa bồi dưỡng thần linh, chơi một cái tỷ lệ tắc thấp rút thẻ dưỡng thành trò chơi. Trần Phong, mà mẹ nó đại ra ngươi. La Nguyên thanh âm tức giận vang tận mây xanh. Hắn thật không nghĩ tới, có một ngày, có người tự sát Cũng sẽ mang đến cho mình phiền toái cực lớn. Có lẽ. Cũng đúng không? Hẳn không có người sẽ làm như vậy. Thế nhưng ngắm lại Trần Phong cho tới nay chiến tích. Loại kia vì toàn nhân loại toàn thế giới mà hy sinh chính mình hai đồ đẩn. Là thật tồn tại. Trần Phong rất có thể cũng thế. Trần Phong. Người thật đã chết rồi sao? Làng Nguyên chưa bao giờ có thế nào một khắc. Như thế hy vọng Trần Phong sống sót. Nhưng mà. Không có. Một ngày, hai ngày, 7 ngày trôi qua. Trần Phong không còn có xuất hiện. May mắn thần lực cũng kiểm chắc không đến bất luận cái gì dấu vết, Trần Phong, là thật biến mất. Hoặc là nói, thật đã chết rồi. Một tháng sau, Lan Nguyên tuyệt vọng từ bỏ. Hắn thật xác nhận, Trần Phong con hàng này, vì cái gọi là đại nghĩa, hy sinh chính mình. Mà lại, hắn nghĩ tới một cái xác nhận Trần Phong tử vong biện pháp. Rất đơn giản. Trần Phong vì cái gì miễn dịch may mắn quần sáng? Bởi vì hắn còn sống. Vậy nếu như hắn chết, may mắn quần sáng vô hiệu, cũng sẽ mất đi tác dụng. Cho nên. Xoạc. Lan Nguyên mở ra vận may của mình quần sáng. Trần Phong sống hay chết? Lan Nguyên hỏi đáp án của mình. Xoạc. May mắn quần sáng lần đầu cho ra đáp án. Chết. Một cái băng lanh ý niệm chuyển đến. Lan Nguyên con mắt trần to, rốt cục xác định. Trần Phong, là thật đã chết rồi. Hắn chết như thế nào? Lan Nguyên không cam tâm. May mắn quần sáng bắt đầu thôi diễn, rất lâu cho ra đáp án. Tự sát Lan Nguyên. Hắn yên lặng rất lâu. Chỉ có cười khổ. Trần Phong. Vậy mà thật đã chết rồi, thật tự sát Kỹ lương hơn, hắn cũng hỏi không ra ngoài, bởi vì Trần Phong khi còn sống, thế nhưng là có may mắn quần sáng bảo hộ, cha không được đồ vẩn, có thể biết đạo Trần Phong tự sát đã là tiếp cận nhất. Hắn có thể nói cái gì? Mẹ trứng Trần Phong lại thật tự sát Người thắng. Là nguyên trong lòng hỏa khí. Hắn rõ ràng mới là cười đến cuối cùng người, vì cái gì trong lòng như thế biệt khuất? Này mẹ nó tính là gì sự tình? Trường 812, tâm tính nổ tung. Trần Phong chết rồi. La Nguyên triệt để sập, bất đắc gì có thể gì phía dưới, hắn chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu sửa trị cái thế giới này. Khắp nơi đất hoang. Từng cái nơi hẻo lánh. Những tên kia, không biết chạy nạn tại cái kia xóa xỉnh bên trong. Mà Lan Nguyên, hiện tại muốn đem lúc trước chạy trốn người, muốn không mang về đến, không chỉ có như thế, hắn còn không thể giết lung tung người, bằng không những tên kia cận kể cái chết cũng không theo. Có lẽ là bởi vì tiền khoa, Cho nên, Lan Nguyên tín đổ con đường trở về trước nay chưa có giải ràng rạc. Thế giới của hắn quay lại kế hoạch, không biết vì sao tiết lộ ra ngoài, hiện tại người khắp thiên hạ, cơ hồ đều biết, hắn La Nguyên là muốn hủy đi cái thế giới này. Cho nên, không ai nguyện ý theo hắn. Lan Nguyên cuối cùng chỉ có thể bạo lực chinh phục, sau đó gạt bỏ trí nhớ. Hắn làm trên thế giới tồn tại cường đại nhất, bắt đầu chính mình dài ràng giặc thu thập chi lộ, mà trong thời gian này, vẹn vẹn chỉ có hai người, đột phá đến xứ đổ giai đoạn. Dị thương thẳng thương, tín đổ của hắn quá ít. Nếu là lúc trước, vài phút đều có người đột phá sứ đổ. Một tháng, 2 tháng, 3 tháng. La Nguyên mỗi ngày đạp biến thế giới mỗi một cái góc, tìm kiếm những cái kia cố gắng bị lãng quên tồn tại, dùng thật lâu, mới đưa tín đổ của chính mình, biến thành 300 vạn. Không sai. 3 tháng, chỉ có 300 vạn. Bởi vì rất nhiều loại tộc, tha rằng hủy diệt cũng không nguyện ý tùy tùng Lan Nguyên. Vì thế, Lan Nguyên không phát không được giải thích rõ. Này muốn trước kia, căn bản không dám tưởng tượng, cường đại đến tình trạng như thế La Nguyên, hội nguyện ý cùng này chút sâu kiến nói rõ lý do cái gì. Thế nhưng hiện tại, hắn không phát không được tiếng. Ta đích xác dự định gây dựng lại cái thế giới này. Thế nhưng, tùy Tùng ta người, cũng không biết bị gây dựng lại. Đây là Lan Nguyên. Đơn giản. Thô bạo. Những cái kia tại sinh tử bên trong bồi hồi người, vậy mà thật sự có người lựa chọn tùy Tùng Lan Nguyên, nếu thế giới nhất định bị hủy diệt, đi theo một người như vậy cũng so chết được ra. Rất nhiều người thân phụ. Cho nên, nửa năm sau, là nguyên rốt cục nên đón thủ hạ mình cái thứ nhất xứ đổ trở thành thần linh, chỉ là, khiến cho hắn có chút tiếc nuối là, cái kia xứ đồ chủng kích thần vị. Là một cái không biết thứ đổ gì thần vị. Chu thần. Vẫn là thực thần. Trời mới biết. Tóm lại, ở thời đại này, tác dụng cũng không lớn. Bất quá không quan hệ, hắn tin tưởng, tương lai là đẹp tốt. Đã có lần thứ nhất, Phía sau số lần liền nhanh hơn, quả nhiên, theo tín đồ số lượng mở rộng, cùng với hắn tĩnh tâm bồi dưỡng, cái thứ hai nửa năm, chọn vẹn 10 vị tín đồ sông vào thần vị. Đương nhiên, kết quả toàn bộ thất bại. Một đám kỳ quái thần linh xuất hiện. Chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Lan Nguyên bắt đầu quy mô lớn bồi dưỡng tín đồ. Đương nhiên. Lần này Lan Nguyên thả ra đại chiêu, ta dự định gây dựng lại thế giới, thế giới mới cần thần linh quản lý, ta sẽ không lại để cho các ngươi đeo máy truyền tin, thần phục người. Sẽ có cơ sẽ trở thành thần linh Những người khác Gạt bỏ Thế là, lại là một nhóm một nhóm sinh linh tới Bọn hắn trở thành cộng minh người Trở thành sứ đồ Cũng không ngừng tăng lên chính mình Sau cùng trở thành thần linh Cái thứ 3 nửa năm 12 cái sứ đổ sông vào thần vị Cái thứ 4 nửa năm 50 cái sứ đổ sông vào thần vị Cái thứ 5 nửa năm 100 cái sứ đổ sông vào thần vị Cái thứ 6 nửa năm 1000 cái sứ đổ sông vào thần vị Số người càng ngày càng nhiều. Xông vào thần vị sứ đổ, hiện lên vài bước tăng lên. Này chút cộng lại, đã là một cái vô cùng con số kinh khủng. Nhưng mà, vẫn không có người gặp được vận rủi thần vị. Một cái thần linh đều không có. hắn mặt đen như vậy. Lan Nguyên có chút không cam tâm. Chẳng lẽ Trần Phong. Lan Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến cái kia đã biến mất thật lâu Trần Phong. Trần Phong sống sót hay là chết. Chết. May mắn quần sáng trả lời trước sau như một ngắn gọn. Có liền là có. Không có chính là không có. May mắn quần sáng khả năng có không biết, nhưng là từ sẽ không nói sai. Cho nên, ta chỉ là đơn thuần mặt đen. Vẫn rủi thần vị. Ngươi đến cùng ở nơi đó. Là nguyên thở dài. Hắn biết tỷ lệ thấp, thế nhưng không nghĩ tới thấp như vậy. Hắn lấp đầu, lại tiếp tục chính mình dài rằng giặc thần linh bồi dưỡng hành trình này cực kỳ giống hắn trước kia chơi trò chơi, chính là vì soạt ra một cái chuyển kỳ trang bị. 2.000. 3.000. 4.000. Đột phá thần linh số lượng càng ngày càng nhiều. Theo La Nguyên mấy năm này chinh chiến, sau cùng nửa cái thế giới đều trong tay hắn thần phục, La Nguyên cũng từ bỏ tiếp tục mở rộng tìm kiếm, bởi vì đã không có ý nghĩa. Bây giờ, dưới tay hắn lần nữa có được ngàn tỷ sinh linh, mặc dù là một nửa, còn lại một nửa không biết ở cái góc nào cất giấu, tìm kiếm quá mức gian nan, dù sao cái thế giới này quá lớn, những tên kia còn như là kiến hôi, còn có thần minh phù hộ, tìm kiếm quá mức lãng phí thời gian. Bất quá, này chút không hề ảnh hưởng. La Nguyên hiện tại làm, liên la là nhường tín đồ của chính mình không ngừng tăng lên, không ngừng đột phá, sau cùng thành thần. Từng đám thần linh xuất hiện, một vạn, hai vạn, ba vạn, chưa từng có cái nào thời đại, thần linh số lượng nhiều như thế. Liên liên sáng thế thần thời đại, cái gọi là 10 vạn thần linh cũng không có toàn, mà bây giờ, tại La Nguyên bồi dưỡng dưới, đi qua 5 năm, 10 năm, 15 năm, năm, năm, thậm chí thời gian 20 năm, Mười vạn thần linh, vậy mà sinh sinh bị bồi dưỡng được tới. Số lượng này, có thể xương kinh khủng. Nhưng mà, La Nguyên cũng không hài lòng. Bởi vì này trọn vẹn 10 vạn thần linh, vậy mà không có một cái nào có được vận rủi thần vị. Phế vật, đều là phế vật. Lan Nguyên tâm tính nổ tung. Hắn khẳng định, này nếu như là cái rút thẻ trò chơi, hắn đã sớm vứt bỏ hố. Hắn Nguyên cho là mình là người thắng cuối cùng, nhưng mà, ai có thể nghĩ, Trần Phong đều chết lâu như vậy. Hắn lại còn không có trưởng không thế giới. Mơ hồ trong đó. Hắn tựa hồ thấy được Trần Phong. Tên kia cho dù chết, tựa hồ cũng đang dễ cợt chính mình. Ngươi xem. Coi như ta mặc dù chết rồi, thế nhưng ngươi cũng không có khả năng thành công. Đáng chết. Là nguyên tâm tính nổ tung. 20 năm ba. Dòng dã 20 năm. Mà chính hôm đó. Đồng nhiên. Có người truyền đến tin tức, tìm được Trần Phong lúc trước vật lưu lại. Lấy ra. Là nguyên tinh thần tỉnh táo. Rất nhanh. Một chữ đầu bị đưa tới, phía trên chỉ có một ít gần như sắp thấy không rõ chữ. Ta chết đi, ngươi cho rằng ngươi liền thắng. Ta dùng sức lực cả đời, đem vận rủi dấu ở mặt khác thần vị ánh sáng phía dưới, ngươi không cách nào phát hiện. Nói không chừng, ngay tại ngươi bồi dưỡng thần linh bên trong. Ta sẽ chờ lấy. Chờ lấy hắn lật đổ ngươi. Vâng anh. Lan Nguyên đem tờ giấy đánh nát. Không còn sót lại một chút cạn. Khó trách. Chẳng trách mình tìm không thấy vận rủi. Tên khốn này vậy mà đem vận rủi giấu ở mặt khác thần vị, cho nên, những cái kia tên đáng chết, những cái kia thành thần gia hỏa bên trong, có một người khả năng đã nắm giữ vận rủi. Rất tốt. Nếu như thế, như vậy, là nguyên trong mắt hàn quang loại lên. Ngày kế tiếp, hắn yêu cầu mỗi cái thần linh, một lần nữa đeo băng đeo cổ tay máy truyền tin, dẫn tới to lớn khủng hoảng. Đại nhân, ngài nói qua không còn đeo máy truyền tin. Là được. Ngài rõ ràng đáp ứng qua chúng ta. Đại nhân. Ngài thế nhưng là vô thượng thần vương, ngài không có thể nói không giữ lời A. Những cái kia thần linh hoảng sợ, bọn hắn biết băng đeo cổ tay máy chuyển tin là cái gì, cũng biết nói, đó là chân chính hoàng hốt. Một khi đeo lên đồ chơi kia, liền tự sát đều làm không được. chương 813, tâm tính nổ tung. Đeo lên. Là nguyên quyết định chấp hành thiết huyết chính sách. Hắn bây giờ nắm giữ nửa cái thế giới, không còn là cái kia quang can tư lệnh. Nhưng mà, có người lựa chọn tử vong. Ta không phải là đối thủ của ngài, ta cũng không nghĩ tới phản kháng, ta là nhóm đầu tiên lựa chọn tùy tùng người của ngài, thế nhưng ta không nghĩ tới, ngài vậy mà lại lật lọng Đường đường thần vương A. Phúc. Người kia thần lực bạo liệt, lại tại chỗ tử vong. Hán, tự sát ba. Là nguyên kinh ngạc. Đáng chết. Lại có thần linh tự sát. hắn lo lắng không phải bởi vậy sẽ khiến bối rối mà là nghĩ đến, nếu như cái tên này đúng lúc là vận rủi lực lượng trưởng không giả, nếu như tử giết. Bất quả, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy a Đáng chết. Quyết không thể lại có thần minh tự sát Lan Nguyên kinh ngạc. Hắn thôi động vô thượng thần lực, quyết định nhường những cái kia thần linh cưỡng ép đeo lên băng đèo cổ tay máy truyền tin. Nhưng mà, hắn hành động này, càng là hù dọa chỗ có thần minh. Không cho tự sát Cưỡng ép đeo. Nói cách khác. Lan Nguyên đây là sự thực sở đại gia hội tự sát Chơi ạ, hắn đến cùng dự định nhường đại gia làm chuyện gì. Nghĩ tới đây. Những cái kia thần linh càng là hoảng sợ. Một số người quả quyết tự sát. Những người kia trải qua thời đại kia, tự nhiên biết đeo lên cái đồ chơi này chính mình là khôi lỗi. Mà những người còn lại, lựa chọn phản kháng. Hắn không dám giết chúng ta. Một chút thần linh tựa hồ chú ý tới mánh khỏe. Hắn làm thần vương, chạm giết chúng ta, tựa hồ hội chịu ảnh hưởng. Một chút thần linh tỉnh mộ lại, vội vàng hô to, cho nên hắn mới định dùng loại phương thức này khống chế chúng ta. Là được. Chúng ta thế nhưng là thần linh. Hắn không dám giết lung tung thần linh, nay hẳn là sáng thế thần lưu lại quý củ. Một chút thần linh hô to. Sau đó, những cái kia nguyên bản lưỡng lửa có hay không tự sát thần linh, phấn khởi phản kháng, bọn hắn cũng nhìn thấy la nguyên lưỡng lửa cùng hoàng hốt, tự cho là thấy được trần tướng, cho nên phấn khởi phản kháng. Vâng! Vâng! Vâng! Tương đạo thần lực tuôn ra, bọn hắn vậy mà bắt đầu phòng ngự. Các ngươi! La nguyên sát ý đại thịnh. Gặp quỷ thần vương không thể sát thần sáng, gặp quỷ sáng thế thần lưu lại quý củ. Nào có nhiều như vậy đồ vật loạn thất bắt tao, hắn không dám giết lung tung, chính là sợ nào đó người hẩn giấu đi vận rủi thần lực, lại bị giết đi về sau, quay về đại địa Hắn có chỗ cố kỵ mà thôi. Không có nghĩa là, hắn thật không dám giết. Nhưng mà, sự do dự của hắn, tại những cái kia thần linh xem ra, càng giống là sáng thế thần vật lưu lại. Cho nên, chỗ có thần mình phản kháng. 10 vạn thần linh ít nhất 8 vạn tại phản kháng. Đây đều là lang nguyên một tay bồi dưỡng ra được, hắn thậm chí chưa kịp nói rõ cái gì, liền bị vô cùng tận thần lực bao phủ, bị chính mình bồi dưỡng được thần linh phóng ra thần lực. Thật! Phẫn nộ! Và anh! Và, anh. Và anh. Vô tận thần lực phóng thích. 10 vạn thần linh đại chiến là cái gì hình ảnh? Hiện tại bọn hắn biết. Cái kêu kinh thiên thần lực, khiếp sợ toàn bộ thế giới. Chật! Một chút chạy đi thần linh, chuyến ra chân tướng. Những cái kia còn chưa thần phục la Nguyên người Đều tại cười to Bọn hắn lúc trước quả nhiên không có chọn sai Giao hẹ dưỡng thục làm sao bây giờ Tự nhiên là một một cắt Mà bây giờ Bọn hắn thấy chính là như vậy hình ảnh Lan Nguyên đang cắt giao hẹ Cái gì sẽ không đeo máy truyền tin Cái gì bồi dưỡng thần linh Đều là gặp quỷ Sau cùng mục tiêu của hắn Vẫn là làm cho tất cả mọi người đeo máy truyền tin Thế là Đại chiến bạo phát Mọi người đều mong đợi chờ lấy kết cục. Đây chính là 10 vạn thần linh, luôn có thể chiến thắng A. Có lẽ, La Nguyên cứ như vậy bị chính mình nuôi thần linh làm chết khô đâu. Ngắm lại liền kích động nhân tâm. Nhưng mà, 3 ngày sau, thần chiến kết thúc, từ bên trong đó đi ra chỉ có một bóng người, toàn thân tắm máu, để lộ ra làm người hoảng sợ sâm nhiên, người kia. Rõ ràng là La Nguyên. Toàn bộ thế giới, đều tại thời khắc này trầm mặc. Lan ừ. Nguyên thắng. Chỗ kia. Lưu lại gần 10 vạn thi thể Nghe nói Nguyên bản lưu thủ Lan Nguyên Đang bị không ngừng công kích Cùng với sau khi bị thường Chết để nổi giận Căn bản không quan tâm cái gì máy truyền tin Giết sạch chỗ có thần minh Một khắc này Giết tới thiên địa sợ hãi Mặt đất Bị thân huyết nhuộm thành màu đỏ Từ đó Liền liền Lan Nguyên không chế cái kia một nửa thủ hạ Đều không dám phản kháng Đeo lên băng đeo cổ tay máy truyền tin Lan Nguyên lạnh lùng ra lệnh Hán đổ sát 10 vạn thần linh vì chính là chấn khiến người sợ hãi. Như là đã giết, vậy cũng không cần lưỡng lự, còn không bằng giết sạch, làm về sau làm chăn đệm. Ít nhất, từ giờ trở đi, hắn muốn này nửa cái thế giới, nghe theo chính mình hiệu lệnh Đến mức mặt khác nửa cái thế giới, hắn không cần suy nghĩ. Có hắn đổ sát 10 vạn thần linh chuyện này, về sau đoán chừng, cái kia nửa cái thế giới người, vốn là đối với hắn có chỗ chống cự, càng không nguyện ý thần phục với hắn. Cho nên dứt khoát không đi lãng phí tinh lực. Có công phu này Còn không bằng nhiều bồi dưỡng một chút mới thần linh, chỉ cần trưởng không thế giới, hết thể đều là hồng công. Hiện tại, hắn muốn tiếp tục bồi dưỡng. Lần này, tất cả mọi người, đều đeo băng đeo cổ tay máy truyền tin. Lần này, không có người, dám phản kháng chính mình. Lần này, nếu có vận rủi che giấu, chính mình cũng có thể trước tiên phát giác. Rất nhanh. Tại La Nguyên Cường Nguyên Dưới, mới một vòng đột phá bắt đầu. Năm thứ nhất, 3.000 thần linh đột phá. Năm thứ hai... 5000 thần linh đột phá. 10 năm sau, La Nguyên bồi dưỡng thần linh, lần nữa đi đến 10 vạn. Một cái con số kinh người. Nhưng mà, vẫn không có vận rủi. Vận rủi lực lượng không biết trở về ở đâu, khiến cho hắn căn bản là không có cách tìm tới. Đến mức, La Nguyên mấy lần cũng hoài nghi Trần Phong có phải thật vậy hay không chết rồi, nhưng mà, may mắn quần sáng đều sẽ nói cho hắn biết, Trần Phong chết rồi. Mà lại, Trần Phong cũng xác thực 30 năm không có xuất hiện. Lan Nguyên trên người năng lực có thể không chỉ một loại, mỗi khi nghiệm chứng Trần Phong tử vong thời điểm, hắn đều hội khởi động, ít nhất sẽ có 300 loại năng lực, đồng thời nói cho La Nguyên. Trần Phong đã chết. Cho nên, Trần Phong không có khả năng giả chết, cũng không có khả năng giấu giếm được bọn hắn. Trần Phong là cái chết thực sự. Thế nhưng, vận rủi lực lượng ở đâu? Không có người biết rõ. Đây cũng là may mắn cuồng sáng duy nhất trà không được thần vị. Bởi vì là tử đối đầu. Bởi vì vận rủi căn bản không để ý may mắn. 30 năm. La Nguyên nhìn về phía phương xa. Vận rủi, xuất hiện tỷ lệ thật thấp như vậy sao? Vẫn là. Ta bồi dưỡng phương thức có vấn đề. Lan Nguyên không biết. Hắn cảm giác được, khẳng định chỗ nào làm không đúng lắm. Thế là. Tại đám tiếp theo tín đồ thành thần trước đó, hắn yêu cầu bọn hắn, nhiều rửa tay. Lại một nhóm tín đồ thành thần trước đó, hắn yêu cầu bọn hắn, nhiều rửa mặt. Lại một nhóm tín đồ thành thần thời điểm. Hắn yêu cầu, toàn bộ sinh linh, nhất định phải tại dạng sáng chỉnh đồng thời đột phá, nhất định phải đồng thời hướng về thần vị khởi sướng trùng thứ 3 Nhưng mà, vẫn như cũ không có gì chứng dụng. Có lẽ, dùng may mắn quần sáng. Nhưng mà, căn bản không cần nếm thử. Là nguyên nếm thử sử dụng may mắn quần sáng cảm giác vận rủi thần vị thời điểm, cảm nhận được một cỗ nồng đầm ghét bỏ. Không sai. Ghét bỏ. Không chỉ có vận rủi thần lực ghét bỏ may mắn thần lực. Liền liền may mắn thần lực cũng ghét bỏ vận rủi thần lực, cho nên, La Nguyên sau cùng chỉ có thể từ bỏ cái này không đáng tin cậy ý nghĩ. Vận rủi. Cái này thần vị, đến cùng ở đâu? Trần Phong cái tên này, trước khi chết, đến cùng làm cái gì? La Nguyên cảm giác mình tâm tính lại sập. chương 814, liên quan tới nằm thi những sự tình kia. 30 năm A. La Nguyên nhìn xem hư không, trông ngòn con mắt. Vận rủi thần vị. Hắn khẳng định, cái đồ chơi này không tại nơi nào đó. Bởi vì nếu như vận rủi thần vị tại người khác thân bên trên, trên người hắn may mắn thần vị, nhất định sẽ phẫn nộ cho hắn chỉ ra đến, khiến cho hắn đi tiêu diệt cái kia đáng chết vận rủi. Nhưng mà, cũng không có. Vận rủi là thật ở vào biến mất trạng thái. Mà may mắn là tuyệt đối không hy vọng vận rủi xuất hiện. Cho nên, hy vọng may mắn của sáng là sẽ chỉ lên trở ngại. Thế nhưng, Dương La Nguyên không hiểu là mặt của hắn đen như vậy sao? Trước sau cộng lại, 230 vạn thần minh rồi. Hắn có thể nói là hoàn thành diệp nghị cũng nghị không ra thành tựu, làm sao lại một cái vận rủi thần vị cũng không có chứ? Hắn thật xem không hiểu. Vận rủi? Đến cùng ở đâu? La Nguyên thời đại, 30 năm. Thiên hạ tiến vào đã lâu thái bình. Nha. Chuẩn xác mà nói là, một nửa thiên hạ, La Nguyên nắm trong tay chính mình cái kia một hai ngày dưới, còn lại cừu hận La Nguyên thì là có thiên hạ của mình. Bất quá, thế giới này chung quy là La Nguyên thời đại. La Nguyên những năm này Vội vàng chính mình thần vị, thiên hạ cũng là thái bình. Không có cách nào. Lan Nguyên mục đích là thế giới quay lại, tự nhiên không có rảnh, quản lý cùng thống trị cái này lúc nào cũng có thể bị chính mình chơi hỏng bỏ đi thế giới, cho nên tự nhiên không quan tâm. Cho nên, còn lại một hai ngày dưới sinh linh, tạm thời thu được bình thản. Cứ việc, bọn hắn vẫn còn tại thế giới các ngọt ngách. Mà thân phận của Lan Nguyên, cái kia cao cao tại thượng chân thần vị trí, vẫn là toàn bộ sinh linh chỉ có thể ngưỡng vọng thậm chí không dám đụng vào tồn tại, đây chính là chân thần a. Từ xưa đến nay, đến vị trí này chỉ có 3 người. Sáng Thế Thần, Tội Ác Tri Thần, Diệp, cùng với La Nguyên, Tiểu Thần Minh, Sơ Giày, Trung Giày, Cao Giày, cùng với tình huống bình thường căn bản là không có cách tăng lên tới, một cái chỗ có thần mình đều phải ngưỡng vọng cao cấp nhất tồn tại chân thần. Trần Phong đã từng là có cơ hội. Nếu như, nếu như hắn tại ngàn tỷ tín đồ phụ tá dưới, tăng lên tới cao dai thần vị, sau đó lại không ngừng tích lũy mấy chục năm, thật sự có cơ sẽ trở thành chân thần. Đáng tiếc, hắn vẹn vẹn vọt tới cao dai thần vị, liền bị Lan Nguyên triệt xuống. Chân thần, đó là một tồn tại đặc thủ. Lúc trước trọng thương diệp, một người đơn triệt trên trăm vị cao dai thần linh, còn đủng có trình độ nhất định sức chiến đấu, thấy rõ chân thần thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà Lan Nguyên, tựa hồ so diệp còn phải cường đại hơn rất nhiều. Con hàng này hiên lặng tích lũy vô số năm. Hấp thu nhiều như vậy năng lực, sao có thể không mạnh? hắn dùng này loại phương thức đặc thù, không ngừng tăng lên, không ngừng tích lũy, không ngừng hấp thu, sau cùng vượt qua cái kia đặc biệt vị trí, nhất cử thành vì chân thần. Chỉ có chân thần, mới có thể trưởng không thế giới. Cho nên, tại vị kế tiếp chân thần sinh ra trước đó, đoán chừng không ai có thể ngăn cản Lan Nguyên, mà theo lịch sử đến xem, đoán chừng tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều không có chân thần. Nha! Không chỉ có như thế. Hiện tại liền cao dai thần linh đều không có. Thật sự là thảm thương. Mà Lan Nguyên bồi dưỡng ra được đám kia thần linh, coi như mạnh hơn, cũng là hắn trong tay chó. Hiện tại duy nhất cao dai thần linh. Nữ thần dừng rậm. Cái này thông minh nhất nữ thần, cũng là một cái duy nhất căn bản không lẫn vào bất kỳ chuyện gì nữ thần. Đừng nói nàng có hay không có thể trở thành chân thần. Dùng vị này tính cách, e là cho dù thành vì chân thần, cũng sẽ không quản những chuyện này. Dùng Lan Nguyên thông minh cũng sẽ không cố ý đi nhằm vào cái này chung lập người. Coi như hắn lúc trước đi qua, cũng bẻn vẹn chỉ là phục khắc nữ thần dừng dậm năng lực mà thôi. Vẫn là sơ cấp nhất thần lực. Mục tiêu của hắn là thế giới quay lại, cũng không phải chém giết. Cuộc sống như vậy lúc nào là kích thước a Ai? Tốt xấu không chiến tranh? Haha, ngươi quên đã từng ngày mấy. Ta nhớ được, vài thập niên trước nào sẽ, trần phong thời đại. Ai? Vậy đơn giản là hạnh phúc nhất thời đại. Tất cả mọi người qua rất tốt, ăn uống no đủ còn có thể hưởng thụ đủ loại công nghệ cao, hiện ở thời đại này. Trôi qua kỳ thật cùng dã man nhân khác nhau ở chỗ nào. Cái gì giải trí đều không có. Muốn cái gì giải trí, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Ai, nếu như không có trải qua thời đại kia dĩ nhiên không quan trọng. Từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó A. Cũng thế. Rất nhiều sinh linh cũng đang thảo luận. hiển nhiên, phần lớn người đều trải qua thời đại kia. Chỉ là Bọn hắn giận mà không dám nói gì. Những cái kia chạy nạn đến thế giới cái sừng rơi sinh linh, mặc dù cũng có một bộ phận bảo lưu lại khoa học kỹ thuật, thế nhưng cuối cùng một bên cạnh góc sừng, sinh hoạt cũng vô cùng nguyên thủy. Thời đại này, sống sót đã đúng là không dễ. Chỉ là, không có người biết rõ chính là, tại nơi nào đó, thầng kia mây tầng xương ngủ ở giữa, một cái tiểu cô nương đang ở nghiêm túc vẽ tranh. Trung quanh hoa nở khắp nơi, rất là mỹ lệ, tiểu cô nương vẽ hết sức chăm chú. Thỉnh thoảng lệnh ra cái đầu cười cười. Đồng nhiên, nàng dừng lại trong tay bút vẽ. Ngươi nên chết rồi. Nàng nhẹ nói ra. Thanh âm nu hòa, lại phun ra làm người sợ hãi lời nói. Được à. Phía sau nàng. Cái kia nguyên bản ngồi xếp bằng người trẻ tuổi bất đắc di đứng dậy. Phúc. Một đao đâm trọt chính mình lồng ngực Ba. Hắn im ắng ngã xuống. Thử vong. Vết máu văng khắp nơi. Rất nhanh. Liền thi thể đều lạnh. Mà tiểu cô nương vẫn tại ve tranh thậm chí đều không thèm để ý. Rất lâu, một đạo nhàn nhạt năng lượng quét qua, huyền ảo mà lại lực lượng thần bí thổi qua, tại người tuổi trẻ trên thi thể quét qua, tựa hồ tại xác nhận hắn chết về sau, nhẹ nhàng đi. Lại qua một quãng thời gian, tiểu cô nương khoát khoát tay bên trong chuông lục lạc. Đinh linh linh. Cửa phòng mở ra. Đô ma bất đắc dĩ tiến đến, nhìn xem đã lạnh thấu thi thể. Lại chết. Ai? Soạn. Trong tay hắn thần lực ngưng tụ, đem thi thể lần nữa phục sinh có cần phải như vậy phải không? Đỗ mã cười khổ, ngươi để cho ta cảm giác, chính mình giống như là cửa hàng sau khối tiền liền có thể phục sinh một lần phục sinh đạo cụ. Ta mới khó chịu mà được à? Bị phục sinh đứng lên người trẻ tuổi tức giận nói. Không hề nghi ngờ. Người trẻ tuổi này, thinh linh liền là Trần Phong. Dòng dã 30 năm. Mỗi lần tiểu cô nương cảm ứng được Lan Nguyên sắp tra tìm thời điểm, đều sẽ sớm thông chi Trần Phong. Sau đó Trần Phong chỉ có thể nghĩa vô phản cố đi chết, là thật đi chết Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể giấu giếm được Lan Nguyên. Nhất định phải thật chết. Mới có thể. Đương nhiên. Vì không để cho mình bị phát hiện, dòng dã 30 năm, hắn đều tại tu luyện, đều tại thận trọng tránh thoát Lan Nguyên. Sau đó, ngồi sổm ở trên cửa sổ xem náo nhiệt. Cái kia 10 vạn thần linh thi thể. Chật chật chật. Quả nhiên là bà khí. Đến mức vận rủi. Ha ha ha. Hắn còn sống, vận rủi thần vị làm sao có thể xuất hiện. Dựa theo loại phương thức này. Lan Nguyên cả một đời đều có thể không cách nào phát hiện thần vị, đến chết đều khó có khả năng. Bọn hắn chơi chính là thời gian kém. Nhường Trần Phong chết thật, sau đó nhường đố mã phục sinh, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đương nhiên, này vẹn vẹn chỉ có thể tránh gió đầu. Muốn chân chính tiêu diệt Lan Nguyên, còn cần tự thân đủ mạnh. Trần Phong lúc trước lợi dụng tín ngưỡng chung kích, đem ba cái thần vị, toàn bộ hướng đâm tới cao dài thần vị, này 30 năm tu luyện, thì là nghĩ biện pháp đem bọn hắn dung hợp không sai dung hợp. Chính như ta nguyên sắc như thế, mấy loại màu sắc sẽ lẫn, sẽ xuất hiện cao cấp màu sắc. Như vậy, ba loại thần lực dung hợp, sẽ xuất hiện cái gì? May mắn, vận rủi, cùng với Trần Phong trong tay, vậy căn bản không biết đồ vật gì thần lực. Này ba loại thần lực, nếu như dung hợp, hội dung hợp ra cái gì? Trần Phong rất chờ mong. Cho nên, hắn dung hợp dòng dã 30 năm. 30 năm khổ tu, ba loại thần lực, rốt cục xuất hiện một chút xén lẫn, có thể ngưng luyện ra một cỗ tương đối đặc biệt thần lực một loại chưa từng thấy qua lực lượng. Có lẽ cái này là cao cấp thần lực. Chương 815, Nguyên Anh nơi phát ra. Soạt. Trần Phong dơ tay lên. Trong tay, một cỗ giống ngọn lửa nhỏ một dạng lực lượng chậm rãi phiêu dãng. Rất yếu, tựa hồ khả năng bị gió thổi diệt. Ngươi vậy mà thật dung hợp đi ra." Đỗ Mã kinh ngạc tán thán. Lúc trước Trần Phong nói hắn muốn dung hợp thần lực thời điểm, Đỗ Mã xem nét mặt của hắn, tựa như là xem thôn bên cạnh miệng hai đồ đần. Bởi vì việc này quá khó khăn. Bất quá dung hợp được khó, càng cần thời gian. Ai mẹ nó, tại trung cực quyết chiến trước, đối mặt trung cực bộ trước, trước đi tu luyện 30 năm. Ai cũng sẽ không cho hắn thời gian này. Lan Nguyên càng sẽ không. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, Trần Phong sẽ dùng loại biện pháp này. Già chết. a không đúng, chết thật. Sau đó, mắt thấy là phải thành công Lan Nguyên, lâm vào một loại hết sức xấu hổ cảnh giới. Ngược lại là trần phong trong bóng đêm không ngừng bẫy nước, không ngừng mò cá, thực lực nhanh như gió tăng lên. Nếu như Lan Nguyên biết, có thể hay không tươi sống tức chết. Ấn. Có khả năng. Nhân sinh quả nhiên tràn ngập xáo lộ. Đỗ mã thật sâu thở dài. Nhân loại, là trên phiến đại địa này vô số loại loại sinh linh phát triển cho tới bây giờ, chỗ lột xác ra tới cực kỳ đặc thù giống loài, ủng có vô hạn khả năng. Ghen năng lực, cũng là hết sức tồn tại đặc thù. Nói theo một ý nghĩa nào đó Gen năng lực Là làm cho nhân loại cái này vô hạn khả năng tương lai, trở nên càng cường đại. Lan Nguyên chính mình là dựa vào một cái ghen năng lực, từng bước một thuế biến sau cùng đi cho tới bây giờ mức độ, thành tựu chân thần, mà tiểu nguyện cô nương, dựa vào là cũng là thật đơn giản một bước hoạ. Nếu như đối kháng chính diện, nàng khả năng ngăn không được Lan Nguyên tiện tay vung lên. Thế nhưng sớm cảm giác may mắn kiểm trắc, rất nhẹ nhàng. Nhất là, cái kia may mắn thần lực, ban đầu không có ý định nghiêm túc tra Ngươi thực lực bây giờ như thế nào? Đỗ mã chờ mong. Dung hợp 3 loại thần lực Trần Phong, hẳn là rất mạnh mẽ A Không biết. Trần Phong lắp đầu. Hắn hiện tại mạnh bao nhiêu? Hắn chính mình cũng không biết. Thế nhưng xem chừng, diệt đi cao dài thần linh rất nhẹ nhàng a Hắn không xác định. Bởi vì sớm đã không có cao dài thần linh. chân thần. Đỗ mã suy đoán. Trần Phong lường hắn một cái, làm sao có thể? chân thần nào có dễ dàng như vậy? Khu khu. Đỗ mã tặng hắn một cái. Bất quá. Đây là một cái hết sức khởi đầu tốt. Trần Phong rất là hài lòng, ba loại thần lực, rốt cục dung hợp sẽ lẫn, không bao lâu, liền sẽ trở thành một cỗ thần lực, ta đến lúc đó, liền sẽ chân chính thuế biến. Coi như không đến được chân thần. Ít nhất cũng sẽ đến cao dài đỉnh phong. Trần Phong khẳng định, bởi vì hắn có thể cảm giác được tự thân mạnh mẽ. Hắn cảm giác được rất kỳ quái. Bởi vì, cái gọi là dung hợp, cùng nói là ba loại thần lực dung hợp, không bằng nói là, nhỏ người tay cầm hai loại thần lực. Cứ thế mà đem bọn hắn tác hợp đến cùng một chỗ không sai tác hợp tăng gấp đội bản nguyên lực lượng bắt nguồn từ hàng nhái tiểu nhân thế là làm Trần phong đếm thử đem may mắn cùng vận rủi dung hợp thời điểm đã nhìn thấy tiểu nhân một tay một cái sau đó đem hai cái thần lực cứ thế mà tác hợp đến cùng một chỗ sau đó thần lực mới liền xuất hiện không giống như là ba loại thần lực dung hợp càng giống là hai loại thần lực dung hợp thậm chí là may mắn cùng vận rủi Hai loại tiên tiên đối địch thần lực. Cho nên, chính mình thành thần thời điểm, đến cùng lĩnh ngộ ra tới, đây là cái gì lực lượng? Trần Phong không hiểu rõ. Đương nhiên, may mắn cùng vận rủi trước không nói, cái này sơn trại nguyên anh là cái gì? Trần Phong cảm thấy mình cần phải hiểu rõ. Trước kia thực lực quá yếu, một mực không có làm rõ ràng, sau này xông vào đến cao dai thần linh về sau, ngày ngày vội vàng đối kháng la nguyên, cũng không có thời gian nghiên cứu. Dù sao nghiên cứu hàng nhái Nguyên Anh cũng không phải chuyện dễ dàng gì, bây giờ giả chết, mỗi ngày nhàn động kinh, ngoại trừ tu luyện, căn bản không biết nên làm gì. Hắn cảm thấy có cần phải nghiên cứu một chút cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này, đến cùng là cái gì? Có phải hay không là ngươi cùng lấy trước kia cái nữ thần may mắn làm ra? Linh rất là hoài nghi. Trần Phong, tiểu tỷ tỷ ngươi không cần làm như thế máu chó được chứ. Nó giống như hết sức ưa thích may mắn cùng vận rủi thần lực. Vân Dụi nữ thần nói ra. Hàng nhái nguyên anh ý thức khẳng định là Trần Phong, nhất cử nhất động của nó đều là cùng Trần Phong đồng bộ, bọn hắn thảo luận cũng là hàng nhái nguyên nhân bản chất cùng sinh ra. May mắn cùng vận rủi, chỉ muốn tới gần hắn, liền sẽ bị dung hợp. Giống như một loại đặc thù chuyển đổi khí, nhất là gần nhất. Kèm theo hai loại sức mạnh dung hợp, hàng nhái nguyên anh tựa hồ tỏa sáng quan vinh, cái kia cố tiệm thần lực mới, tựa hồ liền là cùng hắn triệt để dung hợp lại cùng nhau. Các ngươi có hay không một loại cảm giác? Trần Phong suy nghĩ một chút, cái đồ chơi này, giống như là nắm may mắn thần lực và vận rủi thần lực ăn hết. Linh bỗng nhiên giật mình. Vận rủi nữ thần cũng bị bừng tỉnh. Suy nghĩ kỹ một chút, có thể không phải liền là như thế sao? Cái gì gặp quỷ ba dung hợp? Cái tên này, hấp thu may mắn thần lực và vận rủi thần lực, sau đó biến làm lực lượng của mình. Cái kia cái gọi là tân thần lực, thình linh liền là lực lượng của nó. Quá phận! Linh hết sức phẫn nộ. Nàng Nguyên Lai tưởng rằng thật sự là ba thần lực dung hợp Thế nhưng là, trong cơ thể ngươi tại sao có thể có thứ này? Vận rủi nữ thần rất là hoài nghi. Không biết. Trần Phong đúng tay. Có thể hấp thu hai loại thần lực, biến thành chính mình sao? Nếu như cái suy đoán này là thật. Các ngươi các loại. Trần Phong ra ngoài, nắm trước đó vài ngày thành thần đố mã cho kéo lại. Sau đó, thử nghiệm nhường đố mã thận trọng hướng Trần Phong trong cơ thể chuyển vận thần lực. Thì như cẩn thận. Chú ý cẩn thận đem thần lực chạy xuôi đến hàng nhái nguyên anh phụ cận. Hiu. Đố mã thần lực trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh ba Thật biến mất. Trần Phong nhớ kỹ, rất sớm trước kia, những chuyện tương tự, phát sinh qua rất nhiều lần. Thế nhưng sau này cùng tiểu ảnh có một bộ phận quan hệ, cho nên Trần Phong cũng bỏ đi. Thế nhưng hiện tại ngóng nó. Ấn. Tiểu ảnh tại chỗ rất xa đi ngủ đây. Trước mắt. Cái này thần lực phụ cận, chỉ có hàng ngái nguyên anh. Lợi hại. Nguyên lai like con hàng này, chính mình cũng có thể hấp thu ba Không. Nó không đơn thuần là hấp thu. Nó sẽ rất nu hòa đem thần lực chuyển hóa thành chính mình, quả nhiên, kèm theo đô mã thần lực biến mất, Trần Phong phát hiện, trong cơ thể mình lại nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Rất kỳ diệu. Trần Phong lăng thần thật lâu. Hút. Hấp tinh đại pháp. Trần Phong kinh ngạc tán thán. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện, đô mã chuyển hóa đi ra cố lực lượng kia vậy mà cùng những thần lực khác không giống nhau. Không đúng, phải nói là, càng cường đại hơn, mới nhất chuyển hóa đi ra thần lực, thình lình đã có được ba loại đặc tính may mắn Vận rủi, cùng với đố mã thần lực đặc tính, cảm giác cực kỳ cường đại. Cái này Sơn trại Nguyên Anh, tựa hồ đem bọn hắn đặc tính toàn bộ thôn phệ. Thử một chút, Trần Phong nếm thử cùng đố mã thần lực va chạm. Soạt. Hiển diện. Đố mã thần lực nháy mắt biến mất. Cứ việc, Trần Phong cũng chỉ là dùng hết sức mỏng manh lực lượng, thế nhưng, mới thần lực đặc tính vừa xa hết thảy, nhẹ nhóm tiêu diệt đố mã cái này đồng dạng không tầm thường lực lượng. Ta tựa hồ có chút hiểu rõ. Trần Phong ngạc nhiên, Thứ nhất, hàng ngái nguyên anh, tựa hồ hội hấp thu hết thể lực lượng tinh thần, lực phòng ngự mát cấp ẩn. Thứ hai, hàng ngái nguyên anh, sẽ đem tất cả thần lực đặc tính, biến làm thần lực của mình, nhường thần lực của mình, có được đủ loại thần lực đặc tính. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một vấn đề. Cái đồ chơi này, đến cùng là thế nào xuất hiện? Trần Phong khẳng định, cái đồ chơi này sẽ không vô duyên vô cơ xuất hiện tại chính mình trong ốc. Mà lại, hắn hiện tại càng nghĩ, càng cảm thấy cái đồ chơi này quen thuộc. Luôn cảm giác, quái chỗ nào quái. Ấn. Thôn phệ. Hấp thu. Nhiều loại sức mạnh. Đông nhiên. Trần Phong tầm mắt phiêu hốt, rơi vào nơi xa ngủ say tiểu ảnh thân bên trên, đông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hẳn là, không thể nào. chương 816, mới vừa ra lò tân phiên. Tiểu ảnh. Trần Phong kinh ngạc. Cái đồ chơi này, đặc biệt không phải là tiểu ảnh chính mình tạo nên A. Con hàng này. Tại ý thức hải của mình bên trong, đẻ trứng. Trân Phong nghĩ tới chỗ này, liền đầu góc trong nháy mắt trở nên rõ ràng, mà lại, đáng sợ nhất là, ý nghĩ này vừa xuất hiện, vậy mà rốt cuộc dừng lại không được. Đối mặt. Hết thệ tất cả, tựa hồ cũng đối mặt. Hàng ngái nguyên anh bỗng nhiên xuất hiện, tiểu ảnh không ngừng bắt đầu ngủ say. Trân Phong cả người tỉnh táo lại. Chẳng lẽ? Thật là? Hắn chỉ vừa tưởng tượng liền toàn thân khó chịu. Hoa! Linh bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, hàng ngái nguyên anh, lại là người cùng tiểu ảnh hài tử. Nó có thể mượn nhờ ý thức của ngươi, sinh ra hài tử. Lợi hại. Vận rủi nữ thần đồng dạng kinh ngạc tán thán, luôn luôn ổn trọng nàng, trong mắt vậy mà tỏa ra ánh sao. Suy đoán. Đây chỉ là suy đoán. Trần Phong lao lao mồ hôi lạnh. Loại chuyện này, so khiến cho hắn trực diện lang nguyên rất khủng bố. Mặc dù. Mặc dù thời đại này, chủng tộc gì đều có trí khôn, vạn vật sinh linh, đều đã bình đẳng, các đại chủng tộc thông ra đều là chuyện thường, thế nhưng Tiểu Ảnh thế nhưng là hắn huynh đệ. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ xem, ngươi mẹ nó lại muốn cùng ta sinh con. Quá phận. Lại nói, tiểu ảnh cũng không có chức năng này a. Khẳng định không đúng chỗ nào. Trần Phong hít sâu một hơi. Hắn nhìn nhìn xa xa tiểu ảnh, con hàng này tựa hồ theo một ngày nào đó bắt đầu, vẫn ngủ say, thỉnh thoảng thức tỉnh, sau đó lại tiếp tục ngủ say, luôn luôn vây được không được. Mặc dù hắn biết tiểu ảnh bản thể là huyễn xà. Thế nhưng, người tốt xấu là tiến hóa vô số lần a. Làm sao còn luôn luôn cần ngủ đông? Như thế thích ngủ. Khẳng định không đúng chỗ nào. Tiểu Ảnh, Trần Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép đem Tiểu Ảnh tỉnh lại. A. Tiểu Ảnh mơ mơ màng màng từ trong bóng tối thức tỉnh. Ngươi bây giờ thực lực gì? Trần Phong hỏi. Hắn biết Tiểu Ảnh một mực tại mạnh lên. Không có cách nào. Liên thân lực đều có thể hấp thu, Tiểu Ảnh thực lực đã sớm không tại Trần Phong phía dưới, nếu không phải luôn luôn bị động ngủ say, Trần Phong đã sớm đem hắn lôi ra tới làm người giúp đỡ dụng. Nô. No. Tiểu ảnh truyền lại một cô ý thức. ân Không rõ ràng. Tiểu ảnh truyền đến rất rõ ràng ý niệm. Nhân sinh của nó rất đơn giản, ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Ngươi trong khoảng thời gian này, có hay không? Trần Phong hết sức thận trọng hỏi, thế nhưng, thực sự không biết nên làm sao mở miệng. Ngoa tào. Này làm sao hỏi a Ngươi gần nhất có hay không sinh em bé? Ngươi làm huynh đệ của ta, ngươi tại sao có thể làm loạn? ba Này chút hỏi thế nào? Như thế xấu hổ vấn đề, hắn hỏi cũng không tốt vấn ăn sao. Mà lại, tiểu ảnh thế nhưng là huyến xả. Tiểu ảnh, ngươi hội biến thân không? Ngược lại là Linh cùng vận rủi nữ thần trở nên hết sức hưng phấn. Đừng truyền lại ý niệm. Mặc dù nơi này là ý thức hải, truyền lại ý niệm thuận tiện nhất, thế nhưng nha. Linh mắt to quay ngồng ngồng hai vòng, ngươi nếu thành thần, biết nói chuyện không? Hội biến thân không? Hẳn là đều có thể làm đến đi. Nếu không, biến một cái. Vẫn rủi nữ thần cũng tràn ngập chờ mong. Hoa! Đây là cơ tình chẳng đầy tiết mục A. Nếu như, nếu như tiểu ảnh biến thân một cái xuất khí dáng người sửa đổi thiếu niên, vậy đơn giản so với bọn hắn đoạn thời gian trước xem kia cái gì kéo dài ít văn còn kích động hơn lòng người có hay không. Các ngươi! Trần Phong vô lực nhìn lên trời. Mẹ cái gà, liền thần linh bên trong, cũng có hủ nữ sao. Tiểu ảnh truyền lại ý thức cho Trần Phong. Tại trong thức hải, đây là trao đổi chính xác nhất thuận tiện nhất phương thức Phải đổi sao? Đây là tiểu ảnh hỏi thăm. Biến đi. Trần Phong thở dài. Hắn cũng rất muốn biết, bây giờ tiểu ảnh đến một bước nào. Dù sao? Là huynh đệ của mình à? Dù sao? Là theo tầng dưới chốt nhất đi theo chính mình một đường đi tới. Hắn y nguyên nhớ kỹ, lúc đầu lúc gặp mặt, tiểu ảnh cái tên này, vụng trộm giấu ở ý thức hải của mình bên trong, trộm thân lực, tăng lên chính mình. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nó cũng đến bây giờ mức độ. Thành thân sao? Có lẽ vậy." Ông nhan nhạt hào quang lưu động. Tiểu Ảnh bắt đầu ở Trần Phong trong thức hải hóa hình. Linh cùng vận rủi nữ thần đều mong đợi nhìn xem, Trần Phong vậy mà mơ hổ cũng có chút chờ mong. Cái loại cảm giác này, càng giống là mong con hơn người cảm giác. "Tiểu Ảnh." Rốt cục dài lớn, xoạt. Nhan nhạt bóng mở ngưng tụ, tiểu ảnh hóa thân hoàn thành. 3. Trần Phong bối rối. 3. Linh cùng vận rủi nữ thần cũng bối rối. Chuyện này Chuyện này, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống A. Người, Linh mở to con mắt, nhìn trước mắt tiểu ảnh, lại không biết nên nói như thế nào. Bọn hắn nghĩ tới vô số lần, tiểu ảnh hội là cái dạng gì, nhưng là chưa từng nghĩ tới, tiểu ảnh hóa thân về sau, vậy mà lại là cái dạng này, cái này hình dáng. kích thước, chỉ có 1m4, không sai, rất thấp. Trần Phong thậm chí nghĩ tới, con hàng này khả năng đầu người thân rắn loại kia, dù sao. Nha Không phải nhân loại, triệu linh, nữ hoa, bạch nương tử đều là lao tiền bối A. Cho nên, bọn hắn đối tiểu ảnh bất luận cái gì hình dáng, đều có chuẩn bị. Thế nhưng, duy chỉ có trước mắt. Ấn, kích thước thấp còn chưa tính, trên đầu của nó, huyệt thái dương hai bên, lại toát ra hai cái lông sủ sửng. Không sai. Xem bộ dáng kia, cực kỳ giống trong truyền thuyết. Sừng giống ba. Tiến hóa. Tiến hóa. Tiến hóa. Cái kia Trần Phong lúc đầu tiếp xúc tiểu ảnh, đi qua vô số lần tiến hóa, thậm chí thôn phệ thần lực vô số lần về sau, rốt cục tiến hóa đến mạnh nhất hình dáng Long Ba. Muốn so sánh Trần Phong, con hàng này mới là hoàn thành đúng nghĩa mạnh nhất ghen. Đương nhiên, này chút cũng không phải trọng điểm. Dù sao, hóa thân thành Long, mặc dù nghe kén ăn kén ăn, thế nhưng tại đây cái đầy đất thần linh thời đại, tất cả mọi người là thần, tựa hồ cũng không có gì ghét bỏ không chê sự tình. Nhất làm cho Trần Phong bọn hắn sụp đổ chính là Này 1m4 nhỏ dáng lùn, tướng mạo có chút kinh diễm, xinh đẹp không gì sánh được, dĩ nhiên, này còn chưa tính, dù sao thời đại này mặt trắng nhỏ một chút càng được hoan nên này còn chưa tính, thế nhưng xuống chút nữa xem. Đặc biệt ngươi trước ngực cái kia hai đoàn bánh bao nhỏ chuyện gì xảy ra. 3. Nhìn đến đây, Trần Phong theo bản năng tầm mắt lần nữa đi lên, ân không có ít hậu, gạo, khả năng chỉ là chủng tộc đặc tính. Trần Phong tự an ủi mình. Dù sao thời đại này, chủng tộc muôn vàn, làm rắn bên trong vương tử, càng là tiến hóa thành Long tiểu ảnh bộ ngực phát rục so với bình thường người khá hơn một chút cũng là bình thường. Sau đó, xuống chút nữa xem, ân. Rất lâu. Trần Phong trầm mặc, một tiếng thật dài thở dài, bi thống nói ra, đã nói xong làm cả một đời huynh đệ, ngươi phía dưới đổ vật đi nơi nào. Đi ra. Linh Trừng mắt liếc hắn một cái. Cái tên này. Sau đó cùng vận rủi nữ thần tranh thủ thời gian bang tiểu ảnh mặc xong quần áo. Không sai. Tiểu ảnh, lại là nữ, tại sao phải dùng lại đâu? Ta. Làm sao kéo? Tiểu ảnh một mặt mờ mịt. Hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Trần Phong im lặng. Hắn ngẫm lại vừa rồi chính mình loại kia mong con hơn người cảm giác. Lại xem trước mắt bị đánh đóng vai về sau. Đẹp kinh người tiểu ảnh, lại ngó ngó xa xa hàng nhái nguyên anh. Đột nhiên cảm giác được. Có lẽ... Vì phụ hệ nhóm muốn ra tân phiên rồi. chương 817, thực lực kinh người. Tiểu ảnh tại sao là nữ? Trần Phong không hiểu. Có lẽ là bởi vì lúc đầu gặp mặt tinh lịch. Có lẽ là bởi vì hai người một mực là dụng ý biết truyền lại. Có lẽ là bởi vì tiểu ảnh thay thế hắn cùng Minh Nguyệt ký kết nhân duyên. Có lẽ là bởi vì tiểu ảnh rất hợp khẩu vị của mình, theo bản năng xem như huynh đệ mình. Có lẽ. Tóm lại, đủ loại cơ duyên xảo hợp. Trần Phong chưa bao giờ đem tiểu ảnh xem như nữ. Lúc đầu là sủng vật, căn bản không có cân nhắc qua giới tính, sau này là huynh đệ, cũng không nghĩ tới phương diện khác sự tình, mà bây giờ, sự tình tựa hồ làm lớn. Là thật làm lớn. Nhất là cái kia hàng nhái Nguyên Anh đặc tính cơ hồ cùng tiểu ảnh giống như lúc. Trong thứ hải, Đống nhiên liền an tĩnh lại. Hỏi tiểu ảnh, đương nhiên không có chút ý nghĩa nào. Con hàng này ngoại trừ đi ngủ cùng cố hết sức lượng, căn bản không biết phát sinh cái gì. Đương nhiên Suy nghĩ kỹ một chút, cái tên này lại có thể là một con mềm manh lỏa lì thế mà còn có chút xúc động. Vân vân, ta bây giờ nghĩ này chút làm gì? Đây chính là huynh đệ. Liền xem như nữ, đó cũng là huynh đệ. Trần Phong lắp đầu. Hắn đem những cái kia nổn ngang tư duy đổi ra ngoài, sau đó nhìn về phía hàng nhái nguyên anh, ôn nhu hỏi, tiểu ảnh, ngươi biết thứ này chuyện gì xảy ra sao? Tiểu ảnh kỳ quái nhìn Trần Phong lướt mắt, ta làm A3. Trần Phong một ngụm máu kém chút không có phun ra ngoài ba. Linh cùng vận rủi nữ thần cũng kinh ngạc. Hiển nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới, tiểu ảnh thản nhiên như vậy, bình tĩnh như thế nói ngay. Cái đồ chơi này. Thật là tiểu ảnh sinh Minh Nguyệt. Trần Phong thở dài. Không phải, ngươi. Tiểu ảnh chân thành nói. Xoạn. Trong thức hải, lần nữa an tĩnh lại. Ai? Linh thật sâu làm vương giao thở dài. Ngươi xem. Ngươi này mới đi được bao lâu, Trần Phong liền hài tử đều có. tại sao? Chân phong trong óc nổ vang. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đời này thấy qua hết thể máu chó kịch đều trong đầu chiếu lại, màu lam sinh tử luyến, lãng mạn đời phòng, cùng đi xem mưa rào có sấm chớp, ao cá ba chủ, không mặt mũi nào chi nguyệt, vườn sao băng. Đúng a? Tiểu Ảnh nghiêng đầu góc suy nghĩ một chút, hóa thân thành lòng, nguyên thân phê biến, bởi vì ta một mực ở vào hình thái ý thức, cho nên nguyên bản ý thức xác thịt liền vô dụ. Phí phạm quái đáng tiếc, liền để nó ý thức giao hòa, cùng ý thức của ngươi kết hợp. Dựng rục ra một cái không có ý thức thân thể. a Thì ra là thế. Trần Phong giật mình. Nay nồng đậm thất vọng ngữ khí là chuyện gì xảy ra. Linh cười lạnh. Trần Phong. Khu khu. Hán thẳng hắng một cái. Cho nên. Cái này Sơn Trại Nguyên Anh. Là người lộ xác thành lòng chi trước lưu lại ý thức thân thể. Trần Phong tổng kết. Cũng không phải. Tiểu ảnh suy nghĩ một chút. Chỉ có ý thức thân thể không cách nào tiến hóa. Cần người một bộ phận ý thức. Cùng nó kết hợp. Mới có thể thai ngén ra đi ra. Trần Phong. Cho nên nói, cái đồ chơi này vẫn là hắn cùng tiểu ảnh tạo nên. Được a Trần Phong biểu thị tiếp nhận cái này thiết lập. Kể từ khi biết tiểu ảnh đã hóa thân tiểu Long nữ về sau, Trần Phong biểu thị lại ly kỳ lại máu chó thiết lập hắn cũng không bài xích, lại máu chó còn có thể đi đến nơi nào. Đến tận đây. Trần Phong xem như nắm hàng nhái nguyên anh triệt để thăm dò rõ ràng. Có lẽ là bởi vì tiểu ảnh bản thân huyễn xà đáng sợ đặc tính, lại có lẽ. Là bởi vì Trần Phong bản thân đặc biệt ý thức, lúc trước, cả hai kết hợp, tại may mắn cuồng sáng bất tri giác vận hành dưới, sản sinh ra như thế có được đặc sắc hàng nhái nguyên anh, nó gần như có thể thôn phệ bất kỳ thần lực gì biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu như vậy, Trần Phong đông nhiên nghĩ đến một người, La Nguyên. Nếu La Nguyên có khả năng phục khắc, vì cái gì chính mình không được. Nếu như mình hấp thu 3.000 thần lực, trưởng không thời gian. nha giống như không được. Trần Phong đông nhiên nghĩ đến. Cái gọi là 3.000 thần lực, rất nhiều đã Lan Nguyên lũng đoạn, mà lại không phải mỗi cái đều là công kích tính chất, mong muốn Lan Nguyên phong xuất, khẳng định không có khả năng. Ý nghĩ này, chỉ có thể coi như thôi. Như vậy, liền để cho mình trở nên càng cường đại đi. Lan Nguyên phục khắc, chỉ là đem tất cả năng lực phụ khắc với bản thân, trước kia là người trong cả thiên hạ, trợ giúp hắn, khiến cho hắn trở nên mạnh mẽ, mà bây giờ, hắn chỉ có thể chính mình tăng lên. Mà Trần Phong Hàng nhái Nguyên Anh không giống nhau. Nó cơ hồ có khả năng hấp thu hết thảy. Thôn phệ. nó đem hết thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho nên, Trần Phong thôn phệ thần lực càng nhiều, nó liền càng cường đại. Hắn không cần cân nhắc có hay không 3000 thần lực, không cần cân nhắc đến cùng có tác dụng gì, chỉ cần đem những cái kia thần lực thôn phệ. không ngừng tăng lên thần lực của mình như vậy đủ rồi. Như vậy, nếu như đem chỗ có thần lực thôn vệ đâu? Lúc kia, yeah. cái kia chính mình, hàng nhái nguyên anh thần lực, hội mạnh mẽ đến mức nào? Trần Phong ngấm lại liền thần tâm khuấy động. Có lẽ... là thời điểm đi ra. Trần Phong vốn cho là chính mình hội giả chết thật lâu, mai cho đến chính mình tăng lên tới đủ mạnh, chờ lang nguyên tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ thời điểm, lại đem hắn diệt đi. Thế nhưng vậy cần quá lâu quá lâu. Mà bây giờ, tiểu ảnh cho hắn mới thời cơ. Đương nhiên. Trước khi đi, Trần Phong đo thử một chút tiểu ảnh thực lực. Làm tân tấn tiểu long nữ, tiểu ảnh thực lực chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Lúc trước có khả năng tùy ý hư hào hiện thực hoán đổi tiểu ảnh, hiện tại ngay cả công kích đều có thể tùy ý hoán đổi. Vâng anh. Trần Phong công kích nổ tung, mắt thấy là phải rơi xuống tiểu ảnh bên người thời điểm. Xoạc. Tiểu ảnh khoát tay. Trần Phong công kích nháy mắt hóa thành hư hào hạt tiêu tán. Cái kia mạnh mẽ công kích, theo tiểu ảnh trên người xuyên qua, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này là tiểu ảnh thực lực hôm nay. Kinh khủng vừa sợ người. Nếu như nhất định phải hình dung. Ấn. Gần với Lan Nguyên. Ta hiện tại đã không thể thôn phệ. Tiểu ảnh lệnh ra cái đầu. Rất là tiếc nuối nói. Lúc trước tất cả năng lực đều lưu cho nó. Ta chỉ để lại hư ảo hiện thực hoán đổi năng lực. Càng đơn giản, càng cường đại. Không cần tích lũy. Không cần bồi dưỡng. Đơn thuần lưu lại một loại năng lực tiểu ảnh. Thẳng bức chân thần. Có lẽ, có một ngày. Tiểu ảnh chính mình cũng sẽ trở thành chân thần. Hóa thân thành long tiểu ảnh. Tuyệt không phải phổ thông thần linh có thể so sánh được Bất quá Hiện tại đến xem, càng đáng sợ hẳn là Trần Phong, dù sao hắn không vẹn vẹn chỉ có hàng nhái Nguyên Anh, còn có may mắn thần lực và vận rủi thần lực phụ trợ. Tiểu ảnh lưu xuống núi trại Nguyên Anh, kỳ thật không tính quá mạnh. Bồi dưỡng phức tạp, dưỡng thành khó khăn. Thế nhưng, làm này chút cùng nữ thần may mắn cùng với vận rủi nữ thần tại cùng một chỗ về sau, liền trở nên không khó khăn như vậy. Nhất là, hai vị hoàn toàn đối thủ một mất một còn nữ thần, giờ phút này hợp lại. Soạn, tiệm thần lực mới tỏa ra Tiểu ảnh phất phất tay, đem những cái kia thần lực lần nữa hư hảo. Nhưng mà, làm cho người kinh hại chính là, hư hảo quá trình. Vậy mà so như người bình thường thần lực phân giải, muốn phong thả rất nhiều. Hiển nhiên, tân thần lực đối hư hảo có nhất định kháng tính. Nay vẹn vẹn chỉ là ba loại thần lực A. Nếu như càng nhiều thoại, có lẽ, tân thần lực có thể hoàn toàn miễn dịch hư hảo. Trần Phong rất chờ mong. Rất nhanh. Trần Phong cùng tiểu ảnh chuẩn bị hoàn tất, bước vào hành trình. Mục tiêu. Không phải Lan Nguyên không chế cơ hổ chỗ có thần minh, mà lại Trần Phong khẳng định, bọn hắn cần thời gian, cũng không biết quá lâu. chương 818, Khiêu Chiến. Lan Nguyên thời đại, 31 năm. Tối tăm bầu trời luôn luôn làm cho lòng người đấy cảm giác được đẻ nén. Lan Nguyên quản lý mặc dù chỉ có nửa cái thế giới, nhưng lại là phiến thiên địa này, trung tâm nhất, nhất khu vực khổng lồ, cái kia xâm nhiên khí tước, cũng phóng xạ đến xung quanh nhận nấp toàn bộ sinh linh. Hắn giống như lại mạnh. Đúng vậy a Lúc trước 10 vạn thần linh sách động, ta coi là hội kết thúc. Ai, ai có thể nghĩ đến? Vô số sinh linh thở dài. Lan Nguyên quá mạnh, mạnh đến khiến cho mọi người tuyệt vọng. Rất nhiều sinh linh, mặc dù không tại Lan Nguyên khu vực quản lý, cũng đều trong lòng run sợ, sợ có một ngày, phiến khu vực này cũng sẽ bị Lan Nguyên thống trị, để bọn hắn sống không bằng chết. Bọn hắn đang mong đợi, có một ngày, sẽ có một vị mạnh mẽ tồn tại tới giải cứu bọn họ. Chỉ là, trong chờ mong anh hùng không có chờ đến, Xuất hiện, lại là một cái rất kỳ quái người thần bí. Một bộ đồ đen. Thấy không rõ dung mạo Hắn xuất hiện tại một mảnh lại một khu vực, khiêu chiến thần linh. 3. Khiêu chiến thần linh. Hắn muốn làm cái gì? Có bị bệnh không? Bây giờ toàn bộ thế giới, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, tranh thủ trở nên mạnh hơn, làm sao còn trong đấu. Trời mới biết. Bọn hắn xem không hiểu. Thế nhưng bọn hắn không cách nào cự tuyệt huyền bí người áo đen khiêu chiến. Bởi vì đã từng có một vị thần linh cự tuyệt, sau đó bị người áo đen xông đi lên đuổi theo đánh, giống như hết sức xấu hổ dáng vẻ. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ứng chiến. Cũng may, người áo đen này cũng không muốn sát sinh. Cho nên, mặc dù hắn khiêu chiến vô số thần linh, nhưng lại chưa bao giờ đánh giết bất luận một vị nào. Tiểu thần minh, sơ giai thần linh, trung giai thần minh. Người thần bí cơ hồ đem chỗ có thần minh quét ngang một lần, dù sao này nửa cái thế giới thần linh. Đều là sớm nhất kỳ đám kia thần linh, số lượng cũng không tính quá nhiều. Nhưng mà, sau cùng, khi hắn bước vào lang nguyên thế giới thời điểm, những sinh linh kia mới thật rung động. 3. Hắn vậy mà thật dám đi lang nguyên địa bàn. Chơi ạ! Lang nguyên bên kia thần linh, thực lực có chút kinh khủng. Thực lực như thế nào nói, chủ yếu nhất là, số lượng thật kinh khủng, húng chi, còn có la nguyên tại, nếu như bị bắt được, cái kia mới là thật nguy hiểm. Giờ khắc này, Vô số sinh linh tầm mắt rốt cục nhìn về phía lang Nguyên Đế quốc, thần bí nhân kia, đến cùng muốn làm gì? Rất nhanh, thần bí nhân kia hướng về 10 vạn thần linh khởi sướng kêu chiến, vô luận ngươi có chấp nhận hay không, toàn bộ đánh một lần lại nói, cứ thế sinh sinh bắt đầu cùng những cái kia thần linh từng cái đánh nhau. Này đầu góc tối dạ kỹ thuật kinh ngạc bên ngoài nửa cái thế giới sinh linh. Hắn xong, cái tên này điên rồi sao? Hắn cho là mình còn ở bên ngoài thế giới. Tại lang Nguyên thế giới chơi như vậy, Khẳng định dẫn tới Lan Nguyên chú ý, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Ta xem cũng thế. Vô số người kinh hãi không thôi. Quả nhiên. Rất nhanh, Lan Nguyên, đều chú ý tới người thần bí tồn tại. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, cái tên này muốn chết. Thật sự là hắn không quan tâm cái gì thần linh tính mệnh, thế nhưng hắn tuyệt đối không cho phép có người tại thế giới của mình làm loạn. Hắn bồi dưỡng kế hoạch, tuyệt không thể xáo trộn. Hắn đau khổ bồi dưỡng 30 năm, đã đầy đủ sốt ruột. Tuyệt đối không cho phép lại có người làm loạn. mai đến. Hắn nghe được thần bí nhân kêu hô lên khẩu hiệu. Đó là người thần bí khiêu chiến quá trình bên trong. Duy nhất nói qua mấy câu. Ta cũng không phải là thần linh. Mục tiêu của ta là thành thần. Các ngươi này chút thần linh, thân vị đều quá rác rưởi Ta như thành thần. Tất nhiên sẽ có được cao cấp hơn thần vị. Cho nên, trước lúc này, ta đánh bại các ngươi Ta muốn cho mình chính danh. Ta muốn để cho mình trở nên càng cường đại hơn. Lời vừa nói ra, kinh vô số người. Thành thần. Cái tên này vậy mà không phải thần linh. Chẳng lẽ nói. Đáng chết. Sớm biết, liền đem hắn chính là chỗ này. Không phải thần linh, liền có thể khiêu chiến trung giai thần mình. Nếu như thành thần, cái kia thấp nhất đều là cao dài thần linh. Nếu như tinh tâm bồi dưỡng, có lẽ có thể khiêu chiến la nguyên. Trời ạ. Xong, làm sao nhường con hàng này đi la nguyên thế giới. Trời mới biết, con hàng này cũng là vũ tệ. Tại chúng ta bên này không mở miệng, đến Lan Nguyên thế giới, mới bắt đầu hô khẩu hiệu, quá phận. Không phải sao? Ai, Lan Nguyên khẳng định sẽ giết hắn? Đúng vậy a Đám người lo lắng. Bọn hắn biết, chính mình có lẽ bỏ qua cơ hội duy nhất. Chỉ là, làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Lan Nguyên không có hạ sát thủ. Tương phản, hắn không chỉ có không có hạ sát thủ, ngược lại từng lần một để cho mình những cái kia thần linh bắt đầu từng cái đi lên khiêu chiến, thậm chí, âm thầm hạ lệnh. Nhưng mỗi người bọn họ đều phải cùng người thần bí so chiêu một lần Không sai Cái này là Lan Nguyên mệnh lệnh Cao cấp hơn thần vị sao la Nguyên khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười Hắn biết Chính mình đợi 30 năm đồ vật Có lẽ muốn tới Có lẽ Phương thức của mình từ vừa mới bắt đầu liền là sai Chỉ có đủ mạnh người Giống người thần bí này loại Giống Trần Phong loại kia Bọn hắn mới có tư cách khiêu chiến vận rủi thần vị Có lẽ đây mới là chính xác nhất Hắn không phải muốn khiêu chiến sao? Vậy liên khiến cho hắn khiêu chiến. Vì không nhường trên người mình may mắn còn sáng, ảnh hưởng đến vận rủi thần vị buông xuống, la nguyên căn bản không dám nhúng tay cùng người thần bí có liên quan bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, còn không thể chết đi. Thế là, tại la nguyên âm thầm bảo vệ dưới, Trần Phong khiêu chiến hành trình, tiến hành trước nay chưa có thuận lợi, 10 vạn thần linh, cơ hội tại người thần bí trong tay qua một lần. Đơn giản không thể lại thuận lợi. Một màn này Hiển nhiên cũng vượt xa trần phong dự liệu của mình. ân hắn nguyên trong kế hoạch, chính mình truyền đi những lời kia, nhiều nhất nhường Lan Nguyên không nhúng tay vào, không tìm hắn để gây sự mà thôi, không nghĩ tới, nóng vội Lan Nguyên, lại trợ giúp chính mình tốc độ cao tăng lên. Đơn giản hoàn mỹ. Quả nhiên. Tử vong mới là lựa chọn chính xác nhất. Nếu như hắn chạy trốn hoặc là mất tích, dùng Lan Nguyên tính cách, làm sao lại không nghĩ ngợi thêm. Chỉ có hắn chân chính chết rồi, mà lại là chết hơn 30 năm Lan Nguyên mới đưa hắn buông xuống. Dù cho, xuất hiện một cái người thân bí, cũng suy nghĩ nhiều nhất đến lại xuất hiện một thiên tài mà thôi. Cảm tạ Lan Nguyên. Trần Phong trong lòng tràn ngập cảm kích. Bây giờ hắn lực lượng trong cơ thể cơ hồ phá trần. Dòng rã 10 vạn thần lực. Tại hàng nhái Nguyên Anh dung hợp dưới, chỉnh hợp thành toàn lực lượng mới. Bây giờ, may mắn, vận rủi, toàn diện vận chuyển. Hàng nhái Nguyên Anh trung quanh quần sáng vần quanh, hiện nhiên đang tiêu hóa trong khoảng thời gian này này có lực lượng kinh khủng Tất cả lực lượng, đều đang dần dần hòa làm một thể. Ta có một loại cảm giác. Trần Phong đống nhiên nói nói, ta sắp đột phá. Đột phá. Mọi người tâm thần run lên. Trần Phong bây giờ đã là cao dai thần linh, còn có thể đột phá cái gì? chân thần. Nghĩ tới đây, cơ hồ tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Nói cách khác. Một khi Trần Phong chỉnh hợp hoàn tất, đêm này 10 vạn thần lực hòa làm một thể. Rất có thể lĩnh mộ trân thần áo nghĩa, trở thành một vị mạnh mẽ chân thần. Cũng đúng Đây chính là 10 vạn thần lực A. Những thần lực này cơ hồ phóng xạ thế giới toàn bộ sinh linh. Trình hợp những lực lượng này, có thể không phải liền là cơ hồ có thể xưng chân thần sao. Bất quá. Còn thiếu một chút. Trần Phong những mày. Hắn hết sức sốt ruột loại cảm giác này. Loại kia rõ ràng liền muốn phá vỡ. Kết quả hết lần này tới lần khác có một lớp màng ngăn trở cảm giác. Có lẽ. Ta hẳn là tìm Trần Phong trầm giọng nói. Chờ một chút. Đô Đố ma bỗng nhiên từ đằng xa mà đến Tiểu Nguyệt nắm ta tới làm một chuyện. Trần Phong thở dài. Tiểu Nguyệt nhường tới, còn có thể là cái gì? Phúc. Trần Phong vài phút tự sát Rất lâu. Đỗ Mã lần nữa đưa hắn kéo lên. Chỉ bất quá, lần này kéo lên quá trình, dùng thật lâu. Kém chút không có kéo lên. Ngược lại sau cùng kéo lên thời điểm, Trần Phong mặt đều là lục Lần sau. Ngươi chỉ sợ không thể như thế tự sát Đỗ Mã thở dài, trên người ngươi hiện tại đã có chân thần mùi vị. Chờ ngươi tất cả lực lượng dung hợp thời điểm, ta liền kéo không nhúc nít ngươi, đến lúc đó như là chết. Cái kia chính là thật đã chết rồi. chương 819, trưởng không thế giới. Có lẽ, chờ ngươi thành vì chân thần thời điểm, liền là cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Đỗ mã vẻ mặt nghiêm túc. Thực lực của hắn, đã theo không kịp Trần Phong. Mà Trần Phong một khi thành vì chân thần, cái kia động tính, căn bản không có khả năng giấu giếm được la nguyên, tùy tiện tra một cái, liền có thể tra được Trần Phong trên đầu. Sau đó, này mấy chục năm lửa dợ. Đây tuyệt đối là một hồi đại chiến kinh thiên. Một cái sớm đã trở thành chân thần Lan Nguyên, mặt đối vừa mới thành vì chân thần Trần Phong. Phần thắng bao nhiêu? Đỗ mã không rõ ràng. Ta còn có một cái thần lực không có dung hợp. Trần Phong nhớ tới tự sát trước đó muốn nói sự tình. Cái gì? Đỗ mã rõ ràng chi tiết không có lấy lại tinh thần. Ngày kế tiếp, Trần Phong mang theo bọn hắn, bãi phòng một vị tồn tại đặc thủ, nữ thần rừng rậm. Không sai. Liên là vị này hoàn toàn trung lập, không hỏi thế sự nữ thần rừng rậm. Vô luận là nguyên bản diệp thời đại, vẫn là Trần Phong thời đại, hay hoặc là hiện tại là nguyên thời đại, nữ thần rừng rậm không có ý định cùng bất luận cái gì người làm địch cũng không lẫn vào. Cho nên, nàng sống đến nay, tại Trần Phong trong mắt, vị này một mực là một cái thần kỳ tồn tại. Đương nhiên, hắn không biết, bây giờ đang ở nữ thần rừng rậm trong mắt, Trần Phong mới là cái kia thần kỳ tồn tại. Người thế mà còn sống, nàng đơn giản không thể tin được. Phải biết. Dùng lang nguyên thực lực, Trần Phong như sống sót, làm sao có thể giấu giếm được hắn. Hát hát. Điệu thấp, điệu thấp. Trần Phong nhỏ giọng nói. Nữ thần rừng râm lắc đầu thở dài. Quả nhiên. Bọn giá hỏa này không có một cái nào đơn giản. Người muốn cái gì? Nữ thần rừng râm biết, Trần Phong nếu muốn tới, tất nhiên là có chỗ cầu. Lần trước lang nguyên tới, cần thần lực của nàng, nàng cho. Bởi vì nàng biết rõ, chính mình ở trên vùng đất này, muốn tự do đại giới là cái gì? Ta cần thần lực của ngươi. Trần Phong nghiêm mặt nói. Lúc đầu, nữ thần rừng rậm giống như cười mà không phải cười. Lan Nguyên cần chính là chủ loại, cho nên hắn cho lúc đầu rừng rậm lực lượng. Có khả năng. Trần Phong rừng một chút. Dĩ nhiên, nếu như là hiện tại tốt nhất rồi. Trần Phong thẳng háng một cái. Hiện tại rừng rậm lực lượng, cơ hồ là rất quá đáng yêu cầu. Phải biết, ý vị này, nữ thần rừng rậm nhất định phải đem chính mình tất cả lực lượng cho Trần Phong phục chế một phần. Thôi được. Nữ thần rừng Dậm lắc đầu. Nàng và Trần Phong cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù là nghiệt duyên. Chắc hẳn là Nguyên. Nàng hiển nhiên càng ưa thích Trần Phong thời đại. Cho đi. Nữ thần rừng rậm đưa tay. Ông. Vô cùng tận thần lực hướng về Trần Phong tuấn ra. Một tầng. Lại một tầng. Đó là độc thuộc về nữ thần rừng Dậm lực lượng. Đó là theo thái cổ đến bây giờ, một vị duy nhất cao giai thần linh đỉnh phong lực lượng đáng sợ. Wen. Cái kia cổ thần lực mênh mông tuấn hướng Trần Phong. Chỉ có giờ khác này, Trần Phong mới biết được, nữ thần rừng rậm khôi phục như lúc ban đầu về sau thực lực, đến cùng khủng bố đến mức nào. Cũng biết nói, lúc trước lần thứ nhất cùng nàng giao phong thời điểm, chính mình nhiều may mắn. Vâng! Hắn triệt để bị rừng rậm lực lượng bao phủ. Cũng may! Bây giờ Trần Phong cũng không phải hắn của ban đầu, bây giờ dung hợp 10 vạn thần lực Trần Phong, hiển nhiên có được càng mạnh mẽ hơn sức chịu đựng, thừa nhận rừng rậm lực lượng trùng kích. Vâng! Vâng! Vâng! Từng lớp từng lớp dừng dậm lực lượng rốt cục chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Giờ khắc này, chân phong lực lượng trong cơ thể đi qua vô số lần thê biến, cuối cùng đã tới một cái mát trị số, một cái gần như không có khả năng tăng lên vị trí, bước kế tiếp liền là chân thần. Không cách nào tăng lên. Trần Phong hai mắt như điện. Trừ phi đột phá, mà dung hợp dừng dậm thần lực về sau, cái kia duy nhất lá chắn tựa hồ cũng biến thành mơ hồ, Trần Phong có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nghĩ Tùy thời có thể dùng bước vào chân thần. Ngài không phải trung lập sao? Trần Phong không tự giác đối vị này nữ thần có chút cung kính. Hắn thật không nghĩ tới. Tại đây thời khắc quan trọng nhất là nữ thần rừng rậm giúp chính mình một tay. Phải biết, liền liền lang nguyên tới yêu cầu, nàng cho cũng vẹn vẹn sơ cấp thần lực. Trên thế giới này nào có cái gì trung lập? Nữ thần rừng rậm yên lặng, cái gọi là trung lập, bất quá là trao đổi điều kiện mà thôi. Cái gọi là trung lập, chỉ bất quá không có tìm được nhân tuyển thích hợp, mà bây giờ ta tìm được Nói đến đây, nàng lặng lặng nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong liền hiểu rõ. Đa tạ. Hắn ngưng trọng cảm tạ. Sau đó, vắt chân lên cổ đường chạy. Không có cách nào. Vị này nữ thần rừng rầm lao tiền bối, mặc dù bề ngoài rất trẻ trung, thế nhưng bản chất không biết bao nhiêu và thuế, có lẽ là bởi vì Trần Phong thái độ, có lẽ là triệt để lựa chọn Trần Phong. Hiện tại nàng xem Trần Phong tầm mắt, tràn ngập hiền lành. Cực kỳ giống lúc trước chiếu cố chính mình lao nãi nãi còn không chạy chờ cái gì. Chỉ là, Trần Phong vừa đi ra nữ thần rừng rậm địa phương, nàng tôi tớ liền đưa tới một câu, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được may mắn thần vị cùng vận rủi thần vị lực lượng. Mặc dù không biết vì cái gì ngươi sẽ có ba cái thần vị. Thế nhưng, một khi thành vị chân thần, này chút thần vị đều sẽ biến mất, chỉ còn sót lại một tôn chân thần thần vị. Và anh, mọi người tâm thần chấn động. Mấy cái này thần vị, cũng sẽ biến mất. Trần Phong đột nhiên ý thức được cái gì, Nữ thần may mắn thần vị cùng hắn hiện tại thần vị còn tốt, thế nhưng một khi vận rủi nữ thần thần vị mất đi, bị Lan Nguyên đặt được, cái kia thực lực của hắn. Tại sao có thể như vậy? Trần Phong có chút đau đầu. Cho nên, hắn muốn trở thành chân thần, đối kháng Lan Nguyên, liền phải đối mặt Lan Nguyên lúc nào cũng có thể trưởng không thế giới nguy hiểm. Lan Nguyên bên kia, có bao nhiêu người thành thần? Trần Phong hỏi. Mỗi ngày đều có một nhóm lớn. Đỗ mã xoa xoa đầu, dựa theo trước mắt tốc độ, một khi vận rủi thần vị xuất hiện. Không ra 3 ngày, tất nhiên sẽ buông xuống tại la nguyên thế giới bên trong. Nói cách khác, ta chỉ có 3 ngày thời gian. Trần Phong im lặng. Không phải. Đô mã lấp đầu, là nhiều nhất 3 ngày, cũng có khả năng, tại ngươi thành thần trong nháy mắt đó, vận rủi thần vị sẽ buông xuống, la nguyên liền sẽ không chế thế giới. Trần Phong. Kế hoạch của bọn hắn, tựa hồ gặp vấn đề lớn nhất. Hắn trưởng không thế giới, lại sẽ phát sinh cái gì? Trần Phong thở dài. Rất nguy hiểm. Đô mã lấp đầu. Trân thần, đại biểu thần linh tầng cao nhất, mà trưởng không thế giới, thì là một cái khác giai đoạn, mang ý nghĩa. Cơ hồ là sáng thế thần cùng cấp địa vị. Trên thế giới này, vạn vật, đều tại ngươi trong khống chế. Một đông hoa một cây một quả cỏ. Mỗi một cái sinh linh, mỗi một mảnh thổ địa, mỗi một cái thần linh. Thậm chí, mỗi một đạo thần lực. Nếu như ngươi nghĩ, thậm chí có khả năng trực tiếp phá hủy cái thế giới này. Đố mã nhản nhạt nói xong. Trân phong đám người tập thể đi lặng trưởng không thế giới, lại đáng sợ như thế. Ta đây đột phá chân thần. Trần Phong đột nhiên hỏi. Đỗ mã cười khổ, cũng tại hắn trong khống chế. Thì ra là thế. Trần Phong thở dài một tiếng. Khó trách la nguyên căn bản không quan tâm sự tính khác, khó trách la nguyên tập trung tinh thần, chỉ muốn trưởng không thế giới, thần bí gì người, cái gì nữ thần rừng dầm hắn căn bản không quan tâm. Nguyên lai. Hắn căn bản không cần. Đúng thế. Chỉ cần vận rủi thần vị xuất hiện, hắn là có thể trường không thế giới. Trân bí gì người? Cái gì kẻ địch? Cái gì chân thần? Sau cùng đều là trò cười. La Nguyên ngốc sao? Hắn cho tới bây giờ đều không đốc. Chương 820, nhìn một chút kích thước. Thật không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Trần Phong xoa xoa đầu. Gần nhất quá thuận lợi, thuận lợi đến hắn cho là mình vài phút có khả năng diệt đi La Nguyên, không nghĩ tới, Nguyên Lai like nhất hô to, đúng là ở chỗ này chờ hắn. Hắn như thành vị chân thần. La Nguyên trưởng không thế giới. Liệu chỉ có một cái thời gian kém. Phải biết, kế hoạch ban đầu bên trong, chân phong thế nhưng là hy vọng thành vì chân thần về sau, dù cho bị La Nguyên phát hiện, cũng có thể chống lâu một chút, khiến cho hắn càng mạnh hơn một chút, sau cùng có khả năng chiến thắng La Nguyên. Mà bây giờ đâu? Đừng nói kéo dài thời gian. Hắn chỉ cần trở thành chân thần, Lan Nguyên liền tất nhiên sẽ phát hiện. Thậm chí, còn nhất định phải hắn chủ động bước lên chiến đấu. Bằng không thì, La Nguyên nhất định sẽ phát hiện vận rủi thần vị. Từ đó trưởng không thế giới. Nay còn nhất định phải là, vận rủi thần vị xuất hiện trễ một chút, mới có thể thành công. Bằng không thì, hắn bên này đột phá thành vì chân thần, bên kia vận rủi thần vị buông xuống, Trần Phong đoán trừng trực tiếp liên lệnh. Vận khí sao? Trần Phong cười khổ. Hắn tin tưởng mình vận khí sẽ không kém. Dù sao, thần lực của hắn bên trong, thế nhưng là dung hợp may mắn thần lực. Bất quá, để cho người ta buồn bực chính là, là nguyên lực lượng bên trong, cũng bao hàm may mắn thần lực. Đây mới là đáng buồn nhất. Vô hiệu A. Thật đều xem mặt. Trần Phong không cam tâm. Việc quan hệ toàn bộ thế giới, thật chẳng lẽ đều xem mặt. Thế giới hủy diệt cùng cứu rối, tất cả lao thiên một ý niệm. Hắn tuyệt không cam tâm. Này đúng nhất nó. Thứ hai, Trần Phong coi như thành vì chân thần, có thể đánh thắng Lan Nguyên. Quả sức. Cho nên, hắn cần thời gian. Bằng không thì coi như giải quyết vấn đề thứ nhất, hắn cũng có thể là bị Lan Nguyên diệt đi. Đối mặt loại cấp bậc này kẻ địch. Trần Phong theo không cảm thấy có thể dựa vào mặt. Mặc dù hắn cảm thấy mình vẫn là rất đẹp trai. Để cho ta ngắm lại. Trần Phong lâm vào trầm tư. Thời gian. Chân thần. Thế giới. Trần Phong trong óc suy nghĩ như điện. Đồng nhiên. Hắn nhìn về phía trong thức hải. Manh ra một mặt máu tiểu ảnh. Có lẽ. Cũng không phải là không có biện pháp. Mà giờ khắc này. Làng Nguyên trong đế quốc. Làng Nguyên đang một mặt phẫn nộ nghe báo cáo của thủ hạ. Người thần bí kia. Biến mất Không sai. Biến mất. Tại khiêu chiến chỗ có thần minh về sau, hắn quả quyết biến mất. Cái này khiến Lan Nguyên vô cùng phẫn nộ. Hắn thậm chí hoài nghi đến đã chết đi nhiều năm Trần Phong thân bên trên. Đáng tiếc, lần nữa lợi dụng may mắn quần sáng kết quả là. Trần Phong sớm đã chết. Hắn bức nổi cho Trần Phong ý nghĩ, chỉ có thể từ bỏ. Các người liền sẽ không ngăn cản sao. Lan Nguyên chấn nộ. Ngài nói cho chúng ta biết, hắn hết thể hành động, đều phải phối hợp. thủ hạ thận trọng nói ra. Xo Lan Nguyên mặt càng đen hơn. Giống như. Đây đúng là chính mình nói. Hắn có chút nhức đầu xoa xoa đầu. Người thần bí biến mất. Có lẽ là khiêu chiến xong tất cả mọi người về sau. Xông vào thần vị đi. Có khả năng. Lan Nguyên tinh thần tỉnh táo. Lập tức nhìn chầm chầm chỗ có địa phương. Một khi có người khiêu chiến thần vị thành công. Lập tức báo cáo. Ta nhất định phải biết vị trí của bọn hắn. Bọn hắn thu hoạch đến thần lực đến cùng là cái gì. Lan Nguyên trầm giọng nói. Vâng. Những cái kia thần linh những tiếng nói. Dùng thần lực của bọn hắn, nhất là am hiểu thôi diễn loại thần lực, đủ để rất nhẹ nhàng biết những thứ này. Vậy thì tốt. La Nguyên lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thần bí nhân này, hắn nhất định phải được. Bất quá, hắn có thể cảm giác được trạng thái của mình có chút vội vàng dao động, này không phù hợp tính cách của hắn, có một loại như có như không cảm giác nguy hiểm, luôn luôn bao phủ chính mình. La ta nghĩ quá nhiều sao? La Nguyên nhíu mày, Hắn âm thầm chuẩn bị vô số năm, chưa từng như này sầu lo qua. Mà bây giờ, chính mình chúa tể thế giới 30 năm, không người có thể là đối thủ mình, chính mình cũng đang không ngừng tính toán, lòng như lửa đốt cố gắng mau sớm trưởng không cái thế giới này. Vì cái gì? Bởi vì gần gũi quá sao? Là nguyên hai mắt khép hở. Hắn cảm giác được, hắn nhất định phải điều chỉnh trạng thái, ổn định tâm tình của mình. Trần Phong đã chết. Mình không thể lại bị hắn ảnh hưởng tới. cái kia đang chết 1% Mình đã lấp lên 3. 1%. A, đúng. Là Nguyên tỉnh ngộ. Hắn rất nhanh, lần nữa tiến hành thôi diễn. Lần này, hắn một lần nữa sửa sang lại kế hoạch của mình, nhờ may mắn quần sáng trợ giúp chính mình thôi diễn, tại phụ tá dùng mấy trăm loại thôi diễn cùng năng lực phân tích, cuối cùng được đến kết quả. Xác suất thành công trăm. Cái thế giới này, không ai có thể ngăn cản chính mình. Cái thế giới này, mình tại trung tâm nhất, lớn nhất khu vực, chiếm xuống tới một nửa. Còn lại sinh linh, chỉ có thể trong góc kéo dài hơi tản, mạnh nhất cũng bất quá cao dài mà thôi. Trong bọn họ, liền chân thần đều khó có khả năng sinh ra, chớ nói chi là đối kháng chính mình. Cái thế giới này, Trần Phong sau khi chết, không có bất kỳ người nào có thể đối với mình tạo thành ưu hiếp. Đến mức về sau, thật có lỗi. Một khi hắn trưởng không thế giới, thời gian quay lại, liền không có về sau. Dựa theo kế hoạch chấp hành đi, La Nguyên trầm ổn nói ra, tâm tình của hắn cuối cùng từ nôn nóng khôi phục lại chẳng ổn. Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thôi diễn, sẽ có như vậy từng kia vấn đề nho nhỏ tồn tại, hoàn toàn chính xác, trên thế giới này, không có người có khả năng ngăn cản chính mình. Như vậy, thế giới khác đâu. 3. Bầu trời màu xanh lam, hải lam sắc nước biển, màu vàng kim bãi cát. Trần Phong đã thật lâu không nhìn thấy tốt đẹp như vậy phong cảnh. À, dĩ nhiên còn có bờ biển nhưng cái kia mát lạnh bắn ra bốn phía mũi tử, mỗi một cái đều tràn ngập sức sống. Nhất là cái kia từng đôi nhảy vọt khối cầu. Nhìn xem các nàng tại bờ biển chơi đùa, đem từng khỏa bóng chuyển đánh tới vô tới, cảm giác được từ đáy lòng mỹ hảo. Thật lớn, thật trắng. Ách! Đây mới là sinh hoạt ta. Chân phong bùi ngủi mãi thôi. Ha ha! Bên người nàng chuyển đến âm lãnh thanh âm, ngươi không cảm thấy, ngươi hẳn là giải thích cho ta một chút không? bình tĩnh, bình tĩnh tĩnh Trần Phong an ủi nói, này có cái gì tốt giải thích. Ngươi xem. Lan Nguyên khống chê thế giới, ta chỉ có thể tới ngươi nơi này tránh một chút. Đúng không? Ngược lại ngươi cái này thủy tinh cung là thuộc về dị giới A. Ngươi cùng tiểu ảnh có thể lẫn nhau triệu hoán không phải liền là hoàn mỹ nhất sao. Ta liền đến tranh tránh. Qua chút trời liền đi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Mà hắn chính diện, người xuất hiện, thình lình đúng là minh nguyệt. Không sai. Nơi này. Chính là chúng ta vĩ đại hậu cung, ngựa giống, thần hư nam chính, vương thuần thủy tinh cung thế giới. Ở những người khác đều bước vào thần vị về sau, vương thuần tự nhiên cũng tới mức độ này, hắn trải qua thiên tân và khổ, đủ loại tu luyện, sau cùng cũng bước vào thần vị. Mà thân lực của hắn, cuối cùng rồi sẽ thủy tinh cung chân chân chính chính tu luyện thành dị giới. Đương nhiên, vẫn là chỉ có chính hắn mới có thể tới. Cùng với, cùng minh nguyệt ký kết sinh tử khế ước tiểu ảnh, đến mức chân phong. Thì là hoàn toàn bởi vì cùng tiểu ảnh tinh thần lực nhất trí, đi theo đi đánh xì dầu trà trộn vào tới. Lúc trước bọn hắn ký kết khế ước cũng là bởi vì này ký kết sai. Ta nói chính là cái này sao? Minh Nguyệt Sù Lông. Trước ngực khổng lồ run ba run. Ta. Nói. Nàng chỉ trần phong bên người tiểu ảnh, từng chữ nói ra hỏi nói, làm. Thập. Sao. Là. Nữ. Hèn mạng. Nàng ký kết thế nhưng là nhân duyên không phải nói tiểu ảnh là huynh đệ ngươi sao? Nhà ngươi huynh đệ đều là mặc váy. Tây. Trần Phong trầm ngâm một lát. Cũng đúng. Trước kia tiểu ảnh mặc dù không thể hóa hình, thế nhưng tốt xấu còn có thể dùng, có thể dài có thể ngắn, có thể mềm có thể cứng, rắn, hiện tại cái dạng này, nhưng là đúng minh nguyệt không lớn hữu hảo. Ân. Trần Phong bỗng nhiên vung tay lên. Tới. Tiểu ảnh, biến cái long, nhường vợ ngươi nhìn một chút kích thước. Minh Nguyệt, 3. Chương 821. Ai tới làm? Thủy Tinh Cung. Vương Thuần bồi tiếp thần úy 2 tỷ bội nhìn xa xa. Đối với Minh Nguyệt vị này đại lão, bọn hắn luôn luôn là có thể nhanh chóng bao xa liền nhanh chóng bao xa, dù sao ở cái thế giới này, Minh Nguyệt thuộc về, đại ma vương cấp bậc. Nếu không phải Trần Phong yêu cầu gặp hắn, Vương Thuần căn bản không dám đi qua. Trong lấn tượng, lần trước hắn làm Minh Nguyệt thủ hạ một cái mội tử, kém chút không có bị Minh Nguyệt treo lên đánh, là thật treo ngược lên treo ở cửa thành tiên thi 30 ngày cái chủng loại kia đấu pháp. Cho nên, hắn cũng là hết sức hy vọng Trần Phong giải quyết Minh Nguyệt. Như thế, hắn mới có cơ hội triệt để thống trị Thủy Tinh Cung, đem nơi này biến vì chính mình chân chính hậu cung. Đến mức hiện thực, hắn đã không suy tính. Mặc dù hiện thực càng tốt đẹp hơn mỹ hảo, cùng hiện thực so sánh, cái này Thủy Tinh Cung thế giới, nhỏ càng giống là một tòa thành thị, nhưng là đối với một mình hắn tới nói, đã đủ rồi. Trong hiện thực có chân Phong, có La Nguyên, hắn mới không cần đi chịu chết. Trần Phong ca ca lại xuất khí. Thần Ý một mặt hoa si nhìn xem. Cũng không tệ lắm. Thần Ý rất là tán thành. Vương Thuần Ha ha. Đây chính là hắn không muốn cùng Trần Phong cùng một cái thế giới nguyên nhân ba. Con hàng này cơ hộ khả năng hấp dẫn đi hết thệ tầm mắt. Hắn vẫn cho rằng, Trần Phong cũng không phải mình bằng hữu tốt nhất. Không. Khả năng vẹn vẹn chỉ là bằng hữu bình thường. Các ngươi cảm thấy khổng bạch thế nào? Hắn đột nhiên hỏi hướng thần Ý tỉ muội a Ngài vì cái gì đột nhiên hỏi như thế ngán vấn đề? Thần y chau mày. Người xem. Vương Thuần rất là hài lòng. Nếu quả thật khiến cho hắn tuyển một người bạn, hắn càng ưa thích Khung Bạch. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Khung Bạch kẻ như vậy, mặc dù xem xét liền là lưu ý đứa trẻ mồ côi, không, có nữ tính duyên, thế nhưng cũng đã chú định, hắn nhất định có rất nhiều cùng giới bằng hữu. Đương nhiên. Một tiếng vang nhỏ. Tách. Toàn bộ thế giới xuất hiện một tia vết rách. Vương Thuần vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn về phía thủy tinh cung bầu trời, nơi đó xuất hiện một tia khe hở. Trần phong quá cường đại. Cường đại đến, hắn gái thế giới này, cơ hộ không chịu nổi gánh nặng. Chủ nhân. Thần y có chút lo lắng. Không có việc gì. Vương thuần cười cười, khẽ tắn ngôi, còn có thể kiên trì ở. Bọn hắn đều tại phân đấu. Ta. Tổng phải làm những gì. Ánh mắt của hắn bên trong có lấy kiên định. Chúng ta tới giúp ngươi. Thần y hai tỷ mộ ra tay, trợ giúp vương thuần. Trầm rãi vướt lên thế giới vết thương. Ông! Một màn kia dâu vết, thời gian dần trôi qua biến mất. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Minh Nguyệt sắc mặt khó coi. Nhất là, biết tiểu ảnh là nữ về sau, càng là cảm xúc không ổn định. Đột phá! Trần Phong trầm giọng nói. Hắn nhất định phải đột phá. Cũng chỉ có thể lựa chọn tại đây bên trong đột phá. Chỉ có nơi này, hắn mới sẽ không bị Lan Nguyên phát hiện. Chỉ có nơi này, hắn có thể đủ giấu giếm được Lan Nguyên. Sau đó tiếp tục tăng lên. Sau cùng đến, có thể chống lại lang nguyên mức độ. Đến mức lang nguyên. liền để hắn tiếp tục chơi khắc kim rút thẻ trò chơi đi. Ngược lại. Hắn đã định trước không có khả năng rút ra thành công. Không có khả năng. Minh Nguyệt lấp đầu. Ngươi tại đây bên trong đột phá. Vận rủi thần vị đồng dạng hội biến mất. Thành vi chân thần. Dĩ vãng thần vị đều sẽ biến mất. Vô luận. Ngươi ở thế giới nào. Cho nên. Chỉ cần trần phong thành thần. Vận rủi thần vị liền ra để chống. Đây là không hề nghi ngờ Đến lúc đó, La Nguyên vẫn là hội trưởng không thế giới, có làm được cái gì? Trần Phong lựa chọn tại đây bên trong, không có chút ý nghĩa nào. Ta biết. Trần Phong hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, cho nên, ta thích, ngươi có thể đem vận rủi nữ thần cùng Linh, theo trong cơ thể ta tách rời, biến thành bọn hắn chân chính chính mình. Xoạn. Mấy người đột nhiên ngầm đầu. Biến thành chính mình. Linh cùng vận rủi, rất sớm đã ký sinh tại Trần Phong trong cơ thể. Linh tự nhiên không cần nhiều lời, bởi vì rất sớm trước đó, Nguyên nữ thần may mắn tú một tay tốt kỹ thuật, sau cùng, Linh coi như nhiều hoàn hồn vị, cũng chỉ có ý thức. Nàng chỉ có thể ký thắc vào Trần Phong trong ý thức, mà vận rủi nữ thần. Vị này ép căn bản không hề chính thức thức tỉnh qua. Theo khôi phục lại về sau, nàng một mực là cái trạng thái này. Người là minh thần. Tại thế giới của chúng ta, ngươi không phát huy ra lực lượng, thế nhưng nơi này. Ngươi là cường đại nhất thần. Trần Phong nghiêm túc nói. Hắn cùng Vương thuần hiểu qua cái thế giới này tư liệu. Biết nơi này hai cái phi thường cường đại, đầy đủ đối lập hai cái thần linh, có được này loại năng lực đặc thù Nếu như bọn hắn hợp lại, tuyệt đối có thể làm đến. Không có khả năng. Minh Nguyệt không chút do dự cự tuyệt. Cùng tiện nhân kia hợp lại. Nói đùa cái gì? Bây giờ hai người mỗi người chia thiên hạ một nửa thần, một nửa ma, nàng quản lý nàng thần giới, chính mình quản lý chính mình mình giới. Rất tốt, nàng tuyệt không muốn cùng tiện nhân kia nhiều một giây tiếp xúc. Nàng khẳng định. Thiện nhân kia cũng nghĩ như vậy. Nếu như thế, làm gì cầu người? Mà các ngươi lại là cái thế giới này chỉ có hai vị thần linh. Trân Phong cười khổ. Cũng là tử đối đầu. Minh Nguyệt cười lạnh. Trân Phong. Mong muốn nhường linh cùng vận rủi nữ thần thật giành lấy cuộc sống mới, nhất định phải hai vị thần linh liên hợp. Dù sao, tại tiểu thế giới này, các nàng hai vị liên hợp mới là cái thế giới này lực lượng chân chính. Đây là cơ bản nhất. Mặc dù là tiểu thế giới, thế nhưng cùng thế giới hiện thực cơ hội không sai biệt lắm. Giống nhau như đúc quy tắc. Thần lực của các nàng, cùng người dung hợp không sai biệt lắm đi. Minh Nguyệt đống nhiên mở miệng, nếu như các nàng bây giờ rời đi, chỉ có thể mang theo còn sót lại một chút thần lực rời đi, chỉ sợ chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, chậm dãi tu luyện. Ừm. Trần Phong gật đầu. Linh cùng vận rủi nữ thần, vì hắn làm ra rất lớn hy sinh. Các nàng không có ý kiến. Minh Nguyệt biểu môi. Mang theo trọng yếu như vậy thần vị, may mắn cùng vận rủi Cũng chỉ có tiểu thần mình cấp bậc thần lực Ra ngoài vài phút sẽ bị khiêu chiến Sau đó làm chết tốt lắm sao Không có Trần Phong buông tay Tại xử Lý La Nguyên trước đó Liền làm cho các nàng lưu tại nơi này tốt Minh Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái Cái tên này không ngờ là nắm nơi này làm nhà mình Tại đây bên trong Vương Thuần có thể là nhân vật chính Minh Nguyệt nhắc nhở Ai Trần Phong xa xa nhìn lại Vương Thuần nhìn về bên này liếc mắt Run một cái Mang theo thần y 2 tỷ mọi người cấp tốc vắt chân lên cổ chạy trốn, căn bản liền nhìn đều không dám nhìn nữa. Minh Nguyệt! Này thứ không có tiền đồ. Ngươi xem, hắn giống như không phản đối. Trần Phong cười híp mắt nói ra. Ừ! Minh Nguyệt cười lạnh, như vậy, ngươi liền cân nhắc một cái thực tế hơn vấn đề đi. Nếu như ta cùng vị kia thần lực dung hợp, ai tới chủ đạo hành động lần này? Ừ! Trần Phong có chút kỳ quái. Chủ đạo! Có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không đốc? Minh Nguyệt lạnh nhạt nói nói, ngươi cũng biết nói, là nguyên thu hoạch được tất cả lực lượng hội trưởng không thế giới. Như vậy, tại chúng ta cái này, chỉ có hai cái thần linh thế giới, càng là như vậy. Nếu thần lực muốn dung hợp mới có thể cứu người, như vậy, thi triển một bước này, chắc chắn cần một người là chủ đạo. Ngươi cảm thấy, ai phù hợp? Vị kia, ngươi làm sao quyết định, ta nắm thần lực giao cho nàng thời điểm, nàng sẽ không làm một chút khác. Thì như, diệt đi ta, hoặc là diệt đi các ngươi. Trần Phong nghe vậy, liền yên lặng. chương 822, gặp quỷ thiết lập. Đó là đương nhiên đến giao cho ngươi. Trần Phong không chút do dự. Bởi vì tiểu ảnh cùng Minh Nguyệt quan hệ, hắn vẫn tương đối tín nhiệm Minh Nguyệt. Ngươi cảm thấy vị kia sẽ đồng ý. Minh Nguyệt cười to. Đồng dạng tôi diễn, đối vị kia cũng dùng thử. Nếu như ta cũng có vô cùng thân lực, nói không chừng hội trước diệt đi vị kia, sau đó lại giúp ngươi phục sinh các nàng. Minh Nguyệt không chút do dự nói ra. Trần Phong. Hắn lúc này mới ý thức được vấn đề Đám này nương tử quân Quan hệ so chính mình tưởng tượng bên trong phức tạp hơn Ai, vương thuần cái phế vật này Ngay cả mình hậu cung đều quản lý không được Rõ ràng vốn là hết sức chuyện dễ dàng Ân đoán của các ngươi Trần Phong chỉ có thể bắt đầu từ hướng này a á á á Minh Nguyệt cười lạnh nhìn xem hắn Mấy đời ân oán Ngươi tốt nhất vẫn là thông minh một điểm Ta nhớ được các ngươi bên kia có câu ngạ ngữ Không nên ép ta như vậy lương nhân đi làm chuyện xấu Cũng không nên bức bách tiện nhân kêu kẻ như vậy hội Hoàng Lương. Có nảy loại ngạn ngữ. Trần Phong nửa ngày sướng sốt không có kịp phản ứng. Ta cho ngươi địa chỉ. Minh Nguyệt rất là khách khí. Ngươi muốn có thể thuyết phục nàng. Ta tuyệt đối đồng ý. Thật. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Đó là đương nhiên. Minh Nguyệt xem xét bây giờ nhìn đi lên lại manh vừa đáng yêu. Dị thường nhu thuận tiểu ảnh lít mắt. Thật sâu thở dài. Dù sao cũng là sinh tử khóa lại quan hệ. Được. Trần Phong đồng ý Không phải liền là thuyết phục thủy tinh cung một vị khác chủ nhân sao. Không có vấn đề gì. Cái thế giới này, rất đặc thù. Tất cả đều là nữ tính. Đây là chuyên môn chế tạo thủy tinh cung thế giới, cho nên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia cùng minh nguyệt một dạng đỉnh cấp tồn tại, vẫn là một vị mị thiêu nữ. Mà lại, trong ấn tượng, này loại thịt thịt nhỏ phiên, là không có chân chính nhân vật phản diện. Thế là, Trần Phong rửa theo giới thiệu, một đường truy tìm. Tìm được cái kia cái gọi là thần vương thật là thần vương, bởi vì là thần y, thần uy một mạch lao đại, cho nên vị này tên, liền là thần vương. Mỹ lệ, thanh xuân, ánh nắng. Cái này là Trần Phong thấy thần vương, một vị làm lòng người động Mỹ thiếu nữ. Nhìn qua tựa hồ rất dễ nói chuyện. Ngài tốt. Trần Phong chủ động đi lên trao đổi, cũng để ra bản thân kỳ vọng yêu cầu, Mỹ thiếu nữ vui vẻ đáp ứng, đồng thời, chỉ đưa ra một cái điều kiện nhường minh nguyệt theo nàng một đêm. 3. Trần Phong cho là mình nghe lầm, là theo nàng cùng nhau chơi đùa mới đúng chứ? Không. Người không nghe lầm. Liên là để cho nàng theo ta một đêm. Thần Vương Mỹ Thiếu Nữ cười híp mắt nói ra, trong mắt ẩn chứa một vẻ quen thuộc sắc khí. Đây là. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Cho nên nói. Chúng ta vị này Thần Vương Mỹ Thiếu Nữ, lại. Nhiên. Là một cái bách hợp. T. Trần Phong liền vô cùng lo sợ. Trong ấn tượng. Minh Nguyệt Tửa hồ hướng dơi tính rất bình thường. Khó trách nàng biết tiểu ảnh là nữ thời điểm, hội tức giận như thế, chờ một chút, nói như vậy, hai vị này thần linh quan hệ, tựa hồ cũng không phải trong tưởng tượng như vậy. Hắn rất mau tìm đến vương thuần hiểu rõ chân tướng, liền kinh sợ. Nguyên bản, hai vị đã từng là rất tốt khuê mật. Thế nhưng, một ngày nào đó, chúng ta đang yêu mị thiếu nữ, thần vương đại nhân, liền tại lúc ngủ, bỏ vào minh nguyệt, dục hành bất quý sự tình. Mặc dù Trần Phong hết sức hoài nghi nàng đến cùng dùng cái gì làm loạn. Tóm lại. Sự tinh liền như thế phát sinh. Nghe nói, Minh Nguyệt buồn luôn hỏng, làm trời liền theo thần cung làm phản, mang theo chính mình một món lớn thủ hạ đi, từ đó khắc lập thiên hạ, sau cùng đánh xuống nửa cái thế giới. Này cái quỷ gì thiết lập ba? Trần Phong có chút ngượng bức. Nay gặp quỷ nội dung có chuyện, liền xem như điểm xuất phát cũng không dám như thế với ta. Trong ấn tượng, cái kia bản xuất bản thủy tinh cung, tựa hồ không phải như thế. Cái này vốn là cũng không phải điểm xuất phát. Vương thuần yếu ớt nói nói. Ta sớm nhất là tại thảo 6 lên thấy cải biên bản. Trần Phong. Cho nên. Lúc trước. Vì hoàn thành chính mình hộ cung mộng tưởng. Vương Thuần cái này hèn mạn. Đi một ít không thể miêu tả trang web. Đao loạt bản này không thể miêu tả thủy tinh cung cải biên tập hợp. Ngoã 3. Người cái chết mập chạy ba. Cho nên nói. Trần Phong hít sâu một hơi. Cái thế giới này bản chất. Đúng. Vương Thuần rất là chỗ dạ Là thịt phiên. Trần Phong. Thân mẹ nó thịt phiên ba. Khu khu. Vương Thuần hơi có chút xấu hổ, cho nên cái thế giới này mội tử, mới tốt như vậy hướng dẫn, nhẹ nhõm hưởng thụ tề nhân chi phúc, như người bình thường thế giới, ha ha. Đoán chừng ta sẽ bị tay xé thành từng mảnh từng mảnh. Xem ra ngươi cũng không lốc Trần Phong tức giận trừng Vương Thuần liếm mắt. Được thôi. Thịt văn. Khó trách nội dung cốt chuyện phát triển như thế ly kỳ. Hắn cẩn thận nhớ lại thần ý đã từng xem ánh mắt của hắn thật có chút là lạ. Chờ chút. Không đúng vậy. Nếu như là th Ai là ai thịt? Thế giới này tựa hồ cũng là bách hợp A. Trần Phong hoài nghi. Cùng ta A. Vương Thuần ngầm đầu đỡ ngực, đắc ý nói, ta có thể là nhân vật chính. Trần Phong. Hán rốt cuộc biết Vương Thuần xuyên qua là cái gì quỷ thế giới? Nguyên lai. Like. Cái thế giới này không chỉ tất cả đều là nữ tính, vẫn là không đề phòng, Tam quan lạ thường, đối chuyện nam nữ cũng không hiểu, mặc cho Vương Thuần tự do phổ cập khoa học, quán thâu tư tưởng. Tóm lại. Cái gọi là Thủy Tinh Cung. Như vậy, cái thế giới này, liền là Vương Thuần thật hậu cung. Được à? Trần Phong xoa xoa có chút nhức đầu trong ốc. ân Đống nhiên khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười. Vậy nếu như ta đi hướng dẫn thần ý các nàng. Trần Phong hết sức tà tính nhìn Vương Thuần liếm mắt. T. Vương Thuần tay lắp một cái. ca Đừng làm rộn. Hắn là thật sợ. Bởi vì hắn chỗ quán thâu tư tưởng, vốn là nam nữ không cấm kỵ, chỉ là bởi vì chỉ có hắn một cái nam tính, cho nên Hắn mới không kiêng nghệ gì cả. Nếu như Trần Phong làm loạn, thân y các nàng chỉ sợ đều sẽ đương nhiên giới thiệu. Đáng sợ tăng quan. Nha! Ngoại trừ Minh Nguyệt. Ca! Ta sai rồi. Vương Thuần cười khổ. Hắn thật vất vả tỉ mỉ xây dựng hậu cung, cũng không hy vọng xuất hiện một cái sắt vách lao trần đến. Đây là hậu cung thịt văn sự tình, hắn cũng không muốn phát triển thành lục văn. Yên tâm, ta không có công phu kia. Trần Phong tức giận nói. Cái tên này, xem ra còn biết mình làm cái gì. Thực sự là. Được rồi. Dù sao cũng là chuyện của người ta. Trần Phong có chút phiền muộn. Ngươi có biện pháp nào làm cho các nàng hai hòa hảo? Hoặc là tạm thời thỏa hiệp? Không có. Vương Thuần buông tay. Ngươi không phải nam chính sao? Trần Phong xem xét hắn lít mắt. Ê! Kìa là cái gì? Vương Thuần hơi có chút xấu hổ. Liền xem như tại nguyên bản thiết lập bên trong. Hai vị này cũng là sau cùng cấp bật bốt. Coi như bị hướng dẫn. Cũng là sau cùng thời điểm. Tính cách của các nàng tự chủ, không tiếp thụ bất luận cái gì tẩy náo. Cho nên, nhân vật chính của ta quần sáng đối với các nàng không có tác dụng. huống chi, căn cứ nguyên bản thiết lập, nếu là sau cùng bột đều bị tiêu diệt, cái thế giới này không biết là tiếp tục phát triển, vẫn là sẽ trực tiếp chung kết. Cho nên, ta nguyên bản cũng không có ý định hướng dẫn các nàng. Vương thuần buông tay. Đây mới là hắn không ngại nguyên nhân. Minh Nguyệt, thần vương, vốn là hắn không cách nào đụng vào tồn tại. Vậy làm sao bây giờ? Trân Phong có chút đau đầu. Hắn dù như thế nào đều không nghĩ tới, sau cùng sự tình hội phát triển đến nước này. Thế mà, muốn đi cẩn nhắc, như thế nào đi thuyết phục một cái thịt văn nữ chính? Nha, con mẹ nó là cái bách hợp. Tính cách của nàng như thế nào? Không biết. Nàng cùng nguyên tắc khác nhau ở chỗ nào? Không biết. Trước mắt thần vương, đối bọn hắn tới nói, đều là một tần số, bởi vì ai cũng không biết, không hiểu thấu bách hợp hóa về sau thần vương, rốt cuộc là tình hình gì. Đơn giản hố cha. chương 823, tuyển thế giới phải thận trọng á thân. Đau đầu. Trần Phong trầm ngâm một lát, đống nhiên nghĩ đến, có lẽ có một người biết. Ai? Vương Thuần hai mắt tỏa sáng. Quyển sách này tác giả. Trần Phong một ngón tay cái thế giới này. Đây không phải cải biến sao. Vương Thuần yên lặng. Vậy liền đi tìm cải biến tác giả. Trần Phong lạnh nhạt. Làm sao có thể? Vương Thuần cười khổ. Viết nhỏ thịt văn tác giả là khó khăn nhất bị tìm tới. Nguyên nhân rất đơn giản cua đồng đại quân, mỗi tháng mỗi tuần hoặc là hàng năm, không định kỳ quét ngang mà qua cua đồng đại quân, là nhỏ thịt văn tác giả huy hiếp lớn nhất. Cho nên, những cái kia thịt văn nội dung đều là vụn vật lẻ thẻ, có phải hay không thay cái bí danh, có phải hay không thay cái bình đại đều là chuyện thường, người liền bí danh đều khó có khả năng tìm được. Tìm kiếm tác giả chân nhân, không tồn tại. Liên liên cảnh sát mạng cũng không tìm tới. Nha! Chớ nói chi là, cái loạn thế này. Những cái kia nhỏ thịt văn, có thể là một cái nào đó trà trộn tầng dưới chốt nhất xóm nghèo nhỏ mập chạch viết ra, viết xong ngày thứ hai, rất có thể như vậy lành lệnh. Mà bây giờ, lại đã trải qua thái cổ buông xuống. Thần linh buông xuống. Diệp tội ác thời đại, Trần Phong hào quang thời đại, cùng với Lan Nguyên khống chế thời đại, cùng với máy truyền tin hư hao sau hôn loạn thời đại, cùng với hiện tại, không biết tại Diệp thủ hạ vẫn là đảo vong đến mặt khác nửa cái thế giới đặc thủ thời đại. Là một người bình thường. Thật sự có thể chống đỡ lâu như thế sao? Hắn không biết. Có lẽ. Vị tác giả kia đã sớm lạnh Không tìm làm sao biết. Trần Phong cười nói, vừa vặn, cái đồ chơi này, ta am hiểu nhất. Xoạn. Bóng mở lưu động. May mắn cuồng sáng mở ra. Ngươi không phải là không thể dùng sao? Vương Thuần kinh ngạc. Tờ giờ hữu y ạ toài bởi vì la nguyên nguyên nhân, Trần Phong đã thật lâu không dám sử dụng cái này. Ở cái thế giới này, vẫn có thể hơi dùng một chút. Trần Phong hít sâu một hơi. Xoạc. Ánh sáng lưu chuyển. Trần Phong trước mắt xuất hiện một chuỗi con số tọa độ. Đây là Trần Phong đã có thể có được cực hạn. Xuống chút nữa, hắn là thật không còn dám dùng linh tinh. Cứ việc cách hài thế giới. Cứ việc thần lực đã che giấu. Thế nhưng, nếu như vượt qua giới hạn sử dụng, hội sẽ không khiến cho Lan Nguyên cảnh giác. Hắn thật không biết. Có tọa độ này, chúng ta có thể đi trở về nhìn một chút. Trần Phong nói ra. Được à. Vương Thuần thở dài. Hai người chỉ có thể rời đi cái thế giới này, hướng về mảnh này không biết là chết hay sống tọa độ, rất có thể trọng điểm mục đích là 20 nghĩa địa công cộng địa phương tiến lên. Cũng may. Sau cùng bọn hắn tìm được địa chỉ một cái cũ nát thế nhưng còn có chút xa hoa phòng ốc trước mặt. Có hy vọng. Trần Phong nhất thời trong lòng vui vẻ. Đông đông đông. Vương Thuần gõ cửa. Ai? Bên trong chuyển đến giọng chầm thấp. Gió đông chuyển phát nhanh. Vương Thuần dùng thấp hơn tiếng nói nói ra. Thả cổng đi Chuyển phát nhanh buông xuống, chúng ta tiếp vào thông chi, nhà ngươi đồng hồ nước hỏng. Chuyển phát nhanh còn tu đồng hồ nước. Chúng ta là nghiệp vụ, chuyển phát nhanh gửi ở nơi này mà thôi. Hả, khả năng này là báo lầm, ta đang tám, có nước. Chúng ta giám sát đến ngươi công tơ điện khả năng. Ta đang xem mảnh. Nhà ngươi gas biểu khả năng cần thông lệ kiểm tra. Vẫn khỏe, ta đang ở nấu đồ vật. Vương Thuần liền ngẹn lời, hắn thật không nghĩ tới, chính mình mới nói hai câu nói, liền sẽ bị nhìn thấu. Xem ra ta vẫn là giác ngộ không đủ cao. Trần Phong im lặng. Ẩm. Hắn một cước đạp ra môn, hai người nhất thời giật mình. Bên trong, một cái mập mạp người trung niên ý quan không ngay ngắn. Phòng khách một cái bùn tắm thật to, đang tại chạy không ngừng nước, người trung niên đắm chìm trong bên trong, nhìn qua, muốn cho bùn tắm lớn thả đầy, có thể tiết kiệm một nửa tiền nước. Trong tivi quả nhiên tại để đó màn ảnh nhỏ. ân Một chút không thể miêu tả hình ảnh. Cổ lao gắt lò. Úng ngục cung đang ở đốt nước, bên trong, mơ hổ giống như là một chút si lại nhở cây vật thể. 3. Mở cửa tiếng vang kinh ngạc mập mạc. Hắn cứ thế chỉ chốc lát, lúc này mới chợt hiểu nói nói, ta quên đóng cửa sao. a chuyển phát nhanh để ở đó đi, ta có thời gian sẽ cho người tốt bình. Trần Phong cùng Vương Thuần liền im lặng. Tịch gió vui chơi. Trần Phong thở dài hỏi. a các người làm sao biết ta cái này bốc danh. Mập mạp kinh sợ. Trần Phong. Xem ra là hắn. Vương Thuần cười khổ. Ẩm. Hai người trực tiếp đưa hắn đánh bất tỉnh lấy đi. Ở loại địa phương này, bọn hắn ở lâu một giây đều cảm giác được không thích hứng. Lại nói, có thể tại đây cơ hồ tận thế địa phương, tìm tới này chút si là nhở cây vật thể thật không dễ dàng. Con hàng này cũng là nhân tài A. Vì an toàn cân nhắc, bọn hắn đem mập mạp dẫn tới nơi nào đó trong sơn động Rất lâu. Mập mạp thức tỉnh. Ca, ta sai rồi. Ta cũng không dám lại làm loạn. Ta không đi trộm si là nhờ cây ba. Ta thật không biết là ai đã dùng qua. Ta chính là kiếm về nấu một chút tiêu trừ độc còn có thể dùng. Nếu như biết là ngài, ta tuyệt đối không động vào. Mập mạp tiêu thảm. Trần phong. Không ngờ những vật kia cũng là nhặt. Đáng sợ. Những cái kia gắt lỏ. Vương thuần cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Ta, ta theo đống rác nhặt được. Mập mạp khóc không ra nước mắt. Bị người giám sát cùng khống chế thế giới thật đáng sợ. Ta liền trốn ra được. Thế nhưng bên ngoài lại là thời đại viễn cổ, ta chỉ có thể như thế miễn cưỡng duy trì sinh hoạt trình độ. Trần Phong. Được thôi. Hắn xoa xoa đầu, ta đối với ngươi những chuyện này không có hứng thú. Ngươi bây giờ, nói cho ta biết, ngươi dùng tịch gió vui chơi cái này bức danh, viết qua đồ vật, còn nhớ đến. Nhớ kỹ. Mập mạp ý thức được cái gì điên cuồng gật đầu. Ta viết qua rất nhiều văn. Cái kia bức danh, giống như là dùng tới chuyên môn viết thủy tinh cung, nhất là, liên quan tới thủy tinh cung lục văn. Ta viết rất nhiều, thần ý 2 tỷ mỗi hóa thân thì liền. Y miệng. Vương Thuần quát to một tiếng cắt ngang hắn. A. Mập mạp dọa đến kinh sợ. Lao tử không cần biết ngươi Lục Văn." Vương Thuần nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi đối thủy tinh cũng có một cái thịt văn cải biến, liền là vẽ thành mạn gà cái kia, biết hay không?" A. Mập mạp rất thất vọng, "Cái kia kỳ thật không đủ nổ tung, nguyên bản cũng là Lục Văn kia mà, vì cải biên mạn gà xuất bản, xóa rất đa tình tiết kia mà." Ta liền muốn cái kia. Vương thuần vẻ mặt dữ tợn, mà khác, ngươi nói thêm nữa một chữ, lao tử diệt ngươi. a Mập mạp run rẩy Ta, ta ngắm lại, ta xóa nào. Quá, quá lâu. Ta không nhớ nổi. Ta, ta chỗ này, có nguyên bản đủ loại phiên bản. Nếu không, ngài nhìn một chút. Mập mạp run rảy móc ra máy truyền tin. Máy truyền tin. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Không cần lo lắng. Mập mạp nói nói, cái này không cần đeo. Cũng không cần nệm hợp, ta đem nó cải tạo thành, phiên bản máy cá nhân bản, có thể xem như máy tính cá nhân đến sử dụng. Người xem. Xoạn. Hắn mở ra màn sáng. Một cái tên là học tập cặp văn kiện xuất hiện, bên trong để đó vật lý, hóa học, tự nhiên, chờ đủ loại cặp văn kiện. Hắn mở ra bên trong một cái gọi là tự nhiên cặp văn kiện, bên trong một mảnh xanh biếc. Tự nhiên tràn ngập màu xanh lá nha Mập mạp lung túng nói. Trong này, đều là mới đã từng hắn thay đổi qua đủ loại lục văn Nhất là, thủy tinh cung hệ liệt, thân y tỷ muội làm chủ sừng, liền có chừng 20 thiên, nhường vương thuần sắc mặt tái xanh, chớ nói chi là, còn muốn đích thân đi từng cái xem xét bên trong nội dung. Nếu không ta tới giúp ngươi nhìn một chút. Trần Phong nhìn hắn biểu lộ tựa hồ không tốt. Không cần. Vương thuần vội và ngăn cản. nay loại nội dung, Trần Phong vẫn là không nên nhìn. Thế là, hắn khẽ tán ngôi. Chỉ có thể tự thân lên trận. Đêm nơi này chỗ có quan hệ với thủy tinh cung lục văn cải biên, toàn bộ nhìn rõ ràng, dung hội quan thông, sau cùng tìm được lúc trước ngày đó. Đương nhiên, sau khi xem xong, cả người hắn cũng không tốt. Hả, cái này? Các người muốn thế nào cái vai trò? Mập mạp nhìn xem vương thuần chỉ ra tới ngày đó, nghĩ tới, cái này là lúc ấy vì nên hợp ra sân, ra đặc biệt định chế bản, loại bỏ lục đồ vợ, tăng thêm bách hợp, các người muốn hỏi điều gì? Thần vương! Cái kia nữ chính! Tính cách của nàng thiết lập là cái gì? Trần Phong hỏi. Nàng A. Mập mạp suy nghĩ một chút, ta cho nàng tăng thêm bi thảm tuổi thơ chuyện cũ, để cho nàng tính cách cử biến, hướng dơi tính cũng phát sinh cải biến, phù hợp chỉnh quyển sách thế giới quan. Trong tương lai, nàng và Minh Nguyệt Tương Ái tương sát, ở ra đủ loại hiểu lầm, sau cùng tiến tới cùng nhau. Đáng tiếc. Quyển sách kia, không có ra xong liền bị nhà xuất bản chặt, nói cái gì, bách hợp khuynh hướng, không phù hợp chủ nghĩa xã hội giá trị quan cái gì lợi hại Lúc trước cũng là bọn hắn biên tập ám chỉ ta như thế viết. Mập mạp ngẫm lại còn hết sức phẫn nộ. Trần Phong. Cho nên sau cùng nguyên lai like hai người là một đôi CP sao? Hiểu rõ. Trần Phong hiểu rõ. Hậu kỳ bản thảo còn gì nữa không? Trần Phong hỏi. Không có. Bất quá hiểu lầm của các nàng là chỉnh quyển sách hạch tâm. Hai người từ nhỏ quen biết, lại không tự biết. Sau đó tách rời chờ chút. Ta đại khái nhớ kỹ. Mập mạp nói ra. Rất tốt. Viết xuống đến. Ta thả người đi. Trần Phong nói ra, ừm, Mập Mạp xúc động, Nguyên Lai tưởng rằng sẽ chết đâu, không nghĩ tới, lại là chính mình đã từng nào đó bản sách fan hâm mộ, quá hạnh phúc, chờ một chút, Vương Thuần trợt nhớ tới, thần Vương cái này thiết lập, ngươi vẫn nhớ, a Mập Mạp gật gật đầu, nói cách khác, coi như lão tử không nhìn này chút, ngươi cũng có thể tìm tới, Vương Thuần nghiến răng nghiến lợi, đúng, đúng, Mập Mạp khóc không ra nước mắt, thế nhưng là ngươi vừa rồi, Chỉ nói là muốn tìm quyển sách kia, ta coi là, các ngươi là đi cầu tê ít tở cả bộ đạo loạn. Cho nên mới giúp các ngươi tìm. A á á á Vương Thuần Khí run một cái. Ngay tại vừa rồi, hắn nhìn không xuống 20 trong quyển sách, làm nhân khí tối cao thần yêu bị đủ loại. Quẳng. Vương Thuần Khí xù lông. Sau một tiếng, Trần Phong cùng Vương Thuần Thuận lợi rời đi. Trở lại hậu cung thế giới, Trần Phong đối với hai vị thần linh tương lai chuyện xưa, đã có một cái đấy, chỉ nếu như vậy phát triển. Không bao lâu, bách hợp hoa sẽ nữa. Đương nhiên, Vương thuần sắc mặt liền sẽ không quá tốt. Ít nhất, nhìn qua sẽ biết, đáng thương em bé. Trần Phong thổn thức không thôi, ai bảo ngươi muốn bồi dưỡng thịt văn thế giới đâu. Chương 824, La Nguyên hoài nghi. Vương thuần. nhường thế giới quá trình, dựa theo tác giả nguyên bản thiết lập như thế phát triển, Nhường Minh Nguyệt cùng Thần Vương mau sớm tự nhiên phát hiện thân phận của đối phương, cùng với đủ loại hiểu lầm cùng xấu hổ. Chỉ cần các nàng tự nhiên phát hiện Nguyên bản ẩn dấu thiết lập liền sẽ có hiệu lực. Trần Phong dặn dò. Được. Vương Thuần gật đầu. Như thế thiết lập, mâu thuẫn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lúc kia, cũng là Trần Phong đột phá thành vì chân thần thời khắc. Làng nguyên đế quốc. Vô số sứ đồ quỷ bỏ sổm trên mặt đất. Một đạo uy nghiêm tầm mắt thỉnh thoảng trên người bọn hắn quét qua, để bọn hắn toàn thân phát run. Đó là thuộc về làng nguyên ý chí, đại biểu cao nhất uy nghiêm ý chí. Giờ phút này Trước mắt hắn lại xuất hiện một nhóm mới vừa ra lò thần linh. Đáng tiếc. Vẫn không có vận rủi. Người đến cùng ở đâu? Là nguyên thở dài một tiếng. Vận rủi, thành hắn trưởng không thế giới ngưỡng cửa lớn nhất. Rõ ràng có cơ hội. Rõ ràng thần vị đã ngã xuống. Vì cái gì? Hết lần này tới lần khác liền là sẽ không xuất hiện đâu. Hắn cắt giao hệ thức bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm thần linh, hơn 30 năm thời gian. Vậy mà một lần vận rủi thần vị đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến hắn tâm tính có chút băng. a đúng, người thần bí kia. Lan Nguyên trầm ngâm. Người thần bí chạy, cái này khiến hắn có chút tức giận. Bất quá. Cũng là chuyện này, nhường Lan Nguyên bắt đầu chân chính nghĩ lại, là có hay không có một vài vấn đề. Người thần bí kia địa chỉ cùng tọa độ, vì cái gì hoàn toàn tra không được. Này không khoa học. Mặc dù không biết tên của hắn, mặc dù không biết hắn tướng mạo, thế nhưng tại may mắn quần sáng phía dưới, cơ hội không có người có thể để tránh cho không có người có khả năng chạy mất. Là bởi vì vận may của ta quần sáng qua yếu sao. Là nguyên như mày. Thế nhưng là, hiện tại may mắn quần sáng chỉ là dùng tới định vị, hẳn là ảnh hưởng không lớn. Như vậy, vấn đề ở đâu? Là nguyên ngừng đầu, xem trước mắt thế giới. Trong ấn tượng, rất sớm trước kia, hắn cũng là như thế này, giấu giếm được mặt khắc thần linh kiểm chắc, hắn nuốt ở ngoài không gian, nhường tình cầu lên bất luận cái gì thần cảm giác không thấy chính mình. Bất quá, hiện tại, Toàn bộ bên ngoài bầu trời, đều tại trong khống chế của mình. Căn bản không có bất kỳ người nào, cũng không có khả năng có bất kỳ người có thể chạy trốn tới ngoài không gian. Nếu như thần bí nhân kia thật lên trên trốn, chỉ sợ chính mình sớm liền phát hiện, phong bạo khoa kỳ giám sát, cũng không phải ăn chay, hay hoặc là... dịp lúc trước gần núp song rác thế giới. Này vốn là tốt nhất chỗ ẩn thân chỉ là đáng tiếc, hiện tại song rác thế giới bị xé nước, cùng cái thế giới này hòa làm một thể, đã không tồn tại. Như vậy, Còn có cái gì chỗ? Là nguyên những mày hắn cảm giác rất kỳ quái. Đây là hắn phỏng chế vô số năng lực bên trong, tự mang cái kia mấy trăm loại, cảm giác tăng cường, trực giác tăng lên trở vô số bị động năng lực, mang tới hiệu quả. Mặc dù hắn không biết phát sinh cái gì, thế nhưng là hắn biết không thích hợp. Người thần bị kia, nhất định là nào đó cái trọng yếu manh mối. Mà một cái hoàn toàn biến mất, may mắn quần sáng cũng không tìm tới người, thì càng trọng yếu hơn. Thế giới, tránh đẽ, biến mất Lan Nguyên hai mắt khép hở, chợt nhớ tới cái gì? Ông! Hán thủ đoạn hơi động một chút. Nơi đó, vậy mà xuất hiện một bản trôi nổi sách. Không sai. Này rõ ràng là Vương Thuần Năng lực, đem sách thế giới, diễn hóa thành thế giới khác. Chỉ bất quá Lan Nguyên quyển sách này hết sức đặc biệt, cùng Vương Thuần căn bản không phải một bản. hắn lúc trước phục chế qua Vương Thuần Năng lực, tại cái kêu ngàn tỷ sinh linh bên trong, này thuộc về hết sức đặc biệt năng lực. Cho nên, Lan Nguyên còn đánh dấu trọng điểm quan tâm. Chỉ là, khác biệt chính là La Nguyên cũng không có lựa chọn Thủy Tinh Cung. Hắn thấy, mạnh mẽ như thế năng lực, cùng năng lực của mình mở rộng, tràn ngập tiên lực, nếu như thế, tại sao phải lựa chọn Thủy Tinh Cung loại kia rác rưởi thịt phiên đâu? Hắn có người chính mình yêu sâu đậm, đối những nữ nhân khác hứng thú không lớn. Cho nên, hắn lựa chọn một cái càng thích hợp bản thân thư tịch, một bản liên quan tới xây mô hình điểm xuất phát tiểu thuyết, siêu thần kiến mô sư, hắn ở bên trong học tập nhân vật chính, cấu tạo thế giới năng lực. Cho nên, hắn có thể đủ mạnh mẽ như thế. Đương nhiên, bởi vì hắn bây giờ không có thời gian dài đi bồi dưỡng thế giới kia, cho nên tại trong thế giới kia, hắn y nguyên thuộc về tiểu nhân vật, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn học tập. Hắn được lợi rất nhiều. Này vốn là một mình hắn bí mật. Dù sao, chỉ có hắn có thể đủ đem năng lực này tăng lên tới tình trạng như thế. kia là cái gì thì phiên, cái gì thủy tinh cung, bất quá là dùng để phát tiết dục vọng địa phương, hắn làm sao lại quan tâm. Thế nhưng hiện tại, hắn rốt cục nhìn thẳng vào nơi này. Trần Phong chết rồi. Thế nhưng hắn đám bạn kia tựa hồ vẫn còn ở đó. Cho nên, người thần bí, vương thuần, khổng bài, cũng có thể là trong đó một vị. Thì như, là nguyên trong óc suy nghĩ như điện. Trần Phong thích nhất một cái đồ đệ, cái kia gọi là ngô huy đáng yêu thiếu niên. Nếu như hắn ngụy trang thành người thần bí khiêu chiến những người đó, rất có thể thành công. Bởi vì hắn là ngô huy. Bởi vì hắn đặc biệt năng lực. Thú vị. Lan Nguyên khỏe miệng lộ ra một vẹn nụ cười, nếu là trần phong đồ đệ, có lẽ sẽ kế thừa vận rủi nữ thần thần vị. Hắn rất chờ mong, người thần bí rời đi, có lẽ chính là vì xông vào thần vị. Ta cho ngươi thời gian. Thế nhưng, Lan Nguyên tầm mắt lạnh lẽo, làm ngươi thành thần một khắc này, chính là ta xuất hiện thời điểm. Đến mức quyển sách này, hắn túi lầu xuống, xem trong tay trôi nội thư tịch. Quyển sách này hệ thống sức mạnh so hắn tưởng tượng bên trong nhỏ yếu. Hắn lần thứ nhất triệu hoàn cái kia gọi tôn rượu thiên liền là cái gà mờ vài phút liền bị giết chết. Cho nên, hắn tùy ý hắn tự do phát triển, chính là vì một khắc cuối cùng. Vì quyền sách này, cuối cùng một màn. Có lẽ, không cần vận rủi thần vị, hắn cũng có thể thành thần. Không phải chỉ có các ngươi mới có thế giới khác, là nguyên lệnh lùng cười. Mà giờ khắc này, thủy tinh cung thế giới. Trần phong bọn hắn cũng tại tỉ mỉ chuẩn bị. Vì đạt thành cái này mục tiêu vĩ đại, Vì để cho thủy tinh cung hai vị mạnh mẽ thần minh đại nhân liên hợp, bọn hắn đang nỗ lực thôi động toàn bộ thế giới phát triển. Cùng với bách hợp đặt thành Hai vị này là tự mang bách hợp thần tàng thuộc tính. Điểm này, theo minh nguyệt cũng không có quá gạt bỏ tiểu ảnh lên có thể thấy được. Sau đó, chính là thời gian. Tại vương thuần thôi thuốc giới, thời gian tốc độ cao lưu động. Trần phong bọn hắn thận trọng dựa theo nguyên tác giả thiết lập, đẩy ra động quyển sách này phát triển. Sau cùng, Hai vị thần vương đại nhân rốt cục suy diễn ra máu chó kịch đỉnh phong. Cùng với bản này thịt phiên sau cùng bách hợp. Cái này là nguyên trong quyển sách đại kết cục sao. Vương Thuần Bùi ngủi mãi thôi. Này chút chuyện xưa phục bút, đều là đã sớm thiết lập tốt, cho nên khi vạch trần chân tướng thời điểm, nội dung cốt truyện một cách tự nhiên liền hướng về phương diện này phát triển. Húng chi? Đó là cái tất cả đều là nữ tính thế giới. Bách hợp cái gì? Cũng không tính dị thường. Cho nên Minh Nguyệt cũng liền một cách tự nhiên tiếp nhận. Như vậy, phía dưới liền là tách rời thần vị thời điểm. Trân Phong ánh mắt kiên định. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định đem thần vị giao cho La Nguyên. Vận rủi thần vị quá là quan trọng. Một khi thoát ly trong tay, La Nguyên liền sẽ trưởng không thế giới. Một bước này, quá nguy hiểm. Dù cho chỉ có một phần vạn tỷ lệ, cũng không được. Cho nên, hắn nhất định phải đem thần vị đi ra ngoài. Đến mức La Nguyên. Ha ha. Vô luận hắn là đang chờ thần vị soạt đi ra, vẫn là đang chờ người thần bí sông vào vận rủi thần vị, đều không có chút ý nghĩa nào, bởi vì những cái kia vốn là không tồn tại. Thủy tinh cung xuống. Đã cùng tốt minh nguyệt cùng thần vương, ngưng tụ vô thượng thần lực. Ông! Ánh sáng trói mắt đem trần phong bao phủ. Thần vị tách rời. Bắt đầu! chương 825, sáng thế. Mà giờ khắc này. Tại một cái nào đó thời không, La Nguyên đang tùy tùng người khác bước chân tiến lên. Một bước. Hai bước. Trước mắt vô tận hào quang, tựa hồ đang ở suy diễn truyền kỳ, la nguyên trừng to mắt, nhìn trước mắt dần dần thành hình một màn, trong lòng tràn ngập rung động. Nguyên lai, like, cái này là sáng thế. Trước mắt. Thiếu niên kia chân đạp hư không, tại một cái đã phá toái tinh cầu phía trên. Mới đầu, thần sáng tạo thiên địa. Ông. Một cỗ lực lượng vô hình chấn động, trung quanh mảnh vỡ, hành tinh, sao trổi, vậy mà bắt đầu có quy luật theo cỗ lực lượng kia vận chuyển, hết thảy đều điều khiển trong tay hán. Hơn là trống rông hôn đột. Thiếu niên nhàn nhạt phun ra câu nói thứ hai. Sao trời hội tụ. Tinh cầu nổ tung chia ra thành vô số mảnh vỡ, hành tinh. Nhưng mà tại thời khắc này, theo hắn câu nói này, chúng nó lại lần nữa ngưng kết. Vậy mà tạo thành một cái bóng. Hết thể phá toái sao trời ngưng kết ở cùng nhau, tạo thành một cái mới tinh tinh cầu. Nhìn qua, đúng là như vậy sáng chói Viên mặt hát cám. Thiếu niên phun ra câu nói thứ ba. Viên này mượn mà khối cầu bắt đầu thuế biến, có thâm nguyên. Có hẻm núi, có góc cạnh, có dấu vết, dần dần, biến thành một cái chân chính sinh mệnh tinh cầu. thần linh vận hành ở trên mặt nước. Thiếu niên nói ra đệ tứ câu. Rào. Tinh cầu bên trên vô số dòng nước tuôn ra, đem những thung lũng kia, khe ránh, lấp đầy, đại giang biển, cả xuất hiện, chỉnh cái hành tinh biến được hoàn chỉnh, hán khoan thai đạp ở trên mặt biển. Thân nói, phải có ánh sáng. Ông. Ánh sáng hiện hiện. Mặt trời từ đầu đến cuối một mực tồn tại. Nhưng mà. Giờ khác này vần sáng, lại không phải chỉ mặt trời, hắn hư không chỉ phía xa, cái kia đã sớm phá toái mặt trăng, vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Cứ như vậy trầm rãi xuất hiện, hiện lên ở vị trí cũ, viên tinh cầu này, cứ như vậy có được mặt trăng. Dùng tên của ta, vận chuyển. Ông! Lực lượng cuối cùng trong tay hắn bắn ra. Chỉnh cái hành tinh hoàn mỹ như lúc ban đầu, tầng khí quyển hiện hiện, hết thể mất đi cũng dần dần trở về, hành tinh sinh mệnh này bóng, lại biến thành lúc đầu hoàn mỹ trạng thái. Lan Nguyên lặng lặng nhìn xem, có chút rung động. Đây là hắn lần thứ nhất, cũng là khoảng cách gần như vậy đài quan sát gọi là sáng thế. Hắn không có trải qua sáng thế thần thời đại, cho nên, hắn biết mình thiếu hụt ở nơi đó. Hắn lựa chọn quyển sách này trở thành hắn thế giới khác, cũng là bởi vì cái này. Quyển sách này, có hoàn chỉnh sáng thế quá trình. Quyển sách này, cùng ghen thời đại hơi tương tự. Đây mới là hắn lựa chọn quyển tiểu thuyết này nguyên nhân. Cùng vương thuần đầy trong đầu tinh trùng không giống nhau, hắn Lan Nguyên lựa chọn sách Một mực có mục đích của mình Chỉ là, hắn cũng không có quá nhiều Thời gian ở cái thế giới này Bởi vì này loại thế giới khác Cần tỉ mỉ bồi dưỡng Mà Lang Nguyên Có ngàn tỷ năng lực, tựa hồ cũng cần bồi dưỡng Có chút có thể thông qua băng đeo cổ tay Máy truyền tin bồi dưỡng Mà có chút, như là này loại lựa chọn không giống nhau lộ tuyến Chỉ có thể chính mình tự mình đến bồi dưỡng Cho nên Lan Nguyên dứt khoát tùy ý chinh nó phát triển Siêu thần kiến mô sư quyển sách này Đồng dạng là giảng giải một cái có được xây mô hình năng lực học sinh đi qua tu luyện cùng cố gắng sau cùng cải biến thế giới chuyện xưa. Ấn. Đằng trước hơn phân nửa đều là nhân vật chính phấn đấu xử, đối la nguyên không có khả năng có bất kỳ trên bản chất tăng lên. Hắn chân chính muốn nhìn, thật chính là muốn, cũng chính là quyển sách này cuối cùng một màn. Cũng là sau cùng nội dung có chuyện Sáng thế. Mà bây giờ, hắn thấy được. Hắn tận mắt thấy, trong quyển sách này nhân vật chính, từng bước một sáng tạo ra thế giới. Hắn đích thân tới kỳ cảnh, ẩn dấu ở trong hư vô, tự mình quan sát một màn này. Nguyên lai, like. cái này là chân chính sáng thế sao? Là nguyên cảm ngộ khắc sâu, hắn cảm thấy, có lẽ chính mình không cần vận rủi thần vị, liền có thể thành thần. Lại có lẽ, nếu như hắn phục khắc cái này cái này nhân vật chính thần lực. Là nguyên động tâm tư. Bởi vì theo như sách viết nội dung cốt truyện, một giây sau liền là cái gọi là thiên quốc, buông xuống, đem hư hào cùng hiện thực kết hợp. Mà liền tại Lan Nguyên chuẩn bị ra tay trong trước mắt. Thiếu niên bỗng nhiên dừng tay. Cho nên nói. Ngươi muốn quan khán thành thần quá trình. Thiếu niên giống như cười mà không phải cười. Lan Nguyên có chút ngây người. Thiếu niên này nói chuyện với người nào đâu.